vạn cổ ma tổ mười chương hai trăm bốn mươi nháy mắt giết luôn hồng thất xa bùng nổ khí thế kinh khủng đồng thời hồng thất xa thân hình chợt lóe một trưởng hướng lý Cẩu tiêu chụp đi qua nhìn công kích tới hồng thất xa lý Cẩu tiêu trong mắt hung quang bắn tán loạn giờ phút này hắn cũng lười cùng một người chết nói nhảm trong nháy mắt bùng nổ hóa thần đỉnh phong tu vi khí thế Từ đột phá đến hóa thần đỉnh phong, hắn còn không có toàn lực bùng nổ chiến đấu qua. Bây giờ có hồng thất ra như vậy một cách miễn phí bồi luyện. Hắn tự nhiên vui vẻ phát tiết thí nghiệm một phen. Mặc dù lý cỡ tiêu tu vi thật sự chỉ là hóa thần đỉnh phong. Nhưng giờ phút này hắn bộc phát ra tu vi khí thế nhưng là so với phân thần đỉnh phong hồng thất ra còn mạnh mẽ hơn một tia cảm nhận được trên người hắn bộc phát ra tu vi khí thế, Trần Hùng cùng Hải Đại Phú cùng với ba vị xuất khiếu đại năng đều là mặt lộ kinh ngạc. bọn họ cũng là thấy lần đầu tiên đến Lý Cửu Tiêu xuất thủ, vốn tưởng rằng Lý Cửu Tiêu chỉ là phổ thông hóa thần cường giả mà thôi, nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới trên người Lý Cửu Tiêu lại sẽ bộc phát ra kinh khủng như vậy khí thế uy áp, cường giả tỷ thí từ đối phương khí thế uy áp bên trên cơ bản là có thể đoán được rất nhiều thứ. phong đạo nhân cảm nhận được trên người lý cửu tiêu tàn mát ra khí tức sau. nhất thời hừ nhẹ nói, tiểu tử này rốt cuộc lại len lén đột phá. xem ra đạo gia ta cũng được cố gắng một chút. nếu không cơ duyên bị tiểu tử này cướp đi thì phiền toái. những người khác còn như vậy khiếp sợ. Trực diện Lý Cửu Tiêu Hồng thất ra thì càng thêm không cần nói. Vốn là hắn tâm lý còn tràn đầy khinh thường cùng dễu cợt. Dù sao hắn là phân thần cường giả tối đỉnh. Là tiếng tâm lừng lấy một trong tam đại cường giả. Mà Lý Cửu Tiêu chẳng qua chỉ là hóa thần cường giả mà thôi. Chính là hóa thần tu sĩ khiêu khích hắn như vậy phân thần đỉnh phong tu sĩ. Hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Nhưng giờ phút này cảm nhận được trên người Lý Cửu Tiêu bộc phát ra khí thế kinh khủng sau. Hắn tâm Lý Kinh thường cùng dễu cợt nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mặt hiện lên ra kiêng kỵ cùng ngưng trọng thần sắc. Ở dạng này tâm tính biến chuyển hạ. Bàn tay hắn bên trên lực lượng cũng lần nữa tăng lên mấy phần. Đối mặt hồng thất gia này khí thế bừng bừng toàn lực một trường. Lý Cửu Tiêu không tránh không né huy trưởng nhanh đón. Hắn không có dùng toàn bộ tu vi, cũng không có dùng bất kỳ vũ khí nào hoặc là thần thông thuật pháp loại, hoàn toàn chính là phổ thông một trưởng mà thôi. Ở phong đạo nhân cùng ba vị xuất khiếu đại năng cùng với trần hùng cùng hải đại phú nhìn soi mói, lý cửa tiêu bàn tay cùng hồng thất ra bàn tay hung hăng đụng vào nhau, ầm, kèm theo một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn vang lên, hai người bàn tay hung hăng đụng vào nhau, cùng lúc đó, vô cùng kinh khủng khí lãng lực đạo ở hai người giữa song trưởng bùng nổ, tại này cổ vô cùng kinh khủng khí lãng lực đạo dưới sự sung kích, lý cửu tiêu cùng hồng thất gia đồng thời quay ngược lại, lý cửu tiêu lui năm bước mới dừng lại, mà hồng thất gia chỉ lui ba bước, hai bước kém, nhìn như hồng thất gia chiếm thượng phong, Nhưng vây xem Trần Hùng cùng Hải Đại Phú cùng với ba vị xuất khiếu đại năng đều là mặt lộ kinh hãi. Muốn biết rõ Lý Cửu Tiêu chỉ là hóa thần đỉnh phong. Mà Hồng thất gia nhưng là thật phân thần đỉnh phong. Hai người suốt kém rồi một cách đại cảnh giới. Ở trinh lịch một cách đại cảnh giới dưới tình huống. Hồng thất gia vẹn vẹn cùng Lý Cửu Tiêu chỉ kém hai bước. Đủ để chứng minh Lý Cửu Tiêu kinh khủng. Mà bọn họ không biết là. Mới vừa mới đối chiến Lý Cửu Tiêu chỉ dùng 3 phần 5 sửa là lực lượng mà thôi. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu đối với chính mình sức chiến đấu cũng có một cái rõ ràng dài. Không dùng tới ma thương mảnh vụn cùng luôn hồi kính cùng với Hồng Liên mảnh vụn các loại lá bài tẩy. Hắn đủ để dễ dàng chém chết Hồng Thất gia Cái ý niệm này ở não hải thoáng qua sau. Lý Cửu Tiêu thần sắc lạnh giá hờ hứng nhìn Hồng Thất gia nhàn nhạt nói. Bổn tỏa ngược lại là coi trọng ngươi đắc như vậy Vậy liền nóng người kết thúc Tiến ngươi trầu trời nhé Bình thản vô cùng rước tiếng nói Lý cổ tiêu thân hình quét một chút tại chỗ biến mất Giờ phút này biết mình chân thực sức chiến đấu Lý cổ tiêu cũng không có hứng thú Cùng cách này lão ra hỏa lãng phí thời gian Làm lý cổ tiêu tại chỗ biến mất trước mắt Hồng thất ra nhất thời sắc mặt kịch biến Không có chút gì do dự. Hắn lập tức thân hình chợt lóe hướng phía bên phải né tránh đi. Ngay tại hắn né tránh đến phía bên phải còn chưa đứng lại thời điểm. Một đảo sát cơ đột nhiên cuốn tới. Chỉ thấy Lý Cửu Tiêu trực tiếp xuất hiện tại hắn phía bên phải. Một trường hướng lồng ngực của hắn chụp đi qua. Đối mặt này vô cùng kinh khủng một trường. Hồng thất ra không thể tránh né. Chỉ có thể mặt đầy mực bội tức giận huy trưởng nghênh đón ngay tại hai người song trường sắp đụng nhau trước mắt, một đạo màu đen lưu quang đột nhiên từ lý cẩu tiêu hữu trưởng trưởng phía trong lòng bắn ra. vèo, theo một đạo tiếng xé gió vang lên. cái này màu đen lưu quang trực tiếp xuyên thủng hồng thất gia mi tâm. tiểu xúc sinh, ngươi kinh hoàng tuyệt vọng phun ra bốn chữ. hồng thất gia đầu ầm ầm nổ tung. thức hải hồn thể cũng không có chạy thoát. lý cẩu tiêu tâm niệm vừa động. Chân Linh Ma Diễm trong nháy mắt xuất hiện. Đem hồng thất ra không đầu nhục thân đốt thành cho bụi. Sau đó đem nhẫn chứ vật thu vào. Quá trình này kéo dài không tới hai ba cái hô hấp mà thôi. Nhìn một màn này. Bình Dương công Trần Hùng cùng Hải Đại Phú cùng với ba vị xuất khiếu đại năng toàn bộ đều ngẩn ra. Từ mới vừa mới đối chiến chung. Bọn họ là có thể nhìn ra lý cẩu tiêu sức chiến đấu vô cùng kinh khủng không chút nào thua ở hồng thất gia, đang lúc bọn hắn suy nghĩ hai người hẳn là lực lượng tương đương, với nhau bất phân thắng phụ thời điểm, lý cửa tiêu nhưng là trực tiếp trong nháy mắt miêu sát hồng thất gia, bọn họ cũng không có phản ứng kịp, khi bọn hắn khi phản ứng lại, nào còn có hồng thất gia bóng người, chỉ có lý cửa tiêu thần sắc bình thản ngạo nghễ mà đứng, nhìn mặt đầy khiếp sợ trần hùng đám người, Lý Cẩu tiêu thần sắc như cũ bình thản. Bằng vào tự thân thực lực chân thật hắn xác thực có thể dễ dàng chém chết hồng thất ra. Nhưng giờ phút này hai người là cuộc chiến sinh tử. Không phải tỉ thí với nhau. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Trực tiếp dùng ma thương mảnh vụn đem chém chết. Bớt chuyện lại tiết kiệm sức lực. Cần gì phải làm phiền toái như vậy đây? Dù sao một bên nhưng còn có Trần Hùng cùng Hải Đại Phú cùng với ba vị xuất khiếu đại năng. Những người này không có một hạng đơn giản. Còn có Phong đạo nhân cái này âm hiểm lão gia hỏa. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh. Nhanh chóng nháy mắt xếp luôn hồng thất ra, nhìn ngạo nghễ mà đứng lý cầu tiêu. Phong đạo nhân đáy mắt sâu bên trong hiện ra nồng nặc kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ. Hắn và Lý Cửu Tiêu mới quen lúc. Hắn còn có lòng tin ung dung chống lại Lý Cửu Tiêu. Chờ giờ phút này hắn lại bất đắc dĩ phát hiện Lý Cửu Tiêu tựa như nói đã không phải hắn có thể chống đỡ rồi. Muốn biết rõ hai người nhận biết cũng không có bao nhiêu thời gian mà thôi. Lý Cửu Tiêu sức chiến đấu một lần so với một lần kinh khủng. Kiên kỷ bất đắc dĩ đồng thời. Hắn trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ Lý Cửu Tiêu tu vi thật sự mặc dù Lý Cửu Tiêu mới vừa rồi biểu diễn ra liền là tu vi thật sự, nhưng Phong Đạo Nhân nhưng là hoàn toàn không tin tưởng. Lúc này Lý Cửu Tiêu cũng thu hồi ma thương mảnh vụn, đạp không mà đi tới đến Phong Đạo Nhân bên cạnh. phản ứng kịp Trần Hùng Hải Đại Phú cùng với ba vị xuất khiếu đại năng giờ phút này cũng ý cười đầy mặt đi tới. Ha ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lý Tiểu Hữu thật là cho chúng ta một cái vui mừng thật lớn. Đúng vậy. Vượt qua một cái đại cảnh giới chém chết cường địch, thật sự là làm người ta thán phục. Mới vừa rồi bọn họ cũng không có để ý Lý Cẩu Tiêu, nhưng giờ phút này bọn họ nhưng là không phải không cần thiết. Vạn cổ ma tổ mười. Chương 246 người sau lưng hiện thân nhìn ý cười đầy mặt đi tới trước mặt mình tân bốc trần hùng cùng hải đại phú cùng với ba vị xuất khiếu đại năng lý cửu tiêu cười khẽ gật đầu bây giờ sự tình đã giải quyết vậy liền cáo từ hữu duyên tạm biệt nói xong liền đối với mọi người giơ tay lên ôm quyền sau đó nhìn phong đạo nhân liếc mắt phong đạo nhân hội ý giống vậy hướng về phía trần hùng đám người ôm quyền cáo biệt Sau đó liền cùng Lý Cửu Tiêu đạt không mà đi rời khỏi nơi này. Đưa mắt nhìn Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân sau khi rời đi. Trần Hùng đám người trên mặt nổ cười chậm rãi thu liếm. Người này thật là kinh khủng. Nếu là lớn lên. Chúng ta những thứ này lão ra hỏa sợ là chỉ có thể ngửa mặt trông lên rồi. Đúng vậy. Người này thiên phú và chiến lược đúng là hiếm thấy trên đời. Chỉ tiếc vô duyên giao hảo. Mắt nhìn Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân rời đi phương hướng than thầm hồi lâu. Trần Hùng cùng Hải Đại Phú cùng với ba vị xuất khiếu đại năng mới xoay người rời đi. Đang lúc bọn hắn rời đi nơi này sau nửa giờ. Một cái mặt đầy thô bị nụ cười lão đầu từ phía dưới một cây lâm một chung chui ra. Hắc hắc! Địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương. Những người này thật đúng là đầy đủ lừa gạt. Cười hắc hắc sau. Hắn lúc này một tay phất lên, trước chạy trốn cái kia hắc bào con dối xuất hiện ở trước mặt, đem hai cái kia nhẫn chứ vật lấy ra đi. theo Hắn rứt tiếng nói, hắc bào con dối bắt đầu trên người bây giờ lục lọi, nhưng mà hắc bào con dối mầy mò nửa ngày cũng không có bất kỳ thu hoạch. lão đầu nhất thời cao mày, xảy ra chuyện gì, nghi ngờ tự nói một tiếng, Hắn lúc này tự mình ở trên người con dối bắt đầu lục loại. nhưng mà Hắn tự mình mầy mò tốt một lúc sau, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ quái, hai cái kia nhẫn chứa vật làm sao sẽ không thấy, chẳng nhẽ ném hay sao. không thể nào, tuyệt đối không thể nào. hai cái kia trong nhẫn chứa đồ bên có thể là đừng Hắn lần này hao tổn tâm cơ hố tới ba chục triệu hạ phẩm linh thạch. Không nghĩ đến lúc này lại biến mất không thấy Khổ khổ cao mày suy tư sau Lão giả tóc trắng đột nhiên chân mày sơ lên Là hắn Nhất định là tiểu tử kia cầm lão phu nhẫn chứ vật Hảo tiểu tử Chỉ có lão phu hớ người khác Không nghĩ tới lần này còn bị người khác gài bẫy Những người khác không có nhìn ra bản thân thân phận của con dối Nhưng lý cổ tiêu nhưng là phát hiện cho nên hắn không cần đoán cũng biết chắc là Lý Cửu tiêu Gian lận cầm đi chính mình hai cái kia nhẫn chứ vật ngay tại hắn bực bội vô cùng rước tiếng nói lúc bên phải đột nhiên truyền tới một giọng nói các hạ tốt thủ đoạn lại dám bấy gạt ba vị xuất khiếu đại năng đột nhiên truyền tới thanh âm nhất thời đem lão giả tóc trắng giật mình sợ hãi hô to một tiếng ai đợi hắn tiếng kinh hô hạ xuống lưỡng đạo bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn. nhìn thấy xuất hiện này lưỡng đạo nhân ảnh hậu, lão già tóc trắng nhất thời kinh ngạc nói: là các ngươi. chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt hắn này lưỡng đạo bóng người không là người khác, chính là lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân. thực ra mới vừa rồi long lão đầu liền nói cho lý cẩu tiêu người này liền trốn ở chỗ này. Bất quá khi đó trần hùng cùng hải đại phú cùng với ba vị xuất khiếu đại năng đều ở chỗ này, hắn tự nhiên khó mà nói, dù sao hắn mục tiêu là đánh cướp người này, dựa theo long lão từng nói, người này trên người bảo bối, cho nên hắn mới vừa rồi mang theo phong đạo nhân rời đi. Bất quá sau khi rời đi, hắn liền lần nữa mang theo phong đạo nhân hồi đến nơi này ngay tại lão già tóc trắng nhận ra hai người lúc phong đạo nhân dựng sâu trợn mắt nhìn lý cẩu tiêu nói hảo tiểu tử ngươi lại lén lén lút lút nuốt riêng kia ba chục triệu hạ phẩm linh thạch còn lừa gạt đến bần đạo rất đáng hận rồi. bất quá lý cẩu tiêu căn bản không có phản ứng đến hắn thân sắc lạnh nhạt nhìn về phía lão già tóc trắng khác đồ vật bồn tỏa không muốn. Đem trên người của ngươi kỳ lân bảo vật sao ra đi. Này lão gia hỏa mặc dù có thể bấy gặp nhiều người như vậy. Cũng là bởi vì nắm giữ kỳ lân khí linh bảo vật. Căn cứ long lão đầu suy đoán. Này trên người lão gia hỏa bảo vật phải cùng kỳ lân nhất tục có liên quan. Bởi vì chỉ có kỳ lân nhất tục Pháp bảo mới ẩn chứa có hơi thuần khiết kỳ lân ấm ký. phổ thông Pháp bảo có lẽ cũng có kỳ lân khí linh bất quá cái loại này khí linh căn bản là không có cách lấy giả đánh cháo, hơn nữa cũng không có uy lực gì. theo lý cẩu tiêu câu nói này ra miệng, cổ hạ nhất thời dần không chỗ phát tiết. tiểu tử, ngươi gài bẫy lão phu ba chục triệu hạ phẩm linh thạch không nói, bây giờ còn muốn cướp đoạt lão phu bảo vật, khinh người quá đáng, hôm nay lão phu nếu không phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, Lão phu lửa giận khó tiêu Vô cùng phẫn nộ rứt tiếng nói Cổ hạ trên người nhất thời bộc phát ra phân thần đỉnh phong khí thế uy áp Thấy này lão ra hỏa lại muốn ra tay với chính mình Lý cổ tiêu nhất thời lạnh rên một tiếng Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Tiếng hừ lạnh lúc rơi xuống Lý cổ tiêu lúc này liền muốn ra tay chấn áp cổ hạ Nhưng mà ngay tại hắn dự định động thử sau đó cổ hạ nhưng là xuất ra một quả màu trắng viên châu trong nháy mắt bóp vỡ theo màu trắng viên châu bóp vỡ nồng nặc xương trắng trong nháy mắt xuất hiện chớp mắt liền che đậy bốn phía đột nhiên xuất hiện một màn này nhất thời để cho phong đạo nhân cùng lý cẩu tiêu ngây ngẩn mới vừa rồi bọn họ cũng cho là này lão gia hỏa phải ra tay chiến đấu không nghĩ tới lại đã tới như vậy vừa ra ngắn ngồi kinh ngạc sau Hai người lập tức đạp không lên mở ra linh thức bao phủ chu vi vài trăm thước. Mà giờ khắc này cách này phương viên trăm mét bên trong lại không chút nào kia lão ra hỏa tung tích. Làm phía dưới nồng nặc xương trắng tàn đi lúc. Cũng là không có cổ hạ bóng người. Nhìn một màn này. Phong đạo nhân nhất thời tức miệng mắng to. Hèn hạ vô sỉ lão già kia. Lại dùng như vậy trướng nhãn pháp trốn. Hắn tự nhận đã rất vô sỉ hèn hạ, không nghĩ tới lần này gặp đối thủ tương đối đem cổ hạ như vậy ra hỏa. Hắn thật là quá đơn thuần. Đường đường phân thần cường giả tối đỉnh, nhưng là đùa bỡn như vậy thủ đoạn, lừa gạt, không nói, liên chiến so dũng khí tức cũng không có. Ngay tại phong đạo nhân tức tức miệng mắng to lúc, Lý Cầu Tiêu nhưng là mặt lộ vẻ nụ cười hướng bên trái hạ xuống. Thấy Lý Cửu Tiêu đồng tác, phong đạo nhân không khỏi mặt lộ nghi ngờ đi theo qua. Hai người tới phía dưới một mảnh lâm một trước ngừng lại. Lý Cửu Tiêu thần sắc lạnh nhạt nhìn trước phương lâm một. Điểm này ẩn núp thủ đoạn đối với người khác hữu dụng. Nhưng là đối với bản tỏa không có bất kỳ dùng. Cút ra đây đi. Hắn thần thức xác thực không dò được người này tung tích. Nhưng là nhưng không giấu giếm được long lão đầu dò xét chỉ cần ở chu vi năm trăm mét bên trong long lão đầu là có thể dò xét đến hết thảy nhưng mà theo hắn rước tiếng nói trước phương lâm một trong bảy bên nhưng là vô cùng an tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới nhìn một màn này phong đạo nhân không khỏi cau mày nói người này trốn ở chỗ này bên sao thấy cổ hạ còn giấu ở trong đó không ra lý cẩu tiêu chân mày cũng nhíu lại Ngươi đã không ra. Bổn tỏa liền tự mình cho ngươi đi ra. Vô cùng băng lãnh dứt tiếng nói. Lý cử tiêu lúc này hướng về phía trong đó một viên lâm một con ngón tay bắn ra một đảo ma quang. Vèo. Cách này ma quang trực tiếp rơi vào hắn chỉ định viên kia lâm một bên trên. Như là dựa theo tình huống bình thường. Này một đảo ma quang đủ để phá hủy viên này linh một. Nhưng giờ phút này cách này ma quang đến gần lâm một bên cạnh lúc lại bị một đạo vô hình bình chứng cho ngăn lại. Sau một khắc, cổ hạ bóng người từ nơi này viên linh một bên trong đi ra. Vạn cổ ma tổ mười chương hai trăm bốn mươi bảy pho tượng kỳ lân. Giờ phút này cổ hạ nào còn có mới vừa rồi ổn định bộ dáng, vẻ mặt không dám tin nhìn lý cửu tiêu nói, ngươi, ngươi làm sao sẽ biết rõ lão phu ẩn thân vị trí? Muốn biết rõ hắn ẩn thân vị trí liền xuất khiếu đại năng cũng không nhìn ra được chút nào. Nhưng Lý cẩu Tiêu nhưng là liếc mắt nhìn ra. Nhìn mặt đầy không dám tin cổ hạ Lý cẩu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Đây là cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu là ngươi còn không muốn xuất ra kia cái pháp bảo. Cũng đừng trách bồn tòa không khách khí. Vừa nói. Lý cẩu Tiêu mặt hiện lên ra một tia lạnh giá sát cơ. Hắn những lời này cũng không phải uy hiếp. Nếu là này lão gia hỏa coi là thật không muốn giao ra kia cái pháp bảo, Hắn không ngại đem kỳ xuất thủ trấn áp. Nếu là đúng bên trên phổ thông tu sĩ, Hắn có lẽ sẽ không xuất thủ. nhưng là đối mặt như vậy âm hiểm xảo trá lão già kia, Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. nhìn mặt lộ sát ý lý cửa tiêu, cổ hạ sắc mặt cũng âm trầm xuống. Cắt hạ thật là quá đáng đi. Hố ta ba chục triệu hạ phẩm linh thạch thì coi như xong đi. Bây giờ còn hùng hổ dọa người. Giờ phút này cổ hạ trong lòng là thật bực bội phấn nộ. Chính mình hao tổn tâm cơ mới hố tới ba chục triệu hạ phẩm linh thạch. Suy nghĩ có thể kiếm lớn một lớp. Kết quả không nghĩ tới bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Chính mình phí tâm phí sức lại tiện nghi lý cổ tiêu. Như không phải hắn thấy tận mắt Lý Cửu Tiêu nháy mắt xếp luôn hồng thất ra một màn kia. Hắn nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhưng giờ phút này hắn biết rõ chính mình không phải Lý Cửu Tiêu đối thủ. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái phong Đạo nhân. Cho nên hắn chỉ có thể cố đè xuống tâm lý bực bội phấn nộ. Nhìn như cũ không hề bị lay động cổ hạ. Lý Cửu Tiêu trong nháy mắt bùng nổ tu vi khí thế thân hình chợt lói hướng cổ hạ một trường vỗ tới giờ phút này hắn đã không nghĩ nói nhảm thấy lý cẩu tiêu dứt khoát như vậy đồng thủ cổ hạ nhất thời sắc mặt kịch biến nhưng giờ phút này hắn không có đường tuyển chọn chỉ có thể mặt đầy tức giận huy trưởng nghênh đón trong nháy mắt hai người bàn tay đụng vào nhau ầm chỉ nghe một đạo trầm đục tiếng vang tiếng vang lên cổ hạ trực tiếp bay ngược mà ra Trực tiếp đụng vào một viên một người ôm hết to linh một bên trên. Ở như vậy cường đại lực trùng kích hạ. Này cây một người ôm hết to linh một trực tiếp ớt tiếng mà đức. Mà lý cổ tiêu thân hình chợt ló lần nữa bay vút tới. Trực tiếp hướng về phía mới vừa ổn định thân hình cổ hạ lần nữa đánh ra một trường. Đối mặt như vậy một trường. Cổ hạ chỉ có thể lần nữa hốt hoàng ứng đối. Nhưng mà hắn lại một lần nữa bị đập bay. Nhìn bị ăn hiếp cổ hạ Đứng ở cách đó không xa xem cuộc chiến phong đạo nhân không khỏi khóe miệng quất thẳng tới rút ra Nhìn cổ hạ bộ dáng này Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình May mình và Lý Cửu Tiêu bây giờ coi như có rồi một chút giao tình Người này cố kỵ tình cảm không có xuất thủ Nếu không chính mình sợ là cũng sẽ giống như cổ hạ Không chỉ biết vứt bỏ pháp bào Thậm chí bỏ mạng cũng có thể Giờ phút này Lý Cửu Tiêu mặc dù đang đè cổ hạ đánh Nhưng là hắn cũng không có hạ sát thủ Nếu là hắn vận dụng ma thương mảnh vụn lời nói Cổ hạ sớm liền trực tiếp bị hắn cho trong nháy mắt miêu sát Mà cổ hạ cũng nhìn ra Lý Cửu Tiêu đối với chính mình xác thực không có sát ý Chỉ là muốn chính mình bảo vật mà thôi Lần nữa bị Lý Cửu Tiêu một trường vỗ bay sau đó Hắn nhất thời mực bội vô cùng gấp giọng hô, dừng, lão phu nhận tài rồi. Bảo vật ta nguyện ý sao ra. Bảo vật mặc dù chân quý, nhưng là nếu như ngay cả mệnh cũng không có. Muốn thu bảo vật vật còn có cái gì dùng. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu không nhúc nhích sát ý. Có thể nếu là mình một mực không thức thời. Vậy coi như không nhất định. Nghe được gấp giọng hô đầu hàng cổ hạ. Lý Cẩu Tiêu lúc này mới dừng lại, đem toàn thân khí thế thu liếm ở bên trong, nhìn thần sắc lạnh nhạt Lý Cẩu Tiêu, cổ hạ bực bội bất đắc dĩ mở miệng nói: gặp thiên bảng tuyệt đại thiên kiêu, lão phu nhận tài rồi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, chỉ cần một món bảo vật a, giờ phút này cổ hạ hối hận được tím cả ruột. Sớm biết rõ thì không nên nhất thời nổi dậy muốn hố này ba chục triệu hạ phẩm linh thạch Bây giờ linh thạch không có không nói Còn muốn đem chính mình một món bảo vật nhập vào Hoàn toàn chính là tiền mất tật mang Ở tâm lý bất đắc dĩ thở dài Cổ hạ lúc này từ trong nhẫn chứ vật xuất ra một cái hình dáng tinh xảo ngũ thải pho tượng kỳ lân Lý cẩu tiêu vấy tay một cái Đem điều này lớn cỡ bàn tay tiểu kỳ lân pho tượng cầm tới Hắn vốn cho là là bảo vật gì đâu rồi Kết quả lại là một món pho tượng Mà lúc này long lão đầu cũng vô cùng thất vọng thở dài Đáng tiếc Trong này vốn là chắc có một cái kỳ lân hoàn chỉnh thú hồn Bây giờ thú hồn mất đi sinh cơ Miễn cưỡng trở thành khí linh Ngoại trừ hiển hóa kỳ lân bên ngoài Không có ít gì đường rồi Nguyên bản là có chút thất vọng Lý Cửu Tiêu nghe được Long Lão lần này giải thích Nhất thời không có hứng thú Nếu như là cường đại công kích pháp bảo hoặc là phòng ngự pháp bảo Hắn ngược lại là có thể thu đi xuống Nhưng pho tượng này bây giờ chỉ có thể dùng để biến ảo kỳ lân Với hắn mà nói hoàn toàn không có tác dụng gì Nghĩ tới đây Lý Cửu Tiêu lúc này đem trên tay pho tượng kỳ lân ném cho cổ hạ Được rồi, bảo vật còn cho ngươi. Nhìn lý cổ tiêu lại đem bảo vật trả lại cho mình. Cổ hạ nhất thời vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn không biết rõ lý cổ tiêu đây là ý gì. Mới vừa rồi lại vừa là uy hiếp lại vừa là ra tay với chính mình. Một bộ không gặp được bảo vật không bỏ qua tư thế. Kết quả bây giờ đem bảo vật giao cho hắn. Hắn nhưng chỉ là liếc mắt nhìn sau đó lại còn cho mình. Nếu như sớm biết rõ lý cổ tiêu chỉ là vì liếc mắt nhìn. Hắn cần gì phải phản kháng đây. Ngắn ngồi kinh ngạc sau cổ hạ cũng phản ứng kịp. Bất kể lý cổ tiêu là ý tưởng gì. Chỉ cần bảo vật trả lại cho mình là được. Đem bảo vật thu sau. Cổ hạ tâm lý bực bội cùng lửa dần cũng trong nháy mắt tiêu tan được vô ảnh vô tung. Mà lúc này lý cổ tiêu nhưng là nhìn hắn mở miệng hỏi dò, Ngươi mới vừa nói bổn tỏa là thiên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Cái này thiên bảng rốt cuộc là cái gì? Trước đây không lâu ở đế đô lúc. u minh tắc cái kia tà mị thanh niên. Đối phương liền nói ra thiên bảng cùng thiên tuyển chi nhân những thứ này chưa từng nghe qua từ ngữ. Giờ phút này cổ hạ còn nói ra thiên bảng hai chữ này. Cho nên hắn đối thiên bảng cùng thiên tuyển chi nhân lòng hiếu kỳ lần nữa bị câu dẫn. Không chỉ là lý cổ tiêu hiếu kỳ vô cùng. Phong đạo nhân cũng là vẻ mặt mờ mịt. Đối mặt mặt đầy nghi ngờ hai người. Cổ hạ cũng là vẻ mặt cổ quái kinh ngạc. Nhìn lý cổ tiêu ngược lại hỏi. Ngươi không phải trên thiên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Lý cổ tiêu khẽ hô một hơi thở gật đầu một cái. Chờ đợi cổ hạ trả lời. Mà giờ phút này cổ hạ cũng đã minh bạch chính mình tự hồ là hiểu lầm thân phận của Lý Cửu Tiêu. Lúc này Bất Đắc Dĩ nói: "Lão phu vốn tưởng rằng ngươi là trên thiên bảng tuyệt đại thiên kiêu, không nghĩ tới ngươi ngay cả thiên bảng cũng không biết rõ." Hắn sở dĩ cho là Lý Cửu Tiêu là trên thiên bảng tuyệt đại thiên kiêu, đó là bởi vì Lý Cửu Tiêu thiên phú kinh khủng cùng sức chiến đấu, nhưng mà kết quả lại là để cho hắn ngoài ý muốn vô cùng Nhìn mặt đầy ngoài ý muốn cảm khái cổ hả Phong đạo nhân nhất thời tức giận mở miệng nói Được rồi Đừng nói nhảm Vội vàng cho chúng ta giải thích một chút Cái này thiên bảng còn có cái gì đó thiên tuyển chi nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Giờ phút này hắn nghi ngờ so với lý cẩu tiêu còn nặng hơn Cho nên không kịp chờ đợi muốn muốn biết rõ Đối mặt hiếu kỳ vội vàng hai người Cổ hạ cũng không dám viết mực. Lúc này hướng hai người thật là rõ ràng kể lể. Vạn cổ ma tổ mười. Chương hai trăm bốn mươi tám thiên bảng. thiên bảng là do thiên cơ lâu sáng lập một cái đặc thù bảng danh sách. hội tụ ngũ đại châu cùng với vô tận hải sở hữu tuyệt đại thiên kiêu. theo cổ hạ giảng thuật. lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân đối cái này thiên bảng có nhất định giải. thiên bảng sáng lập người là thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu là một cái cường đại vô cùng thiết lực thần bí. Không có nhân biết rõ bọn họ bộ mặt thật. Chỉ biết rõ thiên cơ lâu có thể dự đoán thiên cơ. Biết được chuyện thiên hạ. Thần bí vừa kinh khủng. Vốn là thiên cơ lâu cùng thiên bảng cũng không tồn tại ở năm châu nơi. Cho đến ngàn năm lúc trước. Một cái ngàn mét cao cử đại ngọc bia từ trên trời hạ xuống. Rơi vào trung châu đại địa. Làm cái kia cử đại ngọc bia rơi vào trung châu đại địa sau Bên trên liền xuất hiện 100 tên Này 100 tên đó là mới bắt đầu thiên bảng thiên kiêu Thiên bảng chỉ có 100 vị trí Không nhiều không ít Tối phía dưới là nhất yếu Mà đứng đầu bảng là ở vào ngọc bia chỗ cao nhất Vô thời vô khắc tàn ra kim quang Thiên bảng lần đầu hiện thế sau đó Tự nhiên đưa tới Trung Châu Đại Địa vô số tu sĩ hiếu kỳ. Bất quá khi đó sở hữu tu sĩ cũng nghi ngờ thiên bảng chân thực tính. Dù sao thiên bảng trên rất nhiều tu sĩ bọn họ đều là chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Đương nhiên sẽ không tin tưởng. Cho đến thiên bảng trên không ít thiên kiêu nghe tin tức hội tụ đến thiên bảng nơi đó sau đó. bộc phát một trận đại chiến. Mặc dù không tin tưởng thiên bảng chân thực tính. Nhưng nhìn người khác xếp hàng ở chính mình trên vị trí Bất kỳ thiên kiêu cũng sẽ không thoải mái Cho nên ở thiên bảng phía dưới trên quảng trường liền bộc phát một cái tràng rung động toàn bộ trung châu thiên kiêu cuộc chiến Mà những thiên đó kiêu chiến đấu kết quả sau khi ra ngoài Sở hữu tu sĩ đều trợn tròn mắt Bởi vì những thiên đó kiêu thực lực và thiên bảng xếp hàng hàng giống nhau như đúc Không có bất kỳ giả tạo Lúc này sở hữu tu sĩ mới chậm rãi tin thiên bảng chân thực tính Bất quá chân chính để cho sở hữu tu sĩ tin tưởng thiên bảng Nhưng là một chuyện khác Trung châu thập đại thánh địa chính là trung châu tối cường thế lực Khống chế toàn bộ trung châu Nhưng là thiên bảng xuất hiện để cho bọn họ cảm nhận được nguy cơ Cho nên lúc đó thập đại thánh địa liền liên hợp lại phái ra mười mấy tên cường giả Muốn muốn cường thế đem thiên bảng đánh nát Thập đại thánh địa lần này động tác lần nữa ghi động toàn bộ trung châu, cũng ghi động trung châu vô số tu sĩ, triệu tu sĩ hội tụ đến thiên bảng phương viên trăm dặm, muốn gặp chứng thập đại thánh địa cùng thiên bảng tỷ thí. ngay tại thập đại thánh địa mười mấy tên cường giả muốn muốn hủy diệt thiên bảng lúc, có một tên áo xanh kiếm khách xuất hiện, tên ghi áo xanh kiếm khách đó là thiên cơ lâu nhân. Thập đại thánh địa cường giả có vài chục xanh, Mà thiên cơ lâu chỉ có áo xanh kiếm khách một người Cho nên thập đại thánh địa đương nhiên sẽ không đem áo xanh kiếm khách coi ra gì Lúc này bộc phát một trận chiến đấu Triệu tu sĩ cũng cho là thập đại thánh địa mười mấy tên cường giả sẽ đạt được thắng lợi Nhưng mà chiến đấu kết quả lại là ra người sở hữu dữ liệu Thiên cơ lâu áo xanh kiếm khách một người một kiếm Thời gian ngắn ngủi liền đem thập đại thánh địa mười mấy tên cường giả toàn bộ nháy mắt giết luôn. Trận chiến ấy kinh hãi toàn bộ Trung Châu. Không ai từng nghĩ tới thiên cơ lâu cường giả lại sẽ kinh khủng như vậy. Một người một kiếm liền diệt thập đại thánh địa cường giả. Càng làm cho Trung Châu sở hữu tu sĩ dung động là áo xanh kiếm khách ở chém chết thập đại thánh địa mười mấy tên cường giả sau đó. Lại một thân một mình giết tới thập đại thánh địa. Từ đệ Thập Thánh Địa bắt đầu, từng nhà mà đem Thập Đại Thánh Địa lần lượt thăm hỏi một lần, ngay tại áo xanh kiếm khách viếng thăm xong Thập Đại Thánh Địa sau đó, Thập Đại Thánh Địa chung nhau phát hành thanh minh, công nhận thiên bảng chân thực tính, hơn nữa cũng công nhận thiên cơ lâu siêu nhiên thực lực. Theo Thập Đại Thánh Địa phát hành này thứ nhất thanh minh sau đó, toàn bộ Trung Châu nhất thời xôn xao một mảnh. Không ai từng nghĩ tới thiên cơ lâu cách này chưa từng nghe qua thế lực thật không ngờ kinh khủng. Gần chỉ một người liền ếp tới Thập Đại Thánh Địa cuối đầu nhượng bộ. Bất quá cũng chính là ở Thập Đại Thánh Địa phát hành thanh minh sau đó. Thiên cơ lâu cùng áo xanh kiếm khách lần nữa biến mất không thấy. Chỉ có kia thiên bảng yên lặng tạo ở Trung Châu Đại Địa. Mà ngũ Đại Châu sở hữu thiên kiêu tu sĩ cũng hoàn toàn công nhận thiên bảng. Bắt đầu điên cuồng chọn chiến thiên bảng trên tu sĩ Bởi vì bọn họ cũng bước lên thiên bảng Trở thành thiên bảng công nhận tuyệt đại thiên kiêu Chỉ cần chiến thắng thiên trên bảng tuyệt đại thiên kiêu Là có thể lấy đại bọn họ vị trí Danh dương thiên hạ Như vậy sôi nổi một mực kéo dài thời gian 500 năm Ngay tại 500 năm trước Thiên bảng đột nhiên ầm nặng Biến mất ở trung châu đại địa trên Vốn là thiên bảng thổ lập địa phương biến thành một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi Tất cả mọi người đều cho là thiên bảng biến mất Nhưng trên thực tế thiên bảng cũng không có biến mất Vẫn ở chỗ cũ nơi đó Chỉ bất quá nơi đó bị thần bí thiên cơ trận pháp bao phủ Chỉ có thông qua trận pháp khảo hạt nhân mới có thể đi vào trong đó Trước bước lên thiên bảng chỉ có xanh Nhưng từ 500 năm trước trận kia biến hóa sau đó Bước lên thiên bảng cũng có lợi Phạm là bước lên thiên bảng tuyệt đại thiên kiêu, Cũng có thể được thiên cơ lâu tặng cho đủ loại cơ duyên Những cơ duyên này có liên tiếp đột phá đan dược Có vô thượng công pháp và pháp bảo vân vân Nếu không phải muốn cơ duyên Cũng có thể giống như thiên cơ lâu nói lên một cách yêu cầu Thiên cơ lâu cơ bản sẽ thỏa mãn Đương nhiên Nói lên yêu cầu phải phù hợp thực tế Hơn nữa không vi phạm thiên cơ lâu nguyên tắc. Từng kinh thiên trên bảng liền xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiêu Gia tộc hắn bị trung châu một nhà nhất lưu thiết lực chu diệt. Chỉ có một mình hắn chạy mất. Khi hắn cố gắng bước lên thiên bảng sau đó. Liền hướng thiên cơ lâu đưa ra tiêu diệt nhà kia nhất lưu thiết lực yêu cầu. Kết quả chính là trong một đêm. Nhà kia thiết lực biến mất được vô ảnh vô tung. Tất cả thành viên đều bị tiêu diệt. Từ đó về sau, thiên bàng bộc phát thần bí. Hơn nữa cũng đại biểu vô cùng cám dỗ Giới thiệu xong những thứ này sau đó, cổ hạ khẽ thở dài một cách nói. Trước thiên bàng trên, Đông Châu Thiên Kiêu có thể chiếm cứ một phần tư vị trí. Có thể hiện nay Đông Châu Thiên Kiêu lác đác không có mấy. Nhìn bất đắc dĩ than thở cổ hạ. Lý cẩu tiêu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái sau đó hắn liền nhìn về phía phong đạo nhân, mặt hiện lên ra thần sắc cổ quái. này lão gia hỏa tựa hồ cũng đi qua trung châu, nhưng là hắn tại sao sẽ không biết rõ thiên bàng tồn tại. nhận ra được ánh mắt của lý cửu tiêu, phong đạo nhân cười hắc hắc không có nói gì. liếc này lão gia hỏa liếc mắt sau, lý cửu tiêu lần nữa thu hồi ánh mắt, nhìn cổ hạ tiếp tục hỏi dò. Kia thiên tuyển chi nhân lại là chuyện gì xảy ra? Cùng thiên bảng có liên hệ gì sao? Vốn là hắn cho là thiên bảng trên thành viên liền được gọi là thiên tuyển chi nhân. Nhưng hiện tại xem ra lại cũng không phải chuyện như vậy. Thiên tuyển chi nhân lão phu giải cũng không nhiều. Chỉ biết rõ sở hữu thiên tuyển chi nhân đều được vô cùng thần bí truyền thừa. Từng cái tất cả đều vô cùng kinh khủng. Thiên bảng trên rất nhiều thiên kiêu đều là thiên tuyển chi nhân. Tin đồn bọn họ cơ duyên truyền thừa cũng đến từ một cái thế giới khác. Làm cổ hạ nói tới chỗ này thời điểm. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Mới vừa rồi hắn không hiểu. Nhưng bây giờ hắn hiểu rõ ra. Nếu như hắn không đoán sai lời nói. Cái gọi là thiên tuyển chi nhân chính là cùng hắn cùng với phong đạo nhân như thế lấy được long lão chỗ phe kia thế giới bảo vật nhân. Ngay tại hắn như vậy suy tư thời điểm cổ hạ còn nói ra một cách để cho hắn hơi biến sắc mặt tin tức. vạn cổ ma tổ mười chương hai trăm bốn mươi chín thí thiên giả thiên tuyển chi nhân xác thực rất khủng bố, nhưng là có rất nhiều thiên tuyển chi nhân bị liên tiếp chu diệt. theo cổ hạ nói ra tin tức này, lý cựu tiêu cùng phong đạo nhân trên mặt đều là hiện ra nghi ngờ kinh ngạc thần sắc, vẫn còn có nhân đặc biệt săn giết thiên tuyển chi nhân. Nhìn hai người mặt đầy kinh ngạc bộ dáng Cổ hạ cười híp mắt nhìn hai người nói. Nếu như lão phu không đoán sai lời nói. Hai vị chắc cũng là thiên tuyển chi nhân đi. Coi là vậy đi. Lý cổ tiêu phóng khoáng thừa nhận. Phong đạo nhân cũng gật đầu một cái. Trực tiếp thừa nhận thân phận của thiên tuyển chi nhân. Đợi hai người thừa nhận sau. Cổ hạ mặt hiện lên ra quả là như thế thần sắc. Thực ra Lão Phu cũng coi là thiên tuyển chi nhân. Lão Phu sở dĩ đi tới nơi này vô cùng cằn cối đông châu. Cũng là vạn bất đắc dĩ A. Nói xong câu này. Cổ hạ mặt đầy mực bội bất đắc dĩ thở dài. Trên người thiên tuyển chi nhân nắm giữ nhịp thiên truyền thừa cùng bảo vật. Hơn nữa có người đồn những truyền thừa khác cùng bảo vật có thể mở ra cái thế giới kia lối đi. Cho nên liền vì thiên tuyển chi nhân đưa tới tai họa. Trừ quá u minh các hòa hồn điện ở cổ động bắt thiên tuyển chi nhân ngoại, Thập đại thánh địa cùng với rất nhiều nhất lưu thế lực cũng tất cả đều đang bắt cùng lôi kéo Sở Hữu Thiên tuyển chi nhân. Hơn nữa còn có một cái đặc biệt săn giết thiên tuyển chi nhân thế lực, tên là Thí Thiên. Bên trong thành viên xưng là Thí Thiên giả. Nói ra Thí Thiên giả ba chữ lúc, cổ hạ mặt hiện lên ra nồng nặc kiêng vị cùng cừu hận. Không đợi lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân mở miệng hỏi. Cổ hạ liền tiếp tục giới thiệu. Thí thiên giả thực ra cũng là thiên tuyển chi nhân. Bất quá bọn hắn lấy chu diệt còn lại thiên tuyển chi nhân. Cướp lấy cơ duyên truyền thừa vì tôn chỉ. Hơn nữa bọn họ cũng là sớm nhất xuất hiện thiên tuyển chi nhân. Từng cách thí thiên giả thực lực cũng vô cùng kinh khủng. Lão phu thiếu chút nữa từ trong tay thí thiên giả. May Lão Phu có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Bất quá từ lần đó đuổi giết sau này. Lão Phu liền chạy trốn tới này Đông Châu tới. Nhìn mặt đầy nghẹn bất đắc dĩ cổ hạ. Lý cử tiêu cùng phong đạo nhân thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng. Có thể bức điểm số thần cường giả tối đỉnh chạy trốn tới Đông Châu đến. Đủ để chứng minh những thí thiên giả đó kinh khủng. Thở một hơi thật dài. Cố đè xuống tâm lý kinh ngạc lý Cửu tiêu cao mày hỏi dò những thí thiên giả đó số lượng có bao nhiêu không biết rõ cổ hạ lắc đầu một cái khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc thí thiên phi thường thần bí chỉ ở thiên cơ lâu bên dưới liền u minh các hòa hồn điện cũng phi thường kiêng kỵ thí thiên nghe cổ hạ câu này trả lời lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân lần nữa trầm mặt xuống yên lặng một lát sau Phong đạo nhân mở miệng hỏi, kia đông châu có hay không thí thiên giả tồn tại, đối mặt phong đạo nhân cái vấn đề này, cổ hạ vẫn lắc đầu một cái, không rõ ràng, có lẽ có, có lẽ không có, bất quá như hôm nay chọn người cũng không tốt hơn, trừ phi gia nhập u minh các hòa hồn điện hoặc là thập đại thánh địa tìm kiếm che chở, đơn độc thiên tuyển chi nhân căn bản không dám bại lộ chính mình, Nói xong hai câu này Cổ hạ biệt khuất lần nữa thở dài một cái Lão Phu giàu gì cũng là phân thần cường giả tối đỉnh Muốn tài nguyên thật là quá dễ dàng Bất quá Lão Phu bị những thứ kia kinh khủng thí thiên giả làm cho sợ Chỉ có thể dùng như vậy phương pháp kiếm lấy một ít tài nguyên Đi tới Đông Châu sau Lão Phu cũng là trốn Đông trốn Tây Căn bản không dám lộ diện Sợ bị thí thiên cho để mắt tới Nhìn mặt đầy mượt bội bất đắc dĩ cổ hạ Lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái Đều có nhiều chút đồng tình người này Trước bọn họ còn nghĩ cổ hạ thân là đường đường phân thần cường giả tối đỉnh Tại sao phải làm như vậy hại người chuyện Dù sao phân thần cường giả tối đỉnh tùy tiện gia nhập một cách đế quốc Cũng có thể trở thành thái thượng hoàng một loài tồn tại Căn bản không thiếu hụt tài nguyên Coi như là ở Hoàng Triều bên trong Phân thần cường giả tối đỉnh cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại Bây giờ nghe cổ hạ nói xong chuyện tình tiền nhân hậu quả sau đó Bọn họ mới hiểu rõ ra Hai người ở tâm lý đồng tình hết cổ hạ sau đó Đều là nhìn về phía với nhau Trước bọn họ không biết rõ u minh các tiêu mộ bạc cho bọn hắn nói lời nói kia Nhưng bây giờ bọn hắn mơ hồ biết Ngay tại lý cổ tiêu vẻ mặt nghiêm túc địa suy nghĩ những tin tức này lúc. Long lão đầu thanh âm vang lên. Tiểu tử. Suy nghĩ nhiều như vậy không có dùng. Ngươi chỉ cần nghĩ hết biện pháp vơ vét tài nguyên để đề thăng tu vi là được rồi. Trừ lần đó ra. Những thiên tuyển chi nhân đó ngươi giống vậy có thể bắt một ít cướp lấy bọn họ truyền thừa. Nếu là bọn họ lấy được truyền thừa cùng bảo vật coi là thật đến từ lão phu cái thế giới kia. Vậy trong này bên có lẽ hàm chứa không cách nào tưởng tượng đại bí mật Nghe trong đầu long lão đầu hưng phấn mong đợi thanh âm Lý cử tiêu nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu Giờ phút này hắn đối còn lại thiên tuyển chi nhân cũng sinh ra cự nhiều hứng thú Muốn trong buổi họp một hồi Còn có đó là kia cái gọi là thí thiên giả Nếu là có cơ hội hắn cũng tương tự muốn trong buổi họp một hồi Chỉ bất quá chính mình bây giờ Tu Vi sợ rằng còn chưa đủ. Mặc dù mình có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Nhưng là những thiên tuyển chi nhân đó cùng thí thiên giả cũng có thể. Cho nên phải đem Tu Vi thật sự tăng lên. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu hít sâu một hơi. Cố đè xuống tâm lý hỗn loạn vô cùng suy nghĩ trầm giọng nói. Được rồi. Ngươi đi đi. Nói xong lời này. Lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân liền đạp không lên muốn tiếp tục đi đường. Nhưng mà ngay tại hai người đạp không lên sau. Cổ hạ nhưng là theo sau. Làm hai người cao mày lúc xoay người. Cổ hạ vẻ mặt chây cười nói. Hai vị. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Quen biết tức là hữu duyên. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi như thế nào. Ngược lại hắn một thân một mình khắp nơi sông sáo. Tùy thời phải phòng bị thí thiên giả xuất hiện. Mà bây giờ Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân đồng dạng là thiên tuyển chi nhân. Hắn giống như là tìm được đồng loại như thế. Cho nên hắn tự nhiên muốn muốn đi theo Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân đồng thời. Cũng coi là có một cái phối hợp. Nghe được cổ hạ muốn theo bọn hắn. Phong Đạo Nhân theo bản năng nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Ở hai người nhìn soi mói lý cửu tiêu trầm ngâm một chút gật đầu một cái, được, ngươi có thể đi theo chúng ta, bất quá lời cảnh cáo trước nói trước, nếu là ngươi muốn hại chúng ta, kia liền đừng trách chúng ta không khách khí, bổn tỏa có thể bỏ qua ngươi lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối sẽ không cho cơ hội lần thứ hai. lý cửu tiêu nói xong lời này sau đó, phong đạo nhân cũng trầm giọng phù cùng nói, tiểu tử này nói không sai, Nếu muốn kết bạn mà đi Vậy thì đem còn lại tiểu tâm tư tất cả đều ép ở tâm lý Cho đùa trẻ con có thể Nhưng nếu là có nguyên tắc tính vấn đề Đừng trách chúng ta trở mặt Hắn và Lý Cửu Tiêu trải qua khoảng thời gian này sống chung Hai người quen thuộc được coi như không tệ Với nhau cũng coi là có một chút tín nhiệm cơ sở Nhưng cổ hạ dù sao cũng là người ngoài Hai người đối này lão ra này giải thật rất ít. Đáp ứng để cho hắn đi theo có thể. Nhưng nên có phòng bị là tuyệt đối sẽ không thiếu. Đối mặt Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân nhắc nhở. Cổ hạ cũng không có ngoài ý muốn. Cũng không có tức giận. Lúc này gật đầu cười nói. Điểm này đạo nghĩa lão phu vẫn có. Yên tâm đi. Nghe cổ hạ nói mình có câu nghĩa. Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân đồng thời suy cười một tiếng. Mặc dù cổ Hạ là bất đắc dĩ lừa gạt, nhưng có thể làm ra sự tình như thế. Cùng đạo nghĩa hiển nhiên là không sát biên. Đối mặt hai người díu cợt, cổ Hạ ngượng ngùng cười một tiếng không có nói gì nhiều. Sau đó liền đi theo Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân tiếp tục hướng liên miên không dứt quần sơn sâu bên trong chạy tới. Vạn cổ ma tổ mười. Trương hai trăm năm mươi ngũ hành na di trận cứ như vậy đạp không bay nhanh hơn nửa canh giờ sau lý cửa tiêu một nhóm tam người đi tới năm tòa nối liền cùng một chỗ dãy núi bên cạnh ở phong đạo nhân dưới sự hướng dẫn ba người thẳng đi xuống hạ xuống lạc ở trong đó một dãy núi trên đỉnh núi giờ phút này cổ hạ còn không biết rõ lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân đi tới nơi này mục đích bất quá hắn mơ hồ đoán được dù sao nơi này nổi danh nhất đó là đủ loại bí cảnh cùng đồng phủ đi tới đỉnh núi sau đó phong đạo nhân từ trong nhẫn chứa đồ bên xuất ra một cái màu đỏ thấm kỳ lạ vòng tròn vòng tròn trên có một cây kim sắc cây kim chỉ không đợi lý cửa tiêu mở miệng hỏi cổ hạ cho giỏi kỳ vô cùng mở miệng nói đây là cái gì bảo vật tay cầm màu đỏ thấm vòng tròn phong đạo nhân liếc cổ hạ liếc mắt mặt lộ đắc ý cười hắc hắc nói: vật này gọi là giới linh bàn, có thể dò xét đến trận pháp kết giới tồn tại. cho dù là một ít ẩn nút cực sâu trận pháp kết giới ba đồng cũng khó mà chạy thoát dò xét. mặt lộ vẻ đắc ý giới thiệu xong sau đó, phong đạo nhân lúc này hướng trong tay giới linh bàn truyền vào linh khí, theo linh khí xót vào giới linh bàn, giới linh bàn mặt ngoài kim sắc cây kim chỉ nhanh chóng chuyển động nhanh chóng chuyển động một vòng sau kim sắc cây kim chỉ chỉ hướng ba người bên trái đằng trước đi thôi phong đạo nhân nhắc nhở hai người một câu sau đó liền đạp không mà hành chiều bên trái đằng trước tòa thứ ba dãy núi bay vút đi bay về phía trước cướp đồng thời phong đạo nhân trong tay giới linh bàn kim sắc cây kim chỉ vẫn ở chỗ cũ chuyển động mà phong đạo nhân liền bằng vào giới linh bàn kim sắc cây kim chỉ chỉ dẫn Dẫn Lý Cửu Tiêu cùng cổ hạ lưỡng đảo đáp xuống tòa thứ ba dãy núi sườn núi nơi. Lần nữa tra xét rõ ràng một lát sau. Phong đạo nhân mang theo hai người tới một cái khối cao 5-6 thước núi đá bên cạnh. Khối này núi đá nhìn cũng không có bất kỳ chỗ gì thường. Bốn phía cũng không thiếu. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng tuần hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lão ra hỏa ngươi không phải nơi này biết rõ bí cảnh cửa vào sao? Vì sao còn phải dò xét Cái nghi vấn này hắn mới vừa rồi liền muốn hỏi. Chỉ bất quá phong đạo nhân ở nghiêm túc dò xét Hắn liền không có mở miệng. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Phong đạo nhân lắc đầu một cái. Cái này bí cảnh tương đối cổ quái. Nó cửa vào muốn thông qua một cách đặc thù truyền tống trận mới có thể đi vào. Mà cái kia đặc thù truyền tống trận chính là thiên địa tự nhiên sinh thành. Mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh biến hóa. Ngay tại phong đạo nhân giải thích lúc. Long lão đầu thanh âm cũng ở đây Lý Cửu Tiêu trong đầu bên vang lên. Này lẫn nhau liên tiếp năm tòa dãy núi là trận pháp trận cơ. Lấy ngũ hành vi nguyên. Coi như là một cái ngũ hành na di trận. Nghe long lão đầu giải thích. Lý Cửu Tiêu không khỏi tò mò ở tâm lý hỏi dò, Kia này lão gia hỏa nói có đúng hay không? Có phải hay không là chỉ có thể từ trước mặt nơi này đi vào. Hắn chỉ nói đúng phân nửa. Đúng là chỉ có thể thông qua đặc thù truyền tống cửa vào đi vào. Bất quá truyền tống cửa vào cũng không phải chỉ có một. Mà là có suốt năm cái. Làm long lão nói ra có ngũ cửa vào lúc. Lý cổ tiêu không khỏi tâm lý kinh ngạc. Phong đạo nhân người này không phải nói giới linh bàn có thể dò xét đến bất kỳ trận pháp kết giới ba đồng sao tại sao chỉ dò tra được như vậy một cái tựa hồ là đoán được lý cửa tiêu tâm lý suy nghĩ long lão đầu khinh thường nói này lão ra hỏa giới linh bàn là cấp thấp nhất đồ vật thôi hơn nữa hư hại nghiêm trọng chỗ dùng cũng không lớn khinh thường nói xong câu này sau long lão đầu dừng dừng một cái tiếp tục nói hơn nữa người này dò tra được cái này truyền tống cửa vào là chết đường các ngươi sau khi đi vào tất nhiên là cửa tử nhất sinh, mới vừa rồi lý cửa tiêu chỉ là kinh ngạc, nhưng giờ phút này lại là có chút không bình tĩnh, long lão, kia ngoài ra bốn cửa vào đây, ngũ hành na di trận ngũ hành trận cơ mỗi người có một cái truyền tống cửa vào, thời khắc đang phát sinh biến hóa, mà ngũ hành trận cơ chung, kim thủy hỏa thổ bốn cái trận cơ cửa vào đều phải chết đường, Chỉ có một chi trận cơ cửa vào mới là đường sống Bên phải phía trước thứ tư ngọn núi mạch đó là một chi trận cơ Đến nơi đó là được dò xét đến con đường sống chỗ Lấy được long lão cảnh kẽ vô cùng câu trả lời sau Lý cửa tiêu tâm lý này mới yên tâm lại So sánh phong đạo nhân Hắn tự nhiên là tin tưởng long lão đầu càng nhiều một chút Ngay tại hắn và long lão đầu trao đổi thời điểm phong đạo nhân từ trong nhẫn chứa đổ bên xuất ra một viên ngón cái thô đen sắc đinh Tản mát ra nhàn nhạt lòng rung động khí tức chờ hạ lão phu dùng viên này phá giới đinh mở ra chỗ này cửa vào chúng ta đồng thời vọt vào nếu không chỗ này truyền tống cửa vào sẽ gặp lần nữa rời đi địa phương phong đạo nhân dứt tiếng nói cổ hạ liền vội vàng gật đầu một cái mặc dù hắn là phân thần cường giả tối đỉnh Nhưng cũng biết rõ một ít trận pháp kết giới kinh khủng. Cái loại này cường đại kinh khủng trận pháp kết giới. Đủ để dễ dàng xóa bỏ phân thần cường giả tối đỉnh. Làm cổ hạ sau khi gật đầu. Phong đạo nhân nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Không đợi Phong đạo nhân mở miệng. Lý Cửu Tiêu liền khẽ hô một hơi thở. Lắc đầu nói. Chúng ta không từ nơi này cửa vào vào. Này cửa vào là chết đường. Sau khi đi vào cửa tử nhất sinh, theo Lý cửa tiêu câu nói này ra miệng, phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là mặt liền biến sắc. Lý tiểu rốt, ngươi có thể đừng làm chúng ta sợ. Ngươi không phải là lần đầu tiên tới tới đây sao? Giờ phút này phong đạo nhân trên mặt hồ nghi thần sắc nặng hơn. Hắn xác nhận Lý cửa tiêu là lần đầu tiên tới nơi này. Nhưng tại sao Lý cửa tiêu lại một mực chắc chắn này cửa vào là chết đường? Có thể là mình lần trước rõ ràng chính là từ giới linh bàn dò xét ra tới chuyện tống cửa vào tiến vào bên trong. Căn bản không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Nhìn mặt đầy nghi ngờ không hiểu hai người. Lý cẩu tiêu lúc này đem long lão đầu lời muốn nói ngũ hành na di trận giới thiệu một lần. Những thứ này hắn đại khái có thể không nói. Nhưng giờ phút này ba người cũng coi là quan hệ hợp tác. Hắn cũng không muốn ở sau lưng thọt đao dù sao phong đạo nhân chủ động đưa hắn mang tới đây, cũng coi là một phần tình nghĩa. Hắn há có thể ăn đền oán trà, làm lý cửa tiêu đem ngũ hành na di trận giải thích một lần sau. Phong đạo nhân cùng cổ hạ nhìn về phía ánh mắt của hắn nhất thời thay đổi. được a tiểu tử. không nghĩ tới ngươi thật không ngờ tinh thông trận pháp, lần này chúng ta tiến vào bí cảnh nắm chặt lớn hơn. lý tiểu hữu thiên phú tuyệt đỉnh, Chiến lực nhịp thiên Không nghĩ tới đối trận pháp giải cũng thâm hậu như vậy Nhìn mặt đầy khen ngợi hai người Lý cổ tiêu lắc đầu cười một tiếng không có giải thích Như không phải long lão đầu nói ra Cái này trận pháp hắn tự nhiên là không biết rõ Đi thôi Đi một chi trận cơ dò xét một phen Dứt tiếng nói Lý cổ tiêu liền dẫn đầu hướng bên phải phía trước thứ tư ngọn núi mạch đạp không lên Mang theo hai người tới thứ tư tỏa trên dãy núi sau Long lão đầu thanh âm tiếp tục vang lên Ở long lão đầu dưới sự chỉ dẫn Lý cẩu tiêu mang theo phong đạo nhân cùng cổ hạ hai người tới một cái viên hai người ôm hết to linh một bên cạnh Viên này linh một cùng mới vừa rồi khối núi đá kia như thế Tất cả đều không tầm thường chút nào Nhưng viên này linh một đó là một chi trận cơ an toàn chuyển tống cửa vào chỗ Long lão Bây giờ nên làm như thế nào Hướng thẳng đến trước mặt linh một dưới vào linh khí liền có thể Sẽ tự động đem truyền tống cửa vào kích hoạt Lấy được long lão câu trả lời Lý cổ tiêu lúc này tâm niệm vừa động Bốn phía linh khí nhất thời táo động Tiếp lấy bốn phía linh khí uyển nhược hải nước đổ rót một dạng dối rít hướng lên trước mặt viên này linh một tràn vào Theo linh khí tràn vào linh một một cái gần có thể chứa một người thông qua truyền tống trận chậm rãi xuất hiện ở ba người trước mặt vạn cổ ma tổ mười chương hai trăm năm mươi một thanh đồng cử môn nhìn đến xuất hiện trước mặt truyền tống trận phong đạo nhân cùng cổ hạ hoàn toàn yên tâm lại trước bọn họ không cách nào hoàn toàn chắc chắn lý cửu tiêu nói nhưng bây giờ nhưng là không hoài nghi nữa liếc biểu tình biến hóa hai người liếc mắt Lý Cửu Tiêu dẫn đầu bước vào trước mặt truyền tống trận. Đợi Lý Cửu Tiêu biến mất ở trong truyền tống trận. Phong đạo nhân cùng cổ hạ lúc này mới theo sát phía sau đi vào theo. Làm ba người sau khi đi vào. Truyền tống trận cũng biến mất theo không thấy. Mà Lý Cửu Tiêu ba người bất ngờ đi tới một cái lớn vô cùng dưới đất trong không gian bên. Chỉ thấy ba người trước mặt cách đó không xa bất ngờ có một cái lớn vô cùng thanh đồng môn trên cửa có màu xanh nhạt lưu quang hiện lên nhìn thấy cái này thanh đồng cử môn sau phong đạo nhân nhất thời vô cùng kích động nở nụ cười không sai chính là chỗ này lần trước bần đạo nhưng là ở chỗ này rồi đại thời gian nửa năm thử đủ loại phương pháp cũng không cách nào mở ra cánh cửa này cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi giờ phút này không cần phong đạo nhân nói Lý cử tiêu cùng cổ hạ liền đều bị thanh đồng cử môn hấp dẫn. Ngay tại lý cử tiêu quan sát thanh đồng cử môn thời điểm. Long lão đầu hơi lộ ra tiếng kinh ngạc âm vang lên. Cửa này bên trên đồ án. Nghe long lão đầu tiếng kinh ngạc. Lý cử tiêu thẳng đi tới thanh đồng cử môn bên cạnh tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy này thanh đồng trên cửa lớn chạm trổ dày đặt chim bay thú chạy. Những thứ này chim bay thú chạy tất cả đều trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên đến vân tiêu. Mà vân tiêu trên không có vật gì khác. Chỉ có lưỡng đạo bóng người. Bất quá bóng người không có điêu khắc ra mặt sắc mặt. Nhìn như vậy cổ quái điêu khắc. Lý cửu tiêu mặt lộ nghi ngờ. Long lão đầu chính là ở lý cửu tiêu trong đầu tự nhủ. Yêu tục. Chẳng lẽ nơi này có cùng hai vị kia liên quan bảo vật truyền thừa. Câu này tự nói âm thanh hạ xuống Long lão đầu đột nhiên trở nên có chút kích động Tiểu tử Cánh cửa này bên trong có lẽ có kinh thiên truyền thừa Nhanh đi tìm một ít đỉnh phong linh thú huyết dịch Cánh cửa này chỉ có yêu tục huyết mạc nhân cùng yêu thú tài có thể mở cứng ép công kích lời nói có thể sẽ phá hư bên trong truyền thừa Nghe long lão đầu vô cùng kích động thanh âm Lý cửa tiêu nhất thời con mắt sáng lên Mỗi một lần Long lão đầu kích động thời điểm, nhất định có đỉnh phong bảo vật xuất hiện, cho nên Lý Cầu Tiêu không có chút gì do dự, lập tức xoay người nhìn về phía Phong đạo nhân cùng Cổ Hạ. Các ngươi có hay không đỉnh phong linh thú tinh huyết? Càng đỉnh phong linh thú tinh huyết càng tốt. Nhìn đột nhiên mở miệng đòi linh thú tinh huyết Lý Cầu Tiêu, Phong đạo nhân cùng Cổ Hạ không khỏi mặt lộ nghi ngờ. Nhưng rất nhanh hai người liền mơ hồ đoán được cái gì. Nhưng đoán được nguyên do Phong đạo nhân nhưng là lắc đầu bất đắc dĩ mở miệng nói, "Linh thú tinh huyết không có dùng. Lão phu đã thử dùng dòng máu của chính mình cùng các loại thú loại tinh huyết đi mở ra, nhưng cũng không có bất kỳ dùng." Ngay tại Phong đạo nhân tràn đầy bất đắc dĩ lời nói lúc rơi xuống, long lão đầu khinh thường tiếng chây cười ở Lý Cầu Tiêu trong đầu bên vang lên. Này lão gia hỏa cũng không biết thèm thùng Cửa này há là dễ dàng như vậy mở ra Chưa quá tinh huyết bên ngoài Còn cần ở trên cửa khắc họa tương ứng yêu tục trận pháp mới được Nghe long lão đầu đối phong đạo nhân khinh bị Lý cổ tiêu không khỏi khóe miệng giật một cái Nếu để cho phong đạo nhân biết rõ long lão đầu như thế xéo cợt hắn Không biết rõ sẽ là biểu tình gì ở tâm lý âm thầm nở nụ cười sau Lý Cửu Tiêu lúc này mới khẽ hô một hơi thở tiếp tục nói các ngươi cứ lấy đi ra liền có thể bổn tòa có biện pháp mở ra nếu là không có mới vừa rồi tìm được chính xác truyền tống cửa vào sự tình hai người có lẽ không nhất định tin tưởng Lý Cửu Tiêu nhưng trải qua mới vừa rồi sự tình hai người đối Lý Cửu Tiêu nhiều hơn một điểm tín nhiệm. Chờ Lý Cửu Tiêu sau khi nói xong, Phong Đạo Nhân lúc này lấy ra bảy tám cái bình ngọc, mà cổ hạ chính là một hơi thở lấy ra mấy chục bình ngọc, mang theo đắc ý cười hắc hắc nói. Những thứ này tinh huyết chính là lão phu cố ý thu góp, đều là đỉnh phong linh thú tinh huyết. Nhìn mặt đầy đắc ý cổ hạ, Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân đều là vẻ mặt cổ quái. Này lão gia hỏa ham mê thật đúng là đủ cổ quái. Đặc biệt thu góp linh thú tinh huyết. Ở tâm lý cổ quái nhổ nước bọt một câu. Ba người lúc này đem sở hữu bình ngọc toàn bộ mở ra. Nồng nặc tinh huyết khí tức tàn mát ra. Những thứ này tinh huyết khí tức tàn mát ra sau. Thẳng hướng thanh đồng môn bên trên chim bay thú chạy phiêu tới. Thấy một màn như vậy. Lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ ba người tất cả con mắt của là sáng lên xem ra thật là có hiệu quả. đây là chuyện gì xảy ra. phong đạo nhân cùng cổ hạ ngạc nhiên vô cùng thời điểm. lý cửu tiêu cũng trong đầu hỏi dò. long lão, những thứ này tinh huyết toàn bộ đều có thể sao. không cần. ngươi dựa theo ta nói cầm liền có thể. còn lại không có tác dụng gì. long lão đầu dứt tiếng nói sau liền bắt đầu để cho lý cửa tiêu theo thứ tự đem có thể đủ đến tinh huyết cách không thu lấy đứng lên không tới thời gian ngắn ngủi mấy chục trong bình ngọc bên trung chọn lựa ra rồi mười hai bình lý cửa tiêu cách không lôi kéo này mười hai cái bình ngọc đi tới thanh đồng môn bên cạnh giờ phút này thanh đồng môn bên trên chim bay thú chạy mơ hồ có đi một tí đặc thù biến hóa tựa hồ nhiều một chút sinh cơ long lão đầu Tiếp theo nên làm như thế nào? Tiếp theo ngươi dựa theo ta truyền cho ngươi trận pháp. Theo thứ tự dùng những thứ này tinh huyết đem trận pháp bố trí xong. Sau đó rót vào linh khí mở ra kết giới liền có thể. Long lão giúp tiếng nói. Lý cử tiêu liền cảm giác được rõ ràng trong đầu của chính mình bên xuất hiện một loại trận pháp tin tức cắn kẽ. Mà loại này trận pháp danh sưng rõ ràng là chu thiên tinh đấu đại trận. Quá có thể có ba trăm sáu mươi lăm cách trận cơ, không tới thời gian ngắn ngủi. lý cửu tiêu liền đem chu thiên tinh đấu đại trận nhớ cho kỹ. ở phong đạo nhân cùng cổ hạ vô cùng khẩn trương nhìn soi mói. lý cửu tiêu hít sâu một hơi, một tay hướng về phía thứ một cách bình ngọc cách không chỉ một cái, kèm theo động tác của hắn, thứ một cách bình ngọc trực tiếp vỡ vụn. Bên trong tinh huyết chậm rãi trôi lơ lửng đến lý cử tiêu trường phía trong lòng Làm tinh huyết trôi lơ lửng đến lý cử tiêu trên lòng bàn tay phương lúc Trong nháy mắt phân tán thành 30 phần Đem tinh huyết chia nhỏ hết tất sau Lý cử tiêu chăm chú nhìn trước mặt thanh đồng cự môn Nhìn chằm chằm thanh đồng trên cửa lớn chim bay thu chạy nhìn chỉ chốc lát Hắn chọn chúng nhóm đầu tiên 30 trận cơ Chọn chúng trận cơ sau đó Hắn khẽ hô một hơi thở, thao túng ba mươi phần máu tươi phân biệt sáp nhập vào chọn chúng ba mươi chim bay thú chạy trận cơ bên trên, nhìn ba mươi phần tinh huyết dung nhập vào ba mươi trận cơ sau đó, lý cửa tiêu lúc này mở ra cái thứ hai bình ngọc, vẫn là cùng mới vừa rồi như thế, đem tinh huyết phân chia ba mươi phần sau dung nhập vào ngoài ra ba mươi trận cơ, cứ như vậy một cách bình ngọc tiếp một cách bình ngọc, Thanh đồng cử môn dung nhập vào tinh huyết chim bay thú chảy điêu khắc tất cả đều tản mát ra nhàn nhạt huyết quang. Nhìn một màn này. Phong đạo nhân cùng cổ hạ trên mặt đều là lộ ra ngạc nhiên vô cùng thần sắc. Nhất là phong đạo nhân. Giờ phút này tâm lý càng là không tưởng tượng nổi. Còn có một tia vui mừng. Dù sao hắn ở chỗ này rồi suốt đại thời gian nửa năm cũng không có nghiên cứu ra mở ra thanh đồng môn phương pháp. Nhưng Lý Cửu Tiêu lần đầu tiên tới nơi này thì có mở ra phương pháp. Cho nên hắn cũng âm thầm vui mừng tự quyết định. Mặc dù mang theo Lý Cửu Tiêu đi tới nơi này sẽ phân đi một ít cơ duyên. Nhưng trung quy so với chính mình cái gì cũng không được tốt hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh 12 cái trong bình ngọc bên tinh huyết liền toàn bộ đều biến thành 360 cái trận cơ mà giờ khắc này còn dư lại cuối cùng năm cách trận cơ, cũng là ba trăm sáu mươi năm cách trận cơ bên trong trọng yếu nhất năm cái, vạn cổ ma tổ mười, chương hai trăm năm mươi hai cấm chế chi cầu, nhìn thanh đồng trên cửa lớn hoàn thành ba trăm sáu mươi cách trận cơ liếc mắt, lý cửa tiêu lúc này ở còn lại trong bình ngọc bên cách không nhích thủ ngoài ra ngũ bình ngọc, này ngũ bình ngọc chính là cố ý vì cuối cùng này năm cách trận cơ lưu, dơ tay lên chỉ một cái ngũ bình ngọc đồng thời răng rắc răng rắc địa vỡ vụn năm đám tinh huyết bay đến lý cẩu tiêu trong lòng bàn tay nhìn một cách năm đám tinh huyết lý cẩu tiêu co ngón tay bắn liền đem năm đám tinh huyết tất cả đều đạn đến năm cái thiết lập tốt hạch tâm trận cơ chung theo này năm đám tinh huyết dung nhập vào thiết lập tốt hạch tâm trận cơ nhất thời có năm đạo nhức mắt huyết quang tàn ra thấy một màn như vậy, lý cẩu tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. bây giờ này chu thiên tinh đấu đại trận bước đầu tiên hoàn thành, còn lại liền đem này ba trăm sáu mươi lăm cách trận cơ liên tiếp liền có thể. bất quá bước này muốn đơn giản hơn nhiều, cũng không cần quá lo lắng. ngưng thần bế khí làm cho mình sau khi bình tĩnh lại, lý cẩu tiêu trưởng phía trong lòng lúc này toát ra một cổ ma khí. Này một cổ ma khí hóa thành một đạo nhỏ dài mảnh nhỏ dây thừng dài. Sau đó bắt đầu từ thứ nhất trận cơ hướng người cuối cùng trận cơ lan tràn đi. Bên cạnh phong đạo nhân cùng cổ hạ không dám thở mạnh. Rất sợ ảnh hưởng đến lý cổ tiêu phát huy. Ở hai người vô cùng khẩn trương nhìn soi mói. Ma khí dây thừng thuận lợi vô cùng đem 365 cái trận cơ lẫn nhau xỏ sâu. Đồng thời sâu vào một chỗ còn có dung nhập vào 365 cái trận cơ bên trong tinh huyết lực lượng. Chặt đứt mình và ma khí xây thừng liên lạc sau. Lý cửa tiêu lúc này tâm niệm vừa động. Này tỏa cử đại không gian bên trong linh khí trong nháy mắt hướng thanh đồng cử môn tổ đến. Cảm nhận được linh khí tràn vào thanh đồng cử môn. Phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là không tự chủ được hai quả đấm nắm chặt. Giờ phút này chính là quyết định thành bại lúc Không chỉ là phong đạo nhân cùng cổ hạ Giờ phút này lý cửu tiêu cũng là có một chút khẩn trương Dù sao có thể không thể mở ra thanh đồng cử môn thì nhìn bước này Ở ba người vô cùng khẩn trương nhìn soi mói Linh khí liên tục không ngừng rót vào thanh đồng trên cửa lớn 365 cái trận cơ Quá trình này ước chừng kéo dài 2 phút khoảng đó theo linh khí dừng lại dưới vào sau thanh đồng cự môn mặt ngoài màu xanh nhạt lưu quang biến mất không thấy gì nữa ầm, chỉ nghe một đạo trầm đục tiếng vang ba người trước mặt thanh đồng cự môn từ từ mở ra một cách khe hở nhìn mở ra một cách khe hở thanh đồng cự môn phong đạo nhân nhất thời kích động cười lớn ha ha ha ha mở ra mở ra lý tiểu hữu tốt lắm Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng là có chút điểm hưng phấn Không nghĩ tới long lão đầu truyền thụ trận pháp thật hữu dụng Ngắn ngủi hưng phấn kích động sau Lý Cửu Tiêu khẽ hô một hơi thở nói Đi thôi Vội vàng đi vào Tránh cho ngoài ý Dứt tiếng nói Hắn đứng thẳng mã vận chuyển công pháp Ở thân thể của mình bên ngoài tạo thành một tầng ma khí vòng bảo vệ dù sao bên trong có hay không nguy hiểm ai cũng không biết rõ làm một ít phòng bị vẫn rất có cần phải ngưng ghét ra ma khí kết giới phòng về từ sau lưng lý cửa tiêu dẫn đầu đi vào thanh đồng cự môn mà phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng là ở bên ngoài cơ thể ngưng ghét ra kết giới sau đó đi vào theo làm ba người đi vào sau thanh đồng cự môn một tiếng ấm vang lần nữa đóng cửa Ba người không tự chủ được quay đầu nhìn một cái Lúc này mới hướng phía trước nhìn Chỉ thấy phía trước rõ ràng là một cây cầu Chỉ có thể chứa một người thông qua cầu Tam người đi tới đầu cầu nhìn xuống dưới Phía dưới rõ ràng là cuồn cuộn nham tương Không ngừng phun ra ngọn lửa Nhìn phía dưới nham tương Phong đạo nhân lúc này từ trong nhẫn chứa đổ bên xuất ra một cái linh kiếm pháp bảo ném xuống Ném xuống đồng thời hắn phủ một cái tia linh thức ở phía trên Có thể bảo đảm linh thức trôi lơ lửng. Nhưng mà ngay tại linh kiếm bị ném đến dưới cầu chớp mắt Linh kiếm bên trên phủ linh thức trong nháy mắt bị xóa bỏ Linh kiếm không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống Còn chưa rơi xuống đến trong nham tương Một con ngọn lửa yêu thú từ trong nham tương bên bay vọt lên Một cách liền đem linh kiếm nuốt mất mà đầu ngọn lửa yêu thú cũng không phải chân yêu thú mà là ngọn lửa ngưng tụ mà thành linh thể nhìn một màn này phong đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói dưới cầu có cấm không trận pháp trừ quá cấm không bên ngoài trận pháp hẳn còn có còn lại công kích trận pháp xem ra cây cầu kia cũng không đơn giản hẳn có cái gì chỗ cổ quái phong đạo nhân nói xong lời này lúc Long lão đầu thanh âm cũng ở đây lý cửa tiêu trong đầu bên vang lên. Dưới cầu bên trận pháp uy lực rất lớn. Có thể đối với các ngươi tạo thành uy hiếp tánh mạng. Mà trên cầu cũng không thiếu cấm chế. Bất quá những thứ này cấm chế cũng không có ẩm chứa sát cơ. Hẳn chỉ là truyền tống trận pháp. Nghe long lão đầu lời nói. Lý cửa tiêu trên mặt cũng hiện ra vẻ ngưng trọng thần sắc. Long lão. Những thứ này tấm chế ngươi cũng không nhìn ra sao. Tiểu tử. Ngươi làm lão phu là vạn năng a? Nếu như lão phu cái gì đều có thể nhìn đi ra. Cũng sẽ không đợi ở chỗ này bên. Bị long lão đầu không chút do dự hồi đối một câu. Lý cử tiêu cũng sẽ không lại hỏi thăm. Chính mình gần đây ngược lại là đối long lão lệ thuộc vào quá lớn. Mặc dù những thứ này lệ thuộc vào cùng chiến đấu không liên quan. Nhưng là đối với chính mình nghĩ rằng có ảnh hưởng rất lớn. Nếu là cứ thế mãi đi xuống. Đối với mình là tệ hại lớn hơn lợi. Dù sao long lão đầu trước thời hạn biết trước không ít nguy hiểm. Làm cho mình tránh thoát không ít phiền toái. Mặc dù giải quyết phiền toái. Nhưng là cũng làm cho mình lòng cảnh giác yếu bớt không ít. Dù sao có năng lực dò xét hết thầy long lão chỗ Chính mình tựa hồ không cần quá mức bận tâm. Này có thể không phải một cái hiện tượng tốt. Những ý niệm này trong đầu liên tiếp thoáng qua sau. Lý cổ tiêu lúc này mới thở một hơi thật dài. Nhìn phong đạo nhân cùng cổ hạ nói. Dưới cầu gặp nguy hiểm. Trên cầu có cấm chế. Những thứ này cấm chế hẳn không có sát cơ. Chỉ là truyền tống cấm chế. Bất quá cụ thể truyền tống tới chỗ nào. Bồn tòa cũng không rõ ràng. Khi hắn nói ra lời nói này sau đó. Phong đạo nhân cùng cổ hạ tất cả đều trầm mặt xuống. Bọn họ biết rõ lý Cửu tiêu nói ra lời nói này không hề chỉ là nhắc nhở bọn họ. Cũng là để cho chính bọn hắn lựa chọn. Mặc dù nói trên cầu cấm chế không có nguy hiểm gì. Nhưng dù ai cũng không cách nào khẳng định. Dù sao cơ duyên kèm theo nguy hiểm. Cơ duyên càng lớn nguy hiểm nguy cơ cũng lại càng lớn. Nhưng giờ phút này đến nơi này, há có buông tha đạo lý? Hai mắt nhìn nhau một cái sau, Phong đạo nhân thần sắc kiên định chắp hai tay nói: "Chính bởi vì ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu đến nơi này, nói rõ nơi này cơ duyên và bần đạo hữu duyên, dĩ nhiên là không thể bỏ qua." Nhìn Phong đạo nhân nghiêm trang nói ra lời nói này, Lý cổ tiêu cùng cổ hạ đều là không nhìn được khói miệng giật một cái Này lão gia hỏa hay lại là thô bị một chút tương đối thuận mắt Bắt đầu nghiêm túc lên thật sự quá ngại nhãn Làm lý cổ tiêu nhìn về phía cổ hạ lúc Cổ hạ cũng là không chút do dự mở miệng nói Tu sĩ vốn là nghịch thiên Nếu là sợ nguy hiểm mà buông tha cơ duyên Vậy còn tu luyện cái gì Nhìn thần sắc vô cùng kiên định hai người Lý Cẩu tiêu gật đầu một cái. Nên nhắc nhở hắn đều nhắc nhở. Cũng coi là hết tình hết nghĩa. Hai người này đều lựa chọn tiếp tục đi tới đích. Hắn tự nhiên cũng là như vậy. Ba người tất cả đều làm ra quyết định sau. Hay lại là lý Cẩu tiêu đi ở phía trước. Thứ nhất bước lên trước mặt cấm chế chi cầu. Bước lên cầu thời điểm. Lý Cẩu tiêu liền thử muốn bay vút qua nhưng là bị Long lão cảnh cáo một phen. Nếu là bay vút qua, sẽ kích động trên cầu sát phạt cấm chế, đến thời điểm sẽ càng phiền toái. Cho nên Lý Cửu Tiêu chỉ có thể tận lực tránh những thứ kia cấm chế, từng bước từng bước chậm chạp đi về phía trước. Vạn cổ ma tổ 10. Chương 253 Tam Túc Kim Ô. Nhưng mà ngay tại hắn đi lập tức đến cầu trung ương vị trí lúc Chân trái phía dưới trống giống xuất hiện rồi một đạo truyền tống cấm chế. Không đợi lục phàm phản ứng kịp. Cả người hắn liền trực tiếp biến mất ở trên cầu. Nhìn đột nhiên biến mất ở trên cầu Lý Cẩu Tiêu. Phong đạo nhân cùng cổ hạ nhất thời bị sợ hết hồn. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phản ứng kịp. Dù sao mới vừa rồi Lý Cẩu Tiêu đã nhắc nhở qua bọn họ trên cầu có truyền tống cấm chế. Nhưng giờ phút này hai người thần sắc vẫn ngưng trọng rất nhiều Mới vừa rồi bọn họ đều là đi theo lý cổ tiêu đi qua vị trí tới đi Vốn tưởng rằng có thể bình yên vô sự Không nghĩ tới hay lại là xuất hiện vấn đề Chỉ giờ phút này là coi như lý cổ tiêu bị truyền tống đi Bọn họ như cũ phải tiếp tục đi phía trước Hít sâu một hơi Phong đạo nhân bắt đầu tiếp tục đi trước Nhưng mà đi về phía trước không tới thất bát bộ. Hắn giống vậy đã dấm vào truyền tống cấm chế. Bị truyền tống rời đi. Cuối cùng đó là cổ hạ. Giống vậy biến mất ở trên cầu. Ngay tại ba người liên tiếp biến mất ở trên cầu sau đó. Cây cầu kia cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà nhiều chút lý cổ tiêu tự nhiên không biết rõ. Giờ phút này hắn đã xuất hiện ở một cái trống trải trong căn phòng bên. Lớn như vậy trong căn phòng bên không có vật gì. Ngắm nhìn bốn phía chỉ có một mình hắn. Long lão. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Hẳn là khảo hạch. Chuyện thừa không phải dễ dàng như vậy có thể có được. Chỉ có trải qua khảo hạch mới được. Ngay tại long lão đầu rước tiếng nói lúc. Trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện một đạo bóng người. Làm lý cổ tiêu thấy xuất hiện trước mặt nhân ảnh hậu. Trên mặt nhất thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc Bởi vì cái này bóng người không là người khác Chính là chính bản thân hắn Chỉ bất quá giờ phút này xuất hiện một người khác chính mình mặt lộ sát ý Trong mắt lạnh giá một mảnh Biểu tình cũng có chút đờ đẫn Tựa như con dối liền đang quan sát một người khác chính mình lúc Một người khác chính mình trong nháy mắt hướng hắn một trường vỗ tới Nhìn công kích mà đến từ mình Lý cổ tiêu chân mày cao lại, không chút do dự huy trưởng nhanh đón, ầm, theo một đạo trầm đục tiếng vang. Một người khác chính mình liên tiếp quay ngược lại, nhưng lý cổ tiêu cũng là cánh tay hơi đau. Mặt hiện lên ra kinh ngạc thần sắc, một người khác chính mình lực lượng lại không kém chút nào. Cùng mình cứng đối cứng, ngay tại hắn kinh ngạc lúc, bị đánh lui một người khác chính mình lần nữa bay vút mà tới. Mà giờ khác này một người khác chính mình bộc phát ra lực lượng so với mới vừa rồi bất ngờ mạnh hơn rồi không chỉ gấp đôi. Cảm nhận được một màn này. Lý cổ tiêu cũng không dám khinh thường. Lúc này lực bộc phát lượng lần nữa nghinh đón. Liên tiếp đối chiến mấy trăm chiêu sau. Lý cổ tiêu một quyền đánh bể một người khác đầu mình. Theo cách đầu bị đánh bể. Một người khác chính mình hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa nhưng mà không chờ hắn điều tức khôi phục. Bất ngờ xuất hiện hai cái chính mình. Hai cái chính mình sau khi xuất hiện không có bất kỳ nói nhảm địa trực tiếp công kích mà tới. Lý Cẩu Tiêu cũng không do dự, trực tiếp cường thế vô cùng đem hai cái này chính mình đánh giết. Đánh giết hai cái này chính mình. Một cái truyền tống môn xuất hiện ở trước mặt. Lý Cẩu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào. Xuyên qua truyền tống môn sau đó. Bất ngờ lại vừa là một cái trống trải căn phòng. Mà trong căn phòng này bên hách nhưng đã có một cái tự mình ở chờ đợi. Thấy hắn sau cái này chính mình trực tiếp công kích mà tới. Mà cái chính mình lực lượng so với mới vừa rồi ba người kia chính mình lực lượng rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Bất quá vẫn bị Lý Cửu Tiêu đánh giết. Tiếp lấy lại vừa là hai cái chính mình xuất hiện. Đánh giết hai cái này chính mình sau đó lại vừa là một cái truyền tống môn Lại vừa là một người khác tự mình ở chờ Lực lượng giống vậy tăng lên rất nhiều Giờ phút này Lý Cửu Tiêu nhất thời hiểu rõ ra Nay xác thực chính là một cái khảo hạch Khảo hạch đó là đánh bại càng ngày càng mạnh chính mình Bất quá chiến đấu đối với Lý Cửu Tiêu mà nói cũng không có gì sợ hãi Ngược lại có chút hưng phấn Nhất là đang cùng chính mình chiến đấu. Loại này kỳ diệu chiến đấu để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa càng về sau Lý cẩu Tiêu liền càng kinh ngạc. Bởi vì phía sau chính mình không chỉ tu vì tăng lên. Hơn nữa còn sẽ thi triển chính mình mới vừa rồi thi triển qua sở hữu thủ đoạn. Cái này làm cho hắn quá trình chiến đấu bột phát chật vật. Bất quá so sánh chiến đấu chật vật. Hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Bởi vì đối mặt một người khác chính mình dùng giống vậy thủ đoạn tới công kích. Hắn liền phát hiện chính mình công kích thủ đoạn điểm yếu. Mà cải thiện những thứ này điểm yếu sau. Hắn sức chiến đấu giống vậy thu được tăng lên. Liên tiếp bằng vào nhục thân cùng sửa là lực lượng xông qua ngũ căn phòng sau. Lý cử tiêu không thể không vận dụng thần thông bí thuật đời thủ đoạn. Đến thứ 6 cái thứ 7 căn phòng lúc. Hắn vận dụng ma thương mảnh vụn thứ tám căn phòng vận dụng luôn hồi chính giờ phút này hắn rốt cuộc vận dụng cửa tháp trực tiếp đem trước mặt năm cái chính mình nổ bởi vì giờ khắc này nếu không phải vận dụng cửa tháp hắn căn bản là không có cách chống cự này năm cái chính mình này năm cái chính mình cường hãn quá đáng hắn vận dụng lá bài tẩy cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự cho nên không thể không vận dụng cửa tháp cường thế đánh giết Theo hắn đem thứ 9 căn phòng năm cái chính mình nổ sau. Lại một cái truyền tống môn xuất hiện. Có mới vừa rồi kinh nghiệm. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu không sợ hãi chút nào. Đi thẳng vào. Mà giờ khắc này đi vào sau. Cũng chưa từng xuất hiện mới vừa rồi như thế đơn độc căn phòng. Mà là đi tới một tòa rồng lớn vô cùng điện to chung. Điện to hai bên là từng cách không thể động đậy kỳ gì sinh linh. Những sinh linh này có người thân thú vật, có thú thân đầu người, còn có mọc hai cách đầu đầu lâu, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Những thứ này kỳ gì sinh linh chừng gần trăm cái, cứ như vậy giải rác ở đại điện hai bên. Ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm lý cửa tiêu vị trí phương. Mặc dù những thứ này kỳ gì sinh linh không nhúc nhích, hơn nữa trên người cũng không có sinh cơ tồn tại. Nhưng trên người bọn họ nhưng là tản ra vô cùng kinh khủng khí tức uy áp. Mà đại điện ngay phía trước rõ ràng là một cái vương tỏa vàng ấm. Ngai vàng không có một bóng người. Chỉ có một viên màu đỏ thấm đàn trôi lơ lửng ở ngai vàng. Ngay tại lý cổ tiêu cổ quái vô cùng nhìn trôi lơ lửng ở ngai vàng viên này đàn lúc. Trong đầu của hắn bên truyền tới long lão đầu vô cùng kích động thanh âm. Tam túc kim ô. Là tam túc kim ô đàn. Chẳng nhẽ nơi này là yêu đế lưu lại con cháu truyền thừa sao. Nghe long lão đầu vô cùng kích động thanh âm. Lý Cửu tiêu không khỏi mặt lộ nghi ngờ. Ở tâm lý hỏi dò. Long lão. Yêu đế là ai? Còn có yêu đế cùng tam túc kim ô lại là quan hệ như thế nào? Tam túc kim ô hắn tự nhiên biết rõ. Bởi vì tin đồn thái dương đó là tam túc kim ô biến thành. Chính là thiên địa dị thú. Nhưng là để cho long lão đầu vô cùng kích động yêu đế là người nào. Hắn cũng không biết được. Bất quá đối mặt hắn hỏi. Long lão đầu căn bản không có câu trả lời. Mà là vô cùng kích động tiếp tục nói. Tiểu tử. ngươi tiến lên đến ngai vàng bên cạnh. Lão phu muốn tra xét rõ ràng một phen. Nếu là viên này đản thật là yêu đế con cháu. Tiểu tử ngươi có thể liền đi thiên đại vận cướp chó. Nghe long lão khó mà tự chế hưng phấn lời nói. Lý cổ tiêu nghi ngờ trong lòng càng đậm đà. Gật đầu một cái sau. Hắn lúc này thở một hơi thật dài. Toàn thân đề phòng. Sau đó liền xè đặt hướng ngoài 200 thước ngai vàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nơi này hiển nhiên có chút cổ quái. Hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ khinh thường nào theo hắn từng bước từng bước đi về phía trước gần trăm danh kỳ gì sinh linh mục quang cũng theo hắn chuyển động vạn cổ ma tổ mười chương hai trăm năm mươi bốn yêu đế thần thức phân thân bị như vậy cổ quái vô cùng gần trăm đạo ánh mắt nhìn chằm chằm may là lý cửa tiêu cũng có chút lòng rung động long lão những thứ này đều là sinh linh gì tại sao lại ở chỗ này đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống Long lão đầu thở một hơi thật dài chậm rãi nói. Những thứ này đều là thuần khiết yêu tục. Hơn nữa tất cả đều huyết mạch bất phàm. Chỉ tiếc hồn phách đã tán. Chỉ lưu lại một tia linh trí. Hẳn là ở lại chỗ này thủ hộ giả. Ngươi cẩn thận một chút. Không muốn sinh ra sát ý. Nếu không sẽ đưa tới phiền toái. Nghe long lão cảnh cáo. Lý cửa tiêu gật đầu một cái. Đem khí tức toàn thân thu liếm ở trong người. Cũng may những thứ này yêu tục ngoại trừ con mắt chăm chú theo dõi hắn bên ngoài. Cũng không có động tác khác. Hơn nữa hắn một đường đi phía trước. Cũng không có bất kỳ tình trạng phát sinh. Đây cũng là để cho hắn hơi nhẹ buông lòng một chút. Cứ như vậy một mực đi phía trước. Lý cổ tiêu rốt cuộc đã tới vương tỏa vàng ấm bên cạnh. Ánh mắt nhìn về phía trôi lơ lửng xích quả trứng lớn màu đỏ. Viên này đàn cũng không tiểu, ước chừng có cao nửa thước dáng vẻ. Tản mắt ra nhàn nhạt nóng bỏng cảm, đưa tay dè đặt để lên thử một chút. Nghe Long lão đầu giao phó, Lý Cầu Tiêu do dự một chút sau, hay lại là thử đưa tay hướng xích quả trứng lớn màu đỏ sờ lên. Ngay tại tay hắn khoảng cách đỏ ngầu trứng khổng lồ ước chừng 5cm thời điểm. Một đạo kết giới trống sống xuất hiện tre ở xích quả trứng lớn màu đỏ. Ngay tại Lý Cửu Tiêu ngạc nhiên vô cùng thời điểm. Một giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền tới. Ngươi không phải yêu tục. Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm nhất thời đem Lý Cửu Tiêu giật mình. Ai? Khi hắn xoay người lúc. Bất ngờ thấy 5m ngoài đứng một tên vẻ mặt uy nghiêm. Mắt như tinh không người đàn ông trung niên. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái. Lý cổ tiêu tâm lý liền hiện ra nồng nặng lòng rung động nguy cơ. Này cái người đàn ông trung niên không phải mình có thể đối kháng. Giống như đối phương một cái ý niệm là có thể tùy tiện nghiền chết chính mình tựa như. Loại trực giác này trước đó chưa từng có mánh liệt. Theo bản năng, lý cổ tiêu thu hồi ánh mắt. Không có cùng cái này đột nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên mắt đối mắt. Thở một hơi thật dài. Cố đè xuống tâm lý rung động. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Ta xác thực không phải yêu tục. Ở dạng này mặt người trước nói dối. Đó là tự tìm đường chết hành vi. Lý cổ tiêu có ngạo cốt. Nhưng là tuyệt đối sẽ không mù quáng kiêu ngạo. Nhất là ở cường giả như vậy trước mặt. Bởi vì hắn rất rõ ràng song phương chinh lịch. Không phải có phản kháng hay không vấn đề. Mà là căn bản không có tư cách đó. Trả lời thời điểm. Hắn ở tâm lý hỏi long lão đầu. Nhưng giờ phút này là long lão đầu lần nữa mai danh ẩn tích. Giống như tiền thân cha xuất hiện một lần kia. Ngay tại lý cửa tiêu trả lời song tất thời điểm. Kia danh người đàn ông trung niên bước ra một bước. Đi thẳng tới trước mặt hắn. Hắn theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Nhưng mà hắn lại sợ hãi vô cùng phát hiện mình căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Không chỉ là nhục thân không cách nào nhúc nhích. Liên thể nội ma tức cũng thần thức cũng giống như bị giam cầm rồi. Tại hắn sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. Người đàn ông trung niên giơ tay lên đè ở trên bả vai hắn lý cẩu tiêu vô cùng rõ ràng cảm giác một cổ lực lượng kỳ dị bắt đầu dò xét toàn thân mình các nơi loại này bị dò xét cảm giác để cho hắn rất phẫn nộ nhưng lại lệch vô lực phản kháng liên động đạn một chút đều làm không được đến ở nơi này cổ lực lượng kỳ dị dò xét đến hắn đan điền lúc lại bị ngăn cản xuống dưới cảm nhận được chính mình lực lượng bị ngăn cản người đàn ông trung niên nhất thời kinh nghi một tiếng Có ý tứ. Mặt lộ vẻ tò mò phun ra ba chữ. Người đàn ông trung niên gia tăng dò xếp lực lượng. Nhưng mà tùy ý hắn như thế nào gia tăng dò xếp lực lượng. Cũng không cách nào dò xếp đến lý cửu tiêu trong đan điền bên đi. Liền ở người đàn ông trung niên cao mày muốn muốn cường thế phá vỡ lý cửu tiêu đan điền lúc. Hắn đột nhiên mặt liền biến sắc thu bàn tay về. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nhìn một bộ mừng tỉnh đại ngộ thần sắc người đàn ông trung niên. Lý cổ tiêu cũng là cao mày. Hoàn toàn không biết rõ người này là ý gì. Mà giờ khắc này hắn cũng phát hiện mình khôi phục hành động lực. Lúc này khẽ hô một hơi thở nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Đối mặt Lý cổ tiêu hỏi. Người đàn ông trung niên chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sau đó liền mở miệng nói. Mặc dù ngươi không phải yêu tục. Nhưng cũng không sao. Ngươi có thể nguyện cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước. Vừa nói. Người đàn ông trung niên con mắt nhìn liếc mắt ngai vàng xích quả trứng lớn màu đỏ. Nếu là ngươi nguyện ý cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước. Bản đế ở lại chỗ này cơ duyên liền tặng cho ngươi. Nghe được người đàn ông trung niên lời này. Lý cổ tiêu cũng không có đáp ứng một tiếng. Mà là tiếp tục trầm giọng hỏi dò. Hắn là tam túc kim ô. Không sai. Nói đúng ra là tam túc kim ô thái tử. Cũng là tam túc kim ô duy nhất vương. Cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước không tính là ngươi thua thiệt. Cũng chỉ là ký kết bình đẳng khế ước đơn giản như vậy. Lý cẩu tiêu cao mày nói. Hắn vẫn có chút không tin tưởng sẽ có tốt như vậy chuyện. Dù sao người này tuyệt đối là thủ đoạn thông thiên người. Lưu lại truyền thừa cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản Nhưng là hắn tặng cho truyền thừa điều kiện chỉ là làm cho mình cùng tam túc kim ô ký kết bình đẳng khế ước Hơn nữa từ mới vừa rồi long lão đầu vô cùng kích động thái độ đến xem Này tam túc kim ô giá trị không thể đo lường Cùng tam túc kim ô ký kết bình đẳng khế ước Hiển nhiên mình cũng là chiếm tiện nghi Như vậy trời sập chuyện tốt Lý cổ tiêu có chút không quá tin tưởng Nhìn Lý Cầu Tiêu mang theo nghi ngờ ánh mắt, người đàn ông trung niên trầm ngâm một chút nói: "Nếu là đem tới thực lực của ngươi đủ, bản đế hy vọng ngươi có thể che chở yêu tộc một, hai, không nên để cho yêu tộc diệt tuyệt huyết mạch." Bản tôn liền hai cái điều kiện này. "Như thế nào?" Làm người đàn ông trung niên nói ra này điều kiện thứ hai sau, Lý Cầu Tiêu đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời con mắt co rụt lại, Ngươi là yêu đế. Thấy Lý Cửu Tiêu nói ra thân phận của mình. Yêu đế cũng không ngạc nhiên. Nhàn nhạt gật đầu nói. Không sai. Ta chính là yêu đế. Đây là ta lưu hạ một đạo thần thức phân thân. Coi như là trông coi nơi này truyền thừa. Làm yêu đế nói trước mắt cái này chỉ là một đạo thần thức phân thân lúc. Lý Cửu Tiêu nhất thời ở tâm lý ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn vốn tưởng rằng trước mắt cái này là yêu đế bản tôn Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới này chỉ là một đạo thần thức phân thân mà thôi Cũng đã kinh khủng không thể tưởng tượng nổi Kia yêu đế bản thể lại nên là kinh khủng bực nào Sợ rằng liền hắn một ánh mắt chính mình cũng không chịu nổi đi Ở tâm lý vô cùng kinh hãi suy tư chốc lát Lý cổ tiêu gật đầu một cái Được, ta có thể cùng nó ký kết bình đẳng khế ước Ở đem tới thực lực đủ Hơn nữa không vi phạm ý của ta nguyện quy tắc điều kiện tiên quyết Ta có thể che chở yêu tục Mặc dù hắn không biết rõ yêu đấy Tại sao phải nói lên một cách làm cho mình che chở yêu tục điều kiện Nhưng cách điều kiện này cũng không coi vào đâu Chỉ cần mình thực lực đủ Che chở một chút yêu tục cũng không coi vào đâu Ngược lại chỉ cần không để cho yêu tục huyết mạch diệt tuyệt liền có thể dù sao mình gặp như vậy cơ duyên vậy thì tuyệt đối không có bỏ qua đạo lý hơn nữa cường giả như vậy nếu là muốn hãm hại chính mình cũng không cần làm những âm mưu dược kế này nếu là hắn muốn giết chính mình chỉ sợ cũng cũng chỉ là động động ngón tay công phu mà thôi thấy lý cửa tiêu đáp ứng người đàn ông trung niên trên mặt này mới lộ ra một nụ cười châm biếm được Kia bản đế liền cho các ngươi ký kết bình đẳng khế ước. Đưa ngươi tinh huyết bước ra ba giọt. Nghe được yêu đế phân thân yêu cầu. Lý cẩu tiêu không do dự. Lúc này bước ra tam giọt tinh huyết trôi lơ lửng ở trước mặt. Vạn cổ ma tổ năm mươi 255 bị yêu đế tính toán. Khi hắn bước ra tam giọt tinh huyết sau. Yêu đế lúc này vấy tay một cái. Đem trôi lơ lửng ở ngai vàng xích quả trứng lớn màu đỏ thu lấy mà tới. Tiếp lấy yêu đế liền đem hắn tam giọt tinh huyết vi dẫn. Bắt đầu ở xích quả trứng lớn màu đỏ khắc họa lên đặc thù phù hiệu. Những thứ này phù hiệu lý cỡ tiêu dĩ nhiên là xem không hiểu. Nhưng là theo yêu đế khắc họa phù văn. Hắn rõ ràng cảm nhận được mình và trước mặt xích quả trứng lớn màu đỏ tựa hồ có một chút liên lạc. Một lát sau. Tam giọt tinh huyết tiêu hao hết tất, yêu đế cũng dừng lại. được rồi. giờ phút này lý cửu tiêu rõ ràng cảm nhận được mình và xích quả trứng lớn màu đỏ giữa có một loại thân mật liên lạc. mình có thể cảm nhận được trứng khổng lồ bên trong rừng dục một cái sinh mệnh. khí huyết vô cùng hùng hậu. ẩm chứa vô cùng sinh cơ. loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Mà yêu đế nhìn về phía chứng khổng lồ trên mặt cũng hiện ra một tia nhu tình. Cái này làm cho Lý Cửu Tiêu không khỏi áng tự suy đoán. Mới vừa rồi long lão đầu hãy nói ra tam túc kim ô cùng yêu đế có quan hệ. Nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào kia lão gia hỏa cũng không có nói. Giờ phút này kết hợp yêu đế nhìn cử án mắt của đàn cùng biểu tình. Lý Cửu Tiêu há có thể không đoán ra được song phương quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Thật sâu nhìn trứng khổng lồ liếc mắt sau. Yêu đế lúc này mới vấy tay một cái. Vương tỏa vàng ấm trong nháy mắt hóa thành một quyển kỳ lạ vô cùng cổ thư bay vút mà tới. Vật này tên là Hà đồ Lạc Thư. Tạm thời giao cho ngươi bảo quản. Chờ hắn tạo ra thế. Có đầy đủ năng lực tự vệ sau. Ngươi đang ở đây chuyển giao cho hắn. Về phần vật này chỗ dùng. Sau này ngươi sẽ biết rõ. Vừa nói, hắn đem Hà đồ Lạc Thư đưa cho Lý Cửu Tiêu. Lý Cửu Tiêu cũng không có cử tuyệt. Thằng Tiếp thu vào. Làm Lý Cửu Tiêu thu hồi Hà đồ Lạc Thư sau. Yêu đế lần nữa lấy ra một cái nhẫn chữ vật và một cái hạt châu màu đỏ thắm. Bổn tỏa lưu lại truyền thừa ở nơi này viên hạt châu màu đỏ thắm bên trong. Ngươi có thể chính mình luyện hóa. Cũng có thể tìm yêu tục hoặc là ẩm chứa yêu tục huyết mạch nhân truyền thừa tiếp. Bất quá trên người của ngươi lưng đeo truyền thừa so với cách này truyền thừa kinh khủng hơn. Ngược lại là không cần phải uổng công vô ích. Tu Di trong nhấn bên đồ vật liền coi như là bản đế để lại cho ngươi tài nguyên. Lý cẩu tiêu vẫn là không có bất kỳ khách khí. Đem Tu Di dưới cùng hạt trâu màu đỏ thắm thu vào. Có bảo vật cùng cơ duyên không muốn. Kia khởi không phải người ngu. Ngược lại chính tự mình cùng quả chứng lớn này đã ký kết bình đẳng khế ước. Cầm yêu đế những tư nguyên này cũng không coi vào đâu. Nhìn lý cổ tiêu nhận lấy hai thứ đồ này. Yêu đế trên mặt nụ cười càng đậm đà. Bây giờ bổn tỏa sẽ đưa ngươi cuối cùng một phần cơ duyên. Một lần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Còn có bản đế ở lại chỗ này 99 danh thủ hộ giả. Dứt tiếng nói. Yêu đế trực tiếp giơ ngón tay lên hướng Lý Cẩu Tiêu mi tâm điểm tới. Lý Cẩu Tiêu theo bản năng liền muốn né tránh. Nhưng thân hình hắn lại một lần nữa bị hạn chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu đế ngón tay chỉ tại hắn mi tâm. Sau một khắc, Lý Cẩu Tiêu trong đầu bên xuất hiện số lớn tin tức. Những tin tức này bao hàm thao túng luyện hóa này tọa đại điện phương pháp. Cũng ẩn chứa lái 99 vị cường giả yêu tục phương pháp. Xem đến những tin tức này Lý cổ tiêu tâm lý bột phát nghi ngờ không hiểu Giờ phút này yêu đế đưa ra cơ duyên vô cùng phong phú Nhưng hắn tự nhận cùng yêu đế không có chút quan hệ nào Coi như cùng chứng khổng lồ ký kết bình đẳng khế ước Cũng không phải tặng đã biết sao nhiều cơ duyên đi Bất quá yêu đế hiển nhiên không có cùng hắn giải thích những ý tứ này Khi hắn mở hai mắt ra sau trước mặt yêu đế đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một giọng nói ở trong đại điện vọng lại, "Tiểu tử, hy vọng ngươi không nên để cho bản đế thất vọng." Đạo thanh âm này ước chừng vang vọng rồi mười mấy hơi thở mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhìn tòa này điện to, nhìn thêm chút nữa hai bên 99 danh cường giả yêu tộc hộ vệ, Lý Cẩu Tiêu thật sâu thở ra một hơi. Đang lúc này Long lão đầu thanh âm ở trong đầu hắn bên vang lên. Tiểu tử, vừa mới xảy ra cái gì? Thế nào lão phu không cảm giác được ngươi tồn tại? Nghe long lão đầu thanh âm, Lý Cửu Tiêu không cần đoán cũng biết rõ đây nhất định là yêu đế thủ đoạn. Hiện nhiên yêu đế không muốn để cho Lý Cửu Tiêu biết rõ hai người nói chuyện. Không giờ phút này quá Lý Cửu Tiêu cũng sẽ không giấu giếm Long lão đầu. Bởi vì long lão đầu so với yêu đế tựa hồ có thể tin hơn một chút Nói cho hắn biết cũng có thể làm cho mình có một tham khảo Nghĩ tới đây Lý cẩu tiêu lúc này khẽ vô một hơi thở Ở tâm lý trầm giọng nói Mới vừa rồi bổn tỏa thấy yêu đế rồi Khi hắn nói ra tin tức này sau Long lão đầu nhất thời ở trong đầu bên kêu lên một tiếng Tiểu tử Ngươi nói ngươi bái kiến yêu đế rồi hả Đợi long lão đầu tiếng kinh hô hạ xuống. Lý cổ tiêu lúc này đem hai người mới vừa rồi nói chuyện nói tường tận một lần. Khi hắn sau khi nói xong. Long lão đầu nhất thời không có đồng tính. Ước chừng qua một hồi lâu. Long lão đầu hơi lộ ra thanh âm bất đắc dĩ mới ru ru vang lên. Tiểu tử. Ngươi có phải hay không là cho là mình chiếm tiện nghi lớn rồi. Không đợi lý cổ tiêu trả lời. Long lão đầu liền thở dài nói Ngươi bị tên kia cho lừa thảm rồi Không trách tên kia che giấu lão phu Nghe được long lão đầu nói ra lời này Lý cổ tiêu nhất thời tâm lý giật mình Xảy ra chuyện gì Chẳng nhẽ yêu đế cho mình những cơ duyên kia đều là giả Đều là hố chính mình không được Yêu đế cho ngươi cơ duyên đều là thật Nhất là kia hà Đồ lạc thư Đây chính là yêu đế sinh cùng bảo vật. Ở chúng ta cái thế giới kia đều là cực phẩm bảo vật. Bất quá hà độ lạc thư ngươi căn bản là không có cách chân chính nhận chủ. Chỉ có thể là thay mặt bảo quản mà thôi. Hắn lưu lại yêu tục truyền thừa đối với ngươi mà nói đồng dạng là gân gà. Về phần tu di trong nhấn bên tài nguyên hẳn không ít. Nhưng ngươi sợ rằng còn phải lấy lại rất nhiều rất nhiều. Theo Long Lão đầu lời nói này nói ra. Lý Cầu tiêu nhất thời có chút không bình tĩnh. Mới vừa rồi hắn còn thật sự coi chính mình bằng bạch lấy được không ít cơ duyên. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải chuyện như vậy. Tiểu tử. Ngươi có thể biết rõ rừng rục tam túc kim ô có khó khăn bao nhiêu sao? Yêu cầu tài nguyên đếm không hết. Nhất là bồi dưỡng tam túc kim ô. Yêu cầu tài nguyên càng là kinh khủng. Hơn nữa Hà đồ Lạc Thư cùng hắn tặng cho này 99 danh yêu tộc hộ vệ. Toàn bộ đều cần tài nguyên tới cấp dưỡng. Bất quá những thứ này còn không phải chủ yếu nhất. Tên kia cho ngươi cùng tam túc kim ô khí kết bình đẳng khế ước. Thực ra chính là cho ngươi cùng kim ô khí vận trói chặt đến đồng thời. Ngươi khí vận sẽ cùng chung cho tam túc kim ô. Làm long lão đầu nói ra tam túc kim ô sẽ cùng chung chính mình khí vận sau đó. Lý cổ tiêu nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đường đường yêu đế lại biết coi bói tính toán chính mình. Ở Đông Châu hắn có lẽ coi như một nhân vật. Nhưng là ở trước mặt yêu đế chính là thổi hơi có thể giết con kiến hôi. Ai sẽ nghĩ tới cử long biết coi bói tính toán một cái tiểu tiểu con kiến hôi. Giờ phút này lý cổ tiêu là thực sự có chút bất đắc dĩ bực bội. Cộng thêm nồng nặc không hiểu. Ở tâm lý bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái sau. Lý Cửu tiêu lúc này mới lên tiếng hỏi dò Chứng khổng lồ này bên trong tam túc kim ô cùng yêu đế suốt cuộc là quan hệ như thế nào? Vì sao phải bởi vì hắn đi mưu hại bổn tỏa? Yêu đế sẽ không vô duyên vô cớ tính toán chính mình. Duy nhất khả năng chính là tam túc kim ô rồi. Tại hắn nghi ngờ vô cùng chờ đợi. Long lão đầu nói ra một cách để cho hắn trợn mắt hốt mồm trả lời. Vạn cổ ma tổ mười chương hai trăm năm mươi sáu truyền thừa. Cái này Tam Túc Kim Ô chắc là yêu đế duy nhất con cháu rồi. Làm Long lão đầu nói ra tin tức này sau. Lý Cửu Tiêu Nhất thời bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Tam Túc Kim Ô là yêu đế con cháu. Không sai. Yêu đế bản thể chính là Tam Túc Kim Ô. Nếu như này không phải hắn con cháu, hắn há sẽ đem hà đồ lạc thư để lại cho ngươi, còn hao hết tâm tư địa tính toán ngươi. Lấy được long lão đầu lần nữa xác nhận, lý cửu tiêu thở một hơi thật dài, tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn đã đoán tam túc kim ô cùng yêu đế giữa liên lạc, nhưng vạn vạn không nghĩ tới yêu đế lại sẽ là tam túc kim ô. Cùng xích quả trứng lớn màu đỏ bên trong tam túc kim ô hay lại là cha con quan hệ. Bất quá như vậy xác thực liền có thể giải thích đường đường yêu đế tại sao phải tính toán mình. Nhưng rất nhanh hắn tâm lý lại toát ra một nỗi nghi hoạt. Nếu tam túc kim ô là con trai của yêu đế. Tại sao phải và tập tòa ký kết khế ước. Lấy thực lực của hắn rất dễ dàng liền có thể dừng dục bồi dưỡng mình con trai. Hơn nữa hắn tại sao phải lựa chọn bổn tòa cùng con của hắn ký kết khế ước. Cái này là hắn không nghĩ ra địa phương. Bởi vì ngươi tương đối đặc thù, Cho nên hắn mới chọn chúng ngươi. Nếu là ngươi không chỗ đặc thù gì. Mới vừa rồi hắn đã chết rồi. Nghe Long Lão đầu trả lời. Lý Cửu Tiêu không khỏi sợ. Chính mình mới vừa rồi thật là ở giữa môn quan đi một vòng chính là vô duyên vô cớ bị yêu đế tính toán, để cho hắn tâm lý rất khó chịu. tựa hồ là đoán được hắn tâm lý ý nghĩ. Long lão đầu tiếp tục nói, mặc dù bị yêu đế tính toán một chút, bất quá cũng không tính là không có lợi, có ý gì. lý cửu tiêu nhíu mày, cái này tam túc kim ô là yêu đế con ruột, hắn tự nhiên sẽ lưu lại không ít hậu thủ. Cũng coi là đối với ngươi một loại bảo vệ. Hơn nữa tam túc chim ô lớn lên đối với ngươi cũng là một cái to lớn trợ lực. Chứ nói chi là nó có thể thống soái yêu tục. Nếu là có thể thống soái yêu tục lực lượng. Vậy ngươi có thể coi là là kiếm lớn rồi. Nghe long lão đầu phân tích. Lý cổ tiêu chân mày cao lại. Coi như là công nhận cái kết quả này. Dù sao việc đã đến nước này bây giờ coi như đổi ý cũng không có biện pháp nghĩ tới đây lý cẩu tiêu hít sâu một hơi ở tâm lý hỏi dò yêu đế lưu lại truyền thừa có thể hay không để cho cẩu tháp luyện hóa chính mình nắm giữ ma tổ truyền thừa đang tiếp thu yêu đế truyền thừa hiển nhiên chỗ dùng không lớn hơn nữa dựa theo long lão đầu từng nói yêu đế truyền thừa căn bản là không có cách cùng ma tổ so sánh Cho nên còn không bằng trực tiếp tương kỳ luyện hóa. Truyền thừa không phải tài nguyên. Cũng không phải pháp bào. Dĩ nhiên là không thể luyện hóa. Bất quá phần này truyền thừa ngươi ngược lại là có thể giao cho nghiên Nhi cái kia tiểu nha đầu. Thể chất nàng có thể tiếp nhận yêu đế truyền thừa. nghiên Nhi có thể tiếp nhận yêu đế truyền thừa. Hắn không phải là không có nghĩ tới đem yêu đế truyền thừa cho em gái lý nghiên. Nhưng yêu đế là yêu tục. Muội muội là nhân tộc, cho nên hắn liền bỏ đi cái ý nghĩ này, không nghĩ đến lúc này Long lão đầu lại nói muội muội có thể tiếp nhận truyền thừa. Mặc dù Nhiên Nhi là nhân tộc, nhưng ẩm chứa có đặc biệt thể chất. Loại thể chất này tương tự với chiếm đoạt thể chất, dĩ nhiên là có thể tiếp nhận yêu đế truyền thừa. Kia tiểu nha đầu thể chất vốn là đỉnh phong, nếu là lấy được yêu đế truyền thừa, tu vi sẽ càng thuận lợi. Nghe Long lão đầu lời nói này, Lý Cầu Tiêu trầm mặc xuống, trong mắt hiện ra suy tư thần sắc. Yêu đế truyền thừa mặc dù không bằng chính mình ma tộc truyền thừa, nhưng tuyệt đối không kém. Muội muội có thể được như vậy truyền thừa dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nàng không nghĩ muội muội trở thành yêu tộc. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Long lão đầu khẽ cười nói, "Lão phu biết rõ ngươi băn khoăn, yên tâm đi." tiếp nhận yêu đế truyền thừa cũng sẽ không biến thành yêu tộc. Nhân tộc trong tu sĩ ẩn chứa yêu tộc huyết mạch rất nhiều người rất nhiều, cùng truyền thừa không có quan hệ gì. Thấy Long lão đầu nói ra chính mình tâm lý băn khoăn, Lý Cầu Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Được, ta đây liền hỏi hỏi Nhiên Nhi chính mình ý kiến." Mặc dù hắn chỉ cần nói rồi, Nhiên Nhi liền nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hắn vẫn hy vọng nhiên nhi mình làm quyết định. Dù sao muội muội bây giờ cũng không nhỏ. Có ý nghĩ của mình cùng cân nhắc. Hắn không muốn để cho muội muội sinh hoạt tại bản thân điều khiển hạ. Làm ra quyết định sau. Lý cổ tiêu lúc này đem rừng ruột tam túc kim ô xích quả trứng lớn màu đỏ nhận được cổ tháp tầng thứ nhất. Sau đó hắn thần thức cũng tiến vào cổ tháp để nhị tầng bên trong. Ở trong đó huyến hóa ra thân hình. Khi hắn thần thức ở cửu tháp để nhị tầng huyễn hóa ra thân hình lúc. Ở để nhất tòa trong đại điện bên tu luyện lâm duyệt cùng Lý Nhiên bị giựt mình tỉnh lại. Hai người từ trong đại điện bên đi ra. Thấy Lý cửu tiêu sau đứng thẳng mã hưng phấn vô cùng chầm chậm đi tới. Ca! Nhìn hưng phấn chạy tới muội muội Lý Nhiên. Lý cửu tiêu sang hai cánh tay đem muội muội ôm vào trong ngực. Tu luyện thế nào? Hì hì! nơi này tốc độ tu luyện thật là nhanh, nghiên nhi lại đột phá đây. nhìn mặt đầy hưng phấn muội muội, lý cửa tiêu tâm lý hiện ra thỏa mãn cùng hạnh phúc. đối với người khác hắn có thể rất lạnh rất lạnh, nhưng là đối muội muội, hắn cho tới bây giờ đều chỉ có vô hạn ôn nhu. lúc này lâm duyệt cũng đi tới, hướng về phía lý cửa tiêu khom mình hành lễ. bái kiến chủ nhân, nhìn mặt đầy nhu tình lâm duyệt, lý cửa tiêu gật đầu một cái, nhẹ giọng mở miệng nói, khổ cực ngươi, muội muội là bất đắc dĩ đời ở nơi này cửa tháp bên trong, nhưng lâm duyệt nhưng là bị chính mình đưa tới nơi này đi cùng muội muội, đối lâm duyệt mà nói, đây là cực kỳ không công bình, ở nơi này lâm duyệt bởi vì chính mình hai lần lóm sâu nguy cơ sinh tử, Cái này làm cho hắn tâm lý có thật sâu ái náy. Nhìn mặt lộ ái náy lý cẩu tiêu. Lâm Duyệt tâm lý hiện ra nồng nặng ngọt ngào. Chủ nhân. Đây là Duyệt Nhi hẳn làm. Duyệt Nhi rất vui lòng ở chỗ này. Giờ phút này nàng thật sâu biết rõ lý nhiên đối lý cẩu tiêu tầm quan trọng. Cho nên có thể trợ giúp lý cẩu tiêu chiếu cố lý nhiên. Nàng tâm lý liền rất hạnh phúc nhìn mặt đầy hạnh phúc thỏa mãn thần sắc lâm duyệt, lý cửu tiêu bất đắc dĩ thở dài. Lúc này ôm muội muội đi tới lâm duyệt bên cạnh, sau đó đem lâm duyệt cũng ôm um vào trong lòng. người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình, hắn không phải người vô tình vô nghĩa, nhất là ở muội muội lý nhiên dưới ảnh hưởng, cho nên đối với lâm duyệt đối với chính mình bỏ ra, hắn có thể không nhìn lần một lần hay. Nhưng là không thể không nhìn rất nhiều lần Nếu không cách nào không nhìn Vậy thì đi tiếp thu nàng Vốn là Lâm Duyệt hắn chỉ là thưởng thức Bởi vì hắn không thích nàng lợi dụng Nhưng bây giờ Lâm Duyệt biến hóa hắn đều thấy ở trong mắt Cho nên hắn nguyện ý cho nàng một cái cơ hội Mà bị Lý cẩu tiêu ôm vào trong ngực Lâm Duyệt trực tiếp ngây ngẩn Ước chừng ngẩn ra một hồi lâu hai hàng nước mắt từ áng mắt của nàng mãnh liệt mà ra mặc dù đang rơi lệ đang thút thít nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy hạnh phúc nụ cười nàng không có nói gì chỉ là ôm thật chặt lý cửa tiêu eo để lại hạnh phúc nước mắt thấy một màn như vậy lý Nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng toát ra một nụ cười châm biếm những thời giờ này sống chung nàng đối cách này yêu say đắm chính mình ca ca nữ nhân cũng rất là ra thích nàng rõ ràng biết rõ lâm duyệt đối chính mình ca ca yêu cho nên hắn rất vui lòng thấy lâm duyệt lấy được ca ca thừa nhận cứ như vậy ôm nhau chốc lát lý cẩu tiêu lúc này mang theo muội muội cùng lâm duyệt đi tới bên ngoài vạn cổ ma tổ mười chương hai trăm năm mươi bảy tu di giới Làm Lâm Duyệt cùng Lý Nhiên nhìn đến trong đại điện bên 99 vì yêu tục hộ vệ sau. Nhất thời bị sợ hết hồn, ca. Những thứ này là cái gì? Những thứ này là yêu tục. Coi như là so với linh thú cấp bậc cao hơn tồn tại. Bọn họ tạm thời cũng không có sống lại. Không cần lo lắng. Những thứ này yêu tục hộ vệ còn sót lại linh trí cũng phong ấm trong đầu. Tương đương với con dối. Chỉ có hắn đánh khai phong ấm thả ra linh trí của bọn họ sau đó Bọn họ mới có thể thu được được tự do Chỉ bất quá những thứ này yêu thú muốn chiến đấu Giống vậy yêu cầu lượng lớn tài nguyên tới khôi phục năng lượng Tạm thời mà nói Lý Cẩu Tiêu tự nhiên chưa dùng tới những thứ này yêu thú hộ vệ Cho nên hắn cũng không có mở ra Nói xong câu này Lý Cẩu Tiêu mới nhìn mỗi mỗi lý nghiên nghiêm túc nói Nghiên nhi nơi này có yêu đế lưu lại truyền thừa, ngươi có muốn hay không tiếp nhận? vừa nói, hắn đem ẩm chứa yêu đế truyền thừa hạt châu màu đỏ thắm lấy ra, ngay tại hắn xuất ra hạt châu màu đỏ thắm thời điểm, hạt châu màu đỏ thắm bất ngờ khẽ run rẩy, thấy một màn như vậy, lý cẩu tiêu nhất thời mặt lộ ngạc nhiên, khi hắn buông tay ra lúc, trong tay hạt châu màu đỏ thắm bất ngờ bay đến muội muội lý nhiên bên cạnh mà lý nhiên cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nói ca hạt châu này bên trong tựa hồ có cái gì ở kêu gọi ta đây nghe muội muội những lời này lý cửa tiêu bộc phát ngạc nhiên chẳng nhẽ muội muội thật rất thích hợp yêu đế truyền thừa sao ngay tại hắn ngạc nhiên vô cùng thời điểm long lão đầu thanh âm tiếp tục vang lên xem ra đem yêu đế truyền thừa cho này tiểu nha đầu quyết định rất chính xác Nàng đã được đến rồi, yêu đế truyền thừa công nhận cùng lựa chọn. Ngay tại Long lão đầu dứt tiếng nói lúc, Lý Nhiên đem hạt châu màu đỏ thắm cầm ở trong tay. Vốn là không ngừng rung rung hạt châu màu đỏ thắm bị Lý Nhiên cầm ở trong tay sau. Nhất thời ngưng run rẩy, nhìn trong tay hạt châu, Lý duyệt mặt hiện lên ra vô cùng kiên định thần sắc, "Ca, ta nguyện ý tiếp nhận yêu đế truyền thừa." Mặc dù không biết rõ yêu đấy là ai, nhưng là có thể để cho ca ca thận trọng như vậy truyền thừa tuyệt đối không đơn giản. Cho nên hắn nguyện ý tiếp nhận như vậy truyền thừa. Trở nên rất mạnh rất mạnh. Như vậy nàng có thể sẽ có thể giúp đến ca ca. Cũng sẽ không bao giờ để cho những người xấu kia khi dễ chính mình ca ca. Cho dù là biến thành yêu tục, nàng cũng sẽ không tiếc. Nhìn mỗi mỗi lý nghiên vô cùng kiên định sắc mặt. Lý cẩu tiêu trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều nộ cười. Được, như vậy yêu đế truyền thừa liền giao cho ngươi. Có phần này truyền thừa. Tin tưởng ngươi thiên mạch là có thể hoàn toàn mở ra. Lý nghiên cẩu nhánh âm mạch chỉ là miễn cưỡng mở ra điều thứ nhất mà thôi. Ngoài ra tám cái còn không có bất cứ đồng tính gì. Nhưng là bây giờ có yêu đế truyền thừa dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, làm ra quyết định sau. Lý Cửu Tiêu lúc này đem muội muội Lý Nhiên lần nữa đưa đến cở tháp để nhị tầng thứ hai tòa trong đại điện bên. giờ phút này tự mình giống vậy phải ở chỗ này tu luyện bế quan một ít thời gian, chỉ có thể để cho Long Lão Đầu nhìn muội muội tiếp nhận truyền thừa. có Long Lão Đầu nhìn, hắn đủ để yên tâm. Hơn nữa cửu tháp thứ hai tòa trong đại điện bên cũng có thể mở ra tốc độ thời gian trôi qua. Như vậy ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đối với lý cửu tiêu an bài, lý nhiên dĩ nhiên là không có bất kỳ gì nhị. Thần thức phân thân nhìn mũi mũi ở thứ hai tòa trong đại điện vừa bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Chưa từng xuất hiện vấn đề sau, lý cửu tiêu này mới yên tâm lui ra. Về phần long lão đầu phân thân là thủ hộ ở thứ hai tòa bên ngoài đại điện bên. Hắn đối lý nghiên cách này dễ thương nhu thuận tiểu nha đầu cũng thích vô cùng. Tự nhiên sẽ toàn tâm toàn lực thủ hộ. Thần thức từ cửu tháp bên trong lui ra ngoài sau. Lý cửu tiêu lúc này mới nhìn về phía một bên lâm duyệt. Nhẹ nhàng đem đi tới lâm duyệt ôm vào trong ngực. Lý cửu tiêu ôm nhu mở miệng nói. Yêu đế truyền thừa không thích hợp ngươi. Đời có thích hợp truyền thừa. Ta liền đem ra tặng cho ngươi. Bây giờ Lâm Duyệt đoán là mình nữ nhân. Hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi. Nhất định phải đem nàng tu Vi tăng lên. Lâm Duyệt thiên phú bị ma khí chế tạo qua một lần. Nhưng vẫn không tính là quá tốt. Cho nên hắn nhất định nên vì nàng cướp lấy một ít thích hợp cơ duyên truyền thừa. Nghe lý Cửu tiêu nhu hòa lời nói. Lâm Duyệt dựa vào vào trong ngực nhẹ giọng nói. Duyệt Nhi không hy vọng xa vời cái gì truyền thừa. Chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên chủ nhân bên người là được rồi. Nghe Lâm Duyệt vô cùng khéo léo lời nói. Lý Cửu Tiêu sờ một cái tóc của nàng không có nói gì. Ngắn ngủi ôn nhu chốc lát. Lâm Duyệt khéo léo đến bên cạnh ngồi suýt bằng. Tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Lý Cửu Tiêu cũng là ngồi suýt bằng lấy ra yêu đế tặng cho cái kia tu di giới. Vốn là hắn cho là tu di giới cùng nhẫn chứa vật như thế. Nhưng Long lão đầu giải thích một phen sau hắn mới biết rõ hai người bất đồng. Nhẫn chứa vật không gian tiểu, không thể chứa đựng vật còn sống. Nhưng là tu di giới không gian lớn hơn, hơn nữa có thể chứa đựng vật còn sống. Tu di giới liền tương đương với mang theo người một cái bí cảnh tiểu thế giới. Thở một hơi thật dài. Lý cửu tiêu mặt lộ mong đợi đem thần thức dò xét vào tu di giới. Khi hắn thần thức tiến vào tu di giới sau. Cả người nhất thời ngây ngẩn. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc khiếp sợ. Chỉ thấy tu di trong nhẫn bên rõ ràng là một cái lớn vô cùng bí cảnh thế giới. Có thể so với một cái vương quốc nơi. Mà cái lớn vô cùng bí cảnh trong thế giới một bên. Rõ ràng là giày đặc linh thạch dãy núi. Trừ quá liên miên không dứt dãy núi bên ngoài. Còn có một điều điều linh mạch lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Mà nhiều chút linh mạch nói ít cũng có mấy trăm nhánh nhiều. Linh mạch bên trên trồng giày đặc tất cả đều là đỉnh cấp linh dược. Riêng lớn vô cùng tu di trong nhẫn một bên. Tất cả đều là tài nguyên tu luyện. Hơn nữa còn là đỉnh phong tài nguyên tu luyện chính mình từ đông nguyên vương quốc bắt đầu một mực vơ vét đến bây giờ đạt được sở hữu tài nguyên cộng lại liền cách này tu di trong nhẫn bên tài nguyên một phần vạn cũng chưa tới hít sâu một hơi lý cẩu tiêu cứng ép làm cho mình bình tĩnh lại mặt hiện lên ra hưng phấn vô cùng nụ cười không nói trước sau này như thế nào có cách này tu di trong nhẫn bên lượng lớn tài nguyên chính mình đủ để tăng lên nhiều cách đại cảnh giới Chờ tu vi tăng lên rồi. Tài nguyên tu luyện căn bản không phải là cái gì vấn đề. Bất quá hắn cũng sẽ không thật đem trong này sở hữu tài nguyên toàn bộ sử dụng. Dù sao mình đã đáp ứng yêu đế muốn lẩn dưỡng ra tam túc kim ô. Mặc dù yêu đế tính toán chính mình. Nhưng là thật cho mình chỗ tốt. Cho nên này tu di trong nhẫn bên tài nguyên hắn cũng sẽ lưu lại một bộ phận lớn cho tam túc kim ô. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau Hắn thở một hơi thật dài Lúc này đem tu di giới nhận được cửa tháp để nhị tầm Cùng lúc đó Hắn thần thức cũng tiến vào cửa tháp để nhị tầm Đi tới long lão đầu bên cạnh Đem tu di trong nhẫn bên tài nguyên luyện hóa một phần ba Còn lại hai phần ba trước giữ lại Nói xong lời này Hắn lúc này đem tu di giới giao cho long lão long lão đầu nhận lấy tu di dưới gật đầu một cái yên tâm đi mặc dù hắn chỉ mong đem tu di trong nhẫn bên tài nguyên toàn bộ luyện hóa nhưng hắn như thế nào cũng không muốn cùng lý cẩu tiêu làm khó huống chi những tư nguyên này cũng không đủ đem cẩu tháp toàn bộ giải phong căn bản không có gì cần phải toàn bộ luyện hóa giao phó xong sau đó lý cẩu tiêu đứng ở bên ngoài đại điện bên trong chiều vừa nhìn đi muội muội lý nhiên ở trong đại điện bên ngồi xếp bằng cả người bị một đạo tam túc kim ô tư ảnh bao phủ ở bên trong nhìn chằm chằm muội muội lý nhiên nhìn một hồi lâu lý cẩu tiêu thần thức mới lui ra ngoài vạn cổ ma tổ mười chương hai trăm năm mươi tám các ngươi không giết được hắn đợi hắn thần thức lui ra ngoài sau long lão cũng bắt đầu dựa theo lý cẩu tiêu giao phó Đem tu di trong nhẫn bên một phần ba tài nguyên toàn bộ đều chất đống ở cửa tháp tầng thứ nhất. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Chờ đợi sau hai canh giờ. Trong đan điền bên cửa tháp trung bất ngờ có tinh thuần vô cùng ma khí tản ra. Giờ phút này cửa tháp tản mát ra ma khí so với đệ nhị tầng sau khi mở ra tản mát ra ma khí còn tinh khiết hơn. Dẫn đạo tản mát ra ma khí vận hành mấy cách tuần thiên hậu. Lý cẩu tiêu rất rõ ràng cảm thấy trong đó khác biệt. Giống vậy số lượng ma khí. Chất lượng so với dễ dàng còn ăn hiếp chất lượng kém. Đồng dạng là thi triển thần thông. Dùng giờ phút này tinh thuần ma khí tới thi triển so với trước kia ma khí thi triển mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Đây chính là trong đó khác biệt. Cố đè xuống tâm lý hưng phấn nộ cười. Lý cẩu tiêu tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Ngược lại chính ở chỗ này không có nguy hiểm gì Cho nên hắn cũng không nóng nảy rời đi Về phần phong đạo nhân cùng cổ hạ hai tên kia Hắn cũng không cần lo lắng Hai tên kia mặc dù không chiếm được đã biết dạng đại cơ duyên Nhưng cũng sẽ có một điểm nhỏ thu hoạch, Cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng Đã như vậy Lý cổ tiêu sẽ không để ý để cho hai tên kia ở khảo hạc bí cảnh chung chờ lâu một ít thời gian ngay tại lý cẩu tiêu tiến vào trong trạng thái tu luyện lúc, giờ phút này Phong đạo nhân chính mặt đầy bất đắc dĩ nhìn xuất hiện ở trước mặt bốn cái chính mình. Mới vừa rồi hắn mất một phen công phu mới đưa ba cái chính mình chém chết, không nghĩ đến lúc này lại xuất hiện bốn cái chính mình. Đây rốt cuộc là địa phương rủ gì? Mấy chết đạo gia ta? Bực bội vô cùng nổi giận gầm lên một tiếng phong đạo nhân lần nữa xông về bốn cái mặt đầy sát ý chính mình nhật nguyệt thần giáo trụ sở chính đại điện tất cả trưởng lão chấp sự tất cả đều hội tụ ở này nhưng người sở hữu sắc mặt toàn bộ đều khó coi hơn vô cùng bất quá tất cả mọi người đều không có mở miệng nói chuyện liền an tính như vậy chờ đợi chờ đợi một lát sau một tên vẻ mặt vô cùng uy nghiêm người đàn ông trung niên đi vào người đàn ông trung niên mặt trường bảo trường bảo phía trước có một vòng kim sắc liệt nhật sau lưng chính là một vòng màu bạc tàn nguyệt nhìn thấy người đàn ông trung niên sau trong điện tất cả mọi người cũng cung chính vô cùng đứng lên bái kiến giáo chủ tên này người mặt nhật nguyệt trường bảo người đàn ông trung niên không là người khác chính là nhật nguyệt thần giáo giáo chủ mục thiên tá giờ phút này mục thiên tá sắc mặt giống vậy khó coi vô cùng Tới đến đại điện tu di đại giáo chủ vị bên trên sau khi ngồi xuống. Mục thiên tá thần sắc âm trầm vô cùng nhàn nhạt nói. Thiên vũ đế quốc sự tình các ngươi ai để giải thích một phen. Mặc dù mục thiên tá thanh âm nhìn như rất bình thản. Nhưng hắn khó khăn xem sắc mặt đủ để tỏ rõ giờ phút này tâm tình của hắn. Theo mục thiên tá rước tiếng nói. Phía dưới bên trái một danh người đàn ông trung niên đứng lên. Khởi bầm giáo chủ. Sự tình vốn là hết thầy thuận lợi. Nhưng là bị hai người phá tư. Hơn nữa thiên vũ đế đô xuất hiện một món nhịp thiên bảo vật. Đi thiên vũ nguyệt thần sứ đều bị hai tên kia chém chết. Ở một thiên tá trước mặt. Vị trưởng lão này căn bản không dám có bất kỳ dấu xếm nào. Tuần tử đem thiên vũ đế quốc chuyện phát sinh toàn bộ cũng nói một lần. Vốn là chuyện này sớm nên báo cáo. Nhưng mục thiên tá thuộc về bế quan trạng thái Hôm nay mới xuất quan Làm người trưởng lão này đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ sau khi giải thích xong Mục thiên tá trên người tản mát ra vô cùng băng lãnh sát ý Chúng ta nhật nguyệt thần giáo khi nào có thể bị hai con kiến hôi cưới trên đầu rồi Kinh người vô cùng sát ý bao phủ trong đại điện người sở hữu Làm cho tất cả mọi người vô cùng khẩn trương Cho dù là quyền cao chức trọng trưởng lão, ở mục thiên tá trước mặt hay lại là cảm thấy sợ hãi, lạnh lùng đem trong điện người sở hữu quét nhìn liếc mắt. Mục thiên tá nhìn về phía phía bên phải vị trí đầu não lão giả tóc trắng. Tên này lão giả tóc trắng là nhật nguyệt thần giáo đại trưởng lão. Địch bắt, địch trưởng lão, chuyện này liền giao cho ngươi. Hai cái kia con kiến hôi phải bắt trở lại, cho dù là thi thể. Ngoài ra thiên vũ đế đô xuất hiện món bảo vật đó cũng cầm về Biết chưa Đợi mục thiên tá rước tiếng nói Địch bắt nhất thời cung kính đứng dậy hành lễ Thuộc hạ biết rõ Giờ phút này mục thiên tá đoán là cho bọn hắn cơ hội Nếu là bọn họ còn không làm xong Đó mới là thật phiền phức Giao phó xong chuyện này Mục thiên tá lúc này bắt đầu an bài những chuyện khác Trong đại điện tất cả mọi người cũng cung kính vô cùng nghe. Không có bất cứ người nào dám phân tâm. Một bên khác. Tiêu mộ bạch cũng quay trở về Đông Châu U Minh Điện phân bộ trong bí cảnh một bên. Hay lại là tòa kia nghị sự đại điện. Không đợi những người khác mở miệng hỏi. Tiêu mộ bạch liền thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói. Tên kia tạm thời không cần phải để ý đến. Các ngươi không giết được hắn. Đi nhiều hơn nữa nhân cũng chết. Bồn tòa sẽ tận lực lôi kéo hắn Nếu là hắn còn chấp mê bất ngộ Bồn tòa sẽ nghĩ biện pháp để hắn chết Bình thản vô cùng lưu lại những lời này sau Tiêu mộ bạch cũng không thèm nhìn tới trong điện những người khác Thẳng vuốt vuốt thanh kia tiểu đao xoay người rời đi Đưa mắt nhìn tiêu mộ bạch rời đi đại điện sau Trong điện mọi người ảnh nhất thời mặt lộ lửa giận Thủ lĩnh, Người này cũng quá ngạo khí đi Cái kia trên người tiểu súc sinh có trụ sở chính yêu cầu bảo vật. Hắn câu nói đầu tiên để cho chúng ta buông tha. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì cấu kết đi? Không sai. Nếu hắn không giết được. Vậy hãy để cho chúng ta đi sát. Chúng ta tự mình đem bảo vật cầm về. liền ở trong điện mọi người nổi giận đùng đùng tỏ thái độ lúc. Ngồi ở phía trên đeo mặt nạ thủ lĩnh nhàn nhạt nói. Cứ dựa theo hắn nói làm đi. Chuyện này liền giao cho hắn xử trí. Bây giờ các ngươi có nhiệm vụ mới. Cường thế làm ra quyết định sau. Mặt nạ thủ lĩnh sống vậy bắt đầu bố trí nhiệm vụ mới. Bất quá những thứ này lý Cửu tiêu cũng không biết rõ. Giờ phút này hắn như cũ đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong. Theo cổ tháp tản mát ra tinh thuần ma khí không ngừng bị hắn vận chuyển tuần thiên hậu lần nữa tụ vào đan điền trên người hắn tu vi khí thế ở liên tục không ngừng tăng lên. thức tỉnh một bên lâm duyệt, mà lâm duyệt nhìn tu vi nhanh chóng tăng lên lý cẩu tiêu, mặt hiện lên ra nồng nặc si mê ái mộ thần sắc. đây chính là nàng nam nhân, nàng phu quân, bá đạo vô địch tuyệt thế thiên kiêu. si mê vô cùng nhìn chằm chằm lý cẩu tiêu nhìn tốt một lúc sau, lâm duyệt này mới lần nữa tiến vào tu luyện rồi trong trạng thái bên. 7 ngày nháy mắt trôi qua. Trên người Lý Cửu Tiêu khí thế bất ngờ đạt tới một cách điểm giới hạn. Vô cùng kinh khủng khí thế để cho Lâm Duyệt trực tiếp thối lui đến rồi cửa đại điện. Bất quá trên mặt nàng cũng không có sợ hãi, có chỉ là rung động cùng sùng bái. Ngắn ngủi bảy ngày, nàng thấy tận mắt Lý Cầu Tiêu liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới cảnh tượng. Như không phải tận mắt nhìn thấy Đánh chết nàng cũng không dám tin tưởng lại có người có thể ở ngắn ngủi bảy ngày bên trong đột phá hai cái đại cảnh giới. Dù là bảy ngày đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Đều thuộc về nhịp thiên vô cùng sự tỉnh. Chớ nói chi là hai cái đại cảnh giới. Nhưng như vậy không thể nào chuyện phát sinh chân thực xảy ra. Hơn nữa còn là ở nàng tận mắt chứng kiến hạ. Ngay tại lâm duyệt vô cùng rung động thời điểm. Trên người lý cổ tiêu khí thế bắt đầu đột nhiên tăng vọt. Muốn vượt qua này một cái chứng ngại. Cho lão tử phá. Theo lý cổ tiêu ở tâm lý quát lên một tiếng lớn. Trong kinh mạch bên vận chuyển hết chu thiên tinh thuần ma khí tổ vào trong đan điền bên. Khi này nhiều chút tinh thuần ma khí tổ vào trong đan điền bên sau. Trên người khí thế bất ngờ vượt qua chứng ngại. Đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Vạn cổ ma tổ mười. Chương 259 đột phá xuất khiếu đỉnh phong Làm tăng vọt một mảng lớn khí tức từ từ khôi phục vững vàng sau Lý cử tiêu này mới chậm rãi mở hai mắt ra Mở hai mắt ra trước mắt Lưỡng đạo ma quang đột nhiên từ hắn trong đôi mắt bên bắn ra Vèo, vèo Bắn ra lưỡng đạo ma quang rơi vào 10 mét ngoại đại điện trên mặt đất Ẩm, Ẩm Chỉ nghe lưỡng đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn vang lên Bất quá này tỏa đại điện toàn thân là một món đỉnh cấp pháp bảo, Cho nên mặt cũng chưa từng xuất hiện viết sách. Nhưng cảnh tượng như vậy đã để cho Lâm Duyệt chấn kinh đến cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Trên gương mặt tươi cười tràn đầy là không dám tin thần sắc. Chỉ là lưỡng đảo ánh mắt liền tạo thành như vậy đồng tính. Không khỏi quá kinh khủng đi. Lâm Duyệt vô cùng rung động thời điểm. Lý cổ tiêu trên mặt cũng hiện ra nồng nặng nụ cười. Ngắn ngồi bảy ngày, từ hóa thần đỉnh phong đột phá đến suốt khiếu đỉnh phong, suốt hai cái đại cảnh giới. Giờ phút này tự mình sức chiến đấu so với trước kia không biết gió tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Chỉ là nghĩ đến đây ngắn ngủi bảy ngày bên trong tiêu hao tài nguyên. Lý cổ tiêu lại không nhìn được một trận bất đắc dĩ. Này bảy ngày hắn tiêu hao tu di trong nhẫn một phần ba tài nguyên. Mặc dù này một phần ba tài nguyên bên trong có phần lớn bị cửu tháp hấp thu, nhưng cũng coi là chính mình tiêu hao. Vốn là hắn còn nghĩ tu di trong nhẫn tài nguyên đủ làm cho mình đi đến tán ma đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Nhưng hiện tại xem ra chính mình đúng là suy nghĩ nhiều. Tu di trong nhẫn nhiều tài nguyên như vậy cũng không đủ chính mình đột phá. Chớ nói chi là bây giờ còn thêm một cái tam túc kim ô cùng với hà đồ lạc thư. Về phần này tỏa trong đại điện bên 99 cái yêu tộc hộ vệ. Yêu cầu tài nguyên ngược lại không coi vào đâu. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu nhất thời đau cả đầu. Xem ra chính mình vơ vét tài nguyên con đường vẫn là rất rất dài. a Ở tâm lý bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái sau. Lý cổ tiêu lúc này mới thân hình chợt lóe. Trực tiếp vượt qua vài trăm thước khoảng cách đi tới Lâm Duyệt bên cạnh. Lâm Duyệt cũng bị đột nhiên đi tới trước người Lý Cẩu Tiêu sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp. Ôm chặt lấy Lý Cẩu Tiêu. Vỗ một cách Lâm Duyệt sau lưng. Lý Cẩu Tiêu khẽ cười nói. Ta lập tức phải rời đi nơi này. Ta trước thô ngươi vào đi thôi. Giờ phút này hắn mang theo muội muội lý nhiên cùng lâm duyệt đồng thời đi đường cũng không phải rất thuận lợi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể để cho hai người tiếp tục đợi ở cửa tháp để nhị tầng bên trong. Bất quá hắn đã khai báo long lão đầu. Sẽ để cho cửa tháp tầng thứ nhất cùng để nhị tầng nhiều hơn một chút biến hóa. Tu di trong nhẫn bên có không ít linh mạch biến thành dãy núi. Trên dãy núi dày đặc đều là đỉnh cấp linh dược. Mà bây giờ cửa tháp tầng thứ nhất cùng để nhị tầng lộ ra rất là trống chảy. Cho nên hắn liền để cho long lão đầu đem tu di trong nhẫn bên linh mạch sơn rời đi một ít đến cửa tháp bên trong. Như vậy cũng coi là để cho muội muội cùng lâm duyệt hai người thoải mái một ít. Dù sao trống giống hoàn cảnh tự nhiên không có sơn mạch vần quanh để cho người ta thoải mái hơn một chút. Nghe lý cửa tiêu an bài. Lâm duyệt vô cùng khéo léo gật đầu một cái. Biết chủ nhân, vô cùng khéo léo nói xong lời này sau đó. Nàng lấy dũng khí nhất chân hôn Lý Cửu Tiêu môi xuống. Cảm thủ Lâm Duyệt đột nhiên xuất hiện thân mật động tác. Lý Cửu Tiêu nhất thời không nhìn được mặt già đỏ lên. Nhìn mặt đầy thẹn thùng cúi đầu Lâm Duyệt liếc mắt. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Đem Lâm Duyệt thu vào rồi Cửu Tháp bên trong. Thu hồi Lâm Duyệt sau. Hắn mới giơ tay lên sờ một cái miệng của mình môi, mặt hiện lên ra một tia không khỏi thần sắc, hô, thở một hơi thật dài, đè xuống tâm lý rất nhiều hỗn loạn suy nghĩ. Hắn mới làm cho mình bình tĩnh lại, bình tĩnh lại lý cửa tiêu lần nữa thân hình chợt lóe, đi tới mới vừa rồi đứng lập địa phương, nơi này vốn là cái kia hà đồ lạc thư biến thành vương tỏa vàng ống đặt vào nơi, Không giờ phút này quá vương tỏa vàng ấm hóa thành hà đồ lạc thư bị chính mình thu vào. Lý cửu tiêu một tay bắt pháp quyết. Một cái kim sắc lệnh bài từ tu di bãi đất cao mặt trôi lơ lửng mà ra. Cái này kim sắc lệnh bài chính là chỉnh tỏa đại điện hạc tâm. Chỉ cần tương kỳ luyện hóa liền có thể khống chế chỉnh tỏa đại điện. Này tỏa đại điện cũng không chỉ là giờ phút này thấy đơn giản như vậy. Còn có còn lại rất nhiều chức năng. Bảy ngày trước đi vào nơi này lúc trải qua khảo hạch chính là này tọa đại điện một người trong đó chức năng. Những ý niệm này thoáng qua. Lý cổ tiêu bức ra hai giọt tinh huyết rơi vào kim sắc trên lệnh bài. Có yêu đế lưu lại phương pháp luyện hóa. Không tới thời gian ngắn ngủi hắn liền đem kim sắc lệnh bài luyện hóa. Nắm trong tay chỉnh tọa đại điện. Theo chỉnh tọa đại điện bị hắn trường khống hắn lập tức cảm giác được bị vây ở hai căn phòng bên trong phong đạo nhân cùng cổ hạ khi hắn thấy hai người giờ phút này bộ dáng sau nhất thời nhìn không được cười lên chỉ thấy phong đạo nhân cùng cổ hạ áo quần đều là rách rách dưới dưới trên người mang theo vết máu tóc tai rối bời vô cùng tất cả đều không có hình tượng chút nào địa nằm trên đất khắp khuôn mặt là mượt bội mất đắc dĩ thần sắc này bảy ngày bên trong Bọn họ đã chém giết gần trăm cái chính mình Nhưng mà chém giết gần trăm cái mình cũng không cách nào tiến vào cửa ai ghế tiếp khảo hạch Cho nên bọn họ chỉ có thể như vậy tuần hoàn Đổi thành bất luận kẻ nào Ở liên tiếp không ngừng chém chết gần trăm cái chính mình sau Cũng sẽ cảm giác nổi điên Bất quá lý cửa tiêu ngược lại là không có cảm thấy cái gì Hai người này một người tham tiền vô cùng Gặp phải cơ duyên liền muốn không muốn sống địa đi tranh đoạt Mà một người khác chính là lừa gạt Không có một chút cường giả phong độ Bây giờ trải qua như vậy một phen lịch luyện sau Đối này hai cái lão ra hỏa mà nói cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu Nhìn hai người khẽ cười một tiếng sau Lý cổ tiêu lúc này mở ra hai căn phòng bên trong truyền tống cấm chế trực tiếp đem không có hình tượng chút nào nằm trên đất hai người cho truyền đến thanh đồng cự môn bên ngoài, mà chính hắn cũng là biến mất theo ở trong đại điện một bên, chỉnh tỏa đại điện hóa thành kim sắc lưu quang đồn vào hắn trong đan điện bên, cứ như vậy ba người tất cả đều xuất hiện ở thanh đồng cự môn bên ngoài, làm lý cẩu tiêu xuất hiện ở trước mặt hai người sau, phong đạo nhân cùng cổ hạ mới phản ứng được, hai người nhìn lý cẩu tiêu. Nhìn thêm chút nữa thanh đồng cử môn. Nhất thời kích động đến cả người run rẩy Đi ra. Đi ra. Cuối cùng là rời đi cách địa phương rửa quái kia rồi. Này mẹ nó địa phương rửa gì? Bần đạo không bao giờ nữa muốn tới nơi này. Giờ phút này phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là không nhìn được gào khóc thảm thiết đứng lên. Tự biết rõ hai người bọn họ trong bảy ngày này trải qua cái gì. Nếu là chém chết gần trăm tên địch hoặc là linh thú thì coi như xong đi. Hết lần này tới lần khác chém giết gần trăm cái chính mình. Hơn nữa gần đây trăm cái chính mình một cách so với một cách mạnh. Bọn họ dùng hết lá bài tẩy mới miễn cưỡng đến chống lại. Ngay tại hai người gào khóc thảm thiết thời điểm, Thanh Đồng Cự Môn bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Tiếp lấy ba người sau lưng xuất hiện một cách truyền tống môn. Hiển nhiên là rời đi cửa ra đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện động tính, phong đạo nhân cùng cổ hạ lập tức dừng lại hết thảm, nhanh lên đi, nơi này muốn sụt, kêu lên một tiếng sau, lý cửu tiêu dẫn đầu vọt vào trước mặt trong truyền tống môn bên, phản ứng kịp phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng là không có chút gì do dự, thân hình chợt lói vọt vào truyền tống môn trung, ngay tại ba người vọt vào truyền tống môn sau, Mảnh này dưới đất không gian một tiếng ấm vang hoàn toàn sụp xuống. Thanh đồng cử môn cũng theo đó bị thâm trôn dưới đất. Mà Lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ ba người là xuất hiện ở tòa kia một chi trận cơ giấy núi nóc. Không đám ba người ổn định thân hình. Từng đạo vô cùng kinh khủng sát cơ liền từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Vạn cổ ma tổ 10. Chương 260 các ngươi tiện không tiện đáng chết tiểu xúc sinh người cuối cùng là xuất hiện một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm kèm theo vô cùng kinh khủng sát cơ từ vân tiêu bên trên truyền tới làm lý cẩu tiêu ba người ổn định thân hình hướng tứ phương vân tiêu nhìn lúc bất ngờ nhìn thấy hơn mười đạo bóng người này hơn mười đạo bóng người chung bất ngờ có ngũ lớn lên bảo trên ngực thêu kim sắc liệt nhật mười bảy lớn lên bảo bên trên chính là thêu màu bạc tàn nguyệt còn lại cũng chỉ là phổ thông trường bào màu đen, quét nhìn liếc mắt, lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân liền đoán được những người này thân phận, nhật nguyệt thần giáo nhật thần sứ cùng nguyệt thần sứ cùng với phổ thông thành viên, mà cổ hạ chính là vẻ mặt mộng bức địa nhìn về phía lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân. này vậy là cái gì tình huống, hắn cho là dựa theo lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân thực lực, hắn không có thù gì ra mới đúng. Nhưng không nghĩ đến ba người mới từ trong bí cảnh bên đi ra. Liền bị nhiều cường giả như vậy bao vây. Hiển nhiên những người này một mực liền ở chỗ này chờ đây. Năm vị phân thần cường giả. Mười bảy vị hóa thần tu sĩ. Còn có hai mươi mấy danh nguyên anh tu sĩ. Như vậy đội hình đối chiến ba người bọn hắn. Hoàn toàn chính là nghiền ếp thức. Giờ phút này phong đạo nhân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Hai ba vị phân thần cường giả. Thậm chí là ba bốn vị phân thần cường giả. Hắn ngược lại là không sợ hãi chút nào. Nhưng giờ phút này nhưng là suốt năm vị phân thần cường giả. Mười bảy vị hóa thần cường giả. Đối phương liên thủ lại ra tay với bọn họ. Coi như giết không chết bọn họ. Cũng đủ bọn họ uống một bầu. Nhìn phong đạo nhân cùng ánh mắt của cổ hạ. Lý cổ tiêu thần sắc bình tĩnh vô cùng. Không có mày may ba động. Không có đột phá trước. Hắn cũng sẽ không để ý những người này. Chớ nói chi là giờ phút này hắn. Liếc hai người liếc mắt. Lý cổ tiêu lạnh nhạt bình thường từng bước từng bước đạp không lên. Phong đạo nhân cùng cổ hạ thấy vậy. Lúc này theo sát đi lên. Toàn thân đề phòng. Bọn họ cũng không biết rõ lý cổ tiêu đã đột phá tin tức. Cho nên trong lòng vẫn là khẩn trương thấp thỏm. Như giờ phút này là có cơ hội chạy trốn. Bọn họ tất nhiên sẽ kéo Lý Cửu Tiêu đồng thời chạy trốn. Nhưng bây giờ đối phương rõ ràng sẽ không cho bọn họ bất kỳ chạy trốn cơ hội. Cho nên chỉ có thể kiên trì đến cùng chắp dép đánh một trận tử chiến rồi. Đi tới Vân Tiêu trên. Lý Cửu Tiêu đạp không mà đứng. Ánh mắt bình thản vô cùng nhìn về phía đối diện năm tên Nhật Thần Sứ. Mang bổn tỏa đi các ngươi nhật nguyệt thần giáo trụ sở chính Tha các ngươi bất tử Nếu không giết không tha Làm lý cổ tiêu câu này bình thản vô cùng lời nói sau khi rơi xuống Nhật nguyệt thần giáo mười mấy tên cường giả nhất thời ngây ngẩn Từng cái mặt đầy cổ quái Dùng nhìn kẻ ngu tựa như ánh mắt nhìn lý cổ tiêu Bây giờ nhưng là bọn họ hơn mười người bao vây lý cổ tiêu ba người Hẳn là bọn họ nói những lời này mới đúng. Nhưng giờ phút này Lý Cửu Tiêu lại uy hiếp ngược lại bọn họ. Này để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Đứng ở Lý Cửu Tiêu khoảng đó phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng ngây ngẩn. Sắc mặt cổ quái vô cùng. Này, Lý Tiểu Rốt, ngươi lầm đi. Bây giờ nhưng là nhân ra ở bao vây chúng ta. Lúc này bọn họ đang suy nghĩ như thế nào địch nhân công kích dưới tình huống bình yên chạy trốn. Nhưng lý cẩu tiêu nhưng là trực tiếp mở miệng uy hiếp đối phương. Như vậy tao thao tác liền bọn họ cũng làm không rõ ràng. Ngắn ngủi ngẩn ra sau. Nhật Nguyệt thần giáo chứa nhiều cường giả rốt cuộc phản ứng kịp. Từng cái mặt lộ kinh thường dễu cợt cười lạnh. Này tiểu xúc sinh sợ không phải là bị sợ choáng váng đi. Lại còn dám uy hiếp ngược lại chúng ta. Thật là không biết sống chết đồ vật. Thật chẳng lẽ lấy vì ba người bọn họ là có thể đối kháng chúng ta nhiều người như vậy không được. Để bảo đảm không sơ hở tí nào để bắt lại lý cử tiêu hai người. Nhật Nguyệt Thần Giáo Đại Trưởng Lão địch bắt tự mình mang theo ngoài ra bốn tên trưởng lão đến nơi này. Như vậy đội hình đủ để dễ dàng tiêu diệt bất kỳ một cách nào đế quốc. chớ nói chi là chỉ là bắt hai cái tu sĩ nhìn thần sắc lạnh nhạt vô cùng lý cửa tiêu địch bắc thở một hơi thật dài trầm giọng mở miệng nói lý cửa tiêu giao ra món bảo vật đó sau đó thúc thủ chịu trói lão phu có thể lưu một mình ngươi toàn thây nếu không không đợi địch bắc nói xong lý cửa tiêu sắc mặt đột nhiên âm lạnh xuống xem ra các ngươi là không tính phối hợp bổn tòa rồi đã như vậy Như vậy bản tòa liền thỏa mãn các ngươi. Vô cùng băng lãnh dứt tiếng nói. Lý Cửu Tiêu trực tiếp nhấc lên tay trái cách không nắm chặt. Nhìn Lý Cửu Tiêu lần này động tác. Nhật Nguyệt Thần giáo chứa nhiều cường giả đều là mặt đầy khinh thường. Nhưng mà sau một khắc. Một tên Nguyệt Thần Sứ trực tiếp phanh một tiếng nổ tung thành huyết vụ. Tiếp lấy đó là hạng nhì Nguyệt Thần Sứ. Hạng ba Nguyệt Thần Sứ không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi liền có sáu gã nguyệt thần sứ vô căn cứ nổ tung thành huyết vụ kinh khủng như vậy một màn nhất thời đem người sở hữu làm cho sợ choáng váng vốn là mặt đầy khinh thường díu cợt rất nhiều nhật nguyệt thần giáo cường giả giờ phút này nhưng là sắc mặt trắng bịch cả người run rẩy không ngừng cái cái gì tình huống đây là cái gì thủ đoạn lý cẩu tiêu chỉ là đơn giản cách không nắm chặt Liền có sáu gã Nguyệt thần sứ liên tiếp nổ tung mà chết. Tưởng gì như vậy thủ đoạn trước giờ chưa từng thấy. Chưa bao giờ nghe. Trực tiếp để cho bọn họ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đừng nói là Nhật Nguyệt thần giáo cường giả. Phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng bị sợ hết hồn. Ngay tại người sở hữu dung đồng lúc hoàng sợ sau khi. Địch bắt đợi năm tên Nhật thần sứ nhất thời mặt lộ sát ý. Giả thần giả vượu tiểu tạp chủng, Đi chết đi. Khẽ quát một tiếng. Địch bắt đợi năm tên nhật thần sứ đồng thời bùng nổ tu vi khí thế hướng Lý Cửu Tiêu ba người vọt tới. Thấy năm tên phân thần tu vi nhật thần sứ vọt tới. Cổ hạ cùng phong đạo nhân cũng cố không phải những thứ khác. Lúc này liền muốn ra tay nghinh địch. Nhưng mà còn không chờ bọn họ xuất thủ. Lý Cửu Tiêu liền mặt không chút thay đổi nhẹ dên một tiếng. Kèm theo Lý Cửu Tiêu tiếng hừ nhẹ. Bùng nổ khí thế vọt tới năm tên nhật thần sứ trực tiếp cứng ở giữa không trung. Năm người còn duy trì bay về phía trước cướp tư thế. nhưng cũng không cách nào nhúc nhích chút nào, giống như bị thi triển đình thân thuật như thế. nhìn một màn này, mới vừa muốn đồng thủ phong đạo nhân cùng cổ hạ nhất thời trợn tròn mắt. nhật nguyệt thần giáo còn lại mười một gã nguyệt thần sứ cùng hai mươi mấy danh nguyên anh tu sĩ càng là con mắt trợn to. Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi có sáu gã nguyệt thần sứ vô căn cứ nổ tung mà chết. Điều này liền như vậy. Giờ phút này liền năm tên nhật thần sứ cũng vô căn cứ bị cấm. Không cách nào nhúc nhích chút nào. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng cùng phạm vi hiểu biết. Ở người sở hữu kỳ lạ tựa như ánh mắt nhìn soi mói. Lý cổ tiêu bước ra một bước đi thẳng tới đại trưởng lão địch phía bắc trước, bổn tòa cho các ngươi cơ hội, không muốn cho bổn tòa xuất thủ, các ngươi tiện không tiện, vừa nói, lý cửu tiêu nhìn hướng nhật nguyệt thần giáo thất trưởng lão, sau một khắc, nhật nguyệt thần giáo trên người thất trưởng lão vô căn cứ có ngọn lửa màu đen bốc cháy, a phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết sau, nhật nguyệt thần giáo thất trưởng lão trực tiếp hóa thành cho bụi, Chỉ còn lại một cái nhẫn chữ vật nhẹ nhàng trôi nổi. Tiếp lấy đó là ngoài ra ba gã nhật thần sứ. Cách này tiếp theo cái kia ở ngọn lửa màu đen trung hóa thành cho bụi. Thời gian nháy con mắt. Năm tên nhật thần sứ cũng chỉ còn lại có đại trưởng lão địch bắt. Cách đó không xa mười một gã nguyệt thần sứ cùng hai mươi mấy danh nguyên anh tu sĩ vô cùng hoảng sợ hô to một tiếng chảy mau. Sau đó người sở hữu liền mặt đầy sợ hãi xoay người hướng bốn phía chạy trốn đi Vạn cổ ma tổ sáu mươi 261 tất cả đều chém chết Giờ phút này Nhật Nguyệt thần giáo những cường giả này đã hoàn toàn bị sợ mất mật rồi Nhật thần sứ cấp bậc trưởng lão ở trước mặt Lý Cửu Tiêu giống như đời làm thịt dê con một dạng căn bản không có bất kỳ lực phản kháng Ngay cả trưởng lão đều như vậy vô lực Chứ nói chi là bọn họ Cho nên chỉ còn lại chạy trốn một con đường. Nhưng mà bọn họ còn không có chạy ra khỏi 20 mét. Trên người mọi người tất cả đều vô căn cứ hiện ra ngọn lửa màu đen. Trong nháy mắt công phu. Sở hữu chạy trốn nhật nguyệt thần giáo cường giả toàn bộ hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy xuất hiện ở vân tiêu bên trên sở hữu nhẫn chứ vật hướng lý cẩu tiêu bay vút mà tới. Trước sau không tới mấy phút. Nhật Nguyệt thần giáo mười mấy tên cường giả cũng chỉ còn lại có địch bắt một người. Giờ phút này địch bắt trong mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Nào còn có mới vừa rồi sát ý lắm nhiên dáng vẻ. Lúc này địch bắt tâm lý chỉ có một ý tưởng. Đó chính là đem báo cáo tin tức kia vài tên Nguyệt thần sứ cứu sống sau đó tự mình làm thịt rồi. Dựa theo kia vài tên Nguyệt thần sứ báo cáo tin tức. Lý Cẩu tiêu cùng phong đạo nhân tối đa cũng chính là phân thần sơ kỳ trung kỳ tu vi mà thôi. Nhưng giờ phút này liền hắn cái này phân thần đỉnh phong cũng không có bất kỳ lực phản kháng. Đây là một cái phân thần sơ kỳ có thể làm được sự tình sao. Như không phải mấy cái nguyệt thần sứ báo cáo có sai lầm. Bọn họ nơi nào sẽ lạc đến như bây giờ kết quả. Nhìn mặt đầy tuyệt vọng sợ hãi địch bắt lý cửu tiêu trực tiếp giơ tay lên đè ở đem trên đầu. Sưu hồn thuật. theo sưu hồn thuật thi triển, địch bắc nhất thời phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. a, giờ phút này lý cửu tiêu hồn thể so với trước kia không biết rõ cường thịnh bao nhiêu. tự nhiên không phải địch bắc có thể thừa nhận được. nhìn kêu thê lương thảm thiết địch bắc, phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là hù dọa đến sắc mặt trắng bịch. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu để cho hai người bọn họ có loại hoàn toàn xa lạ cảm giác Nhất là Lý Cửu Tiêu nhẹ phiêu phiêu xóa bỏ bốn gái Nhật thần sứ cùng với còn lại mười mấy tên Nhật Nguyệt thần giáo cường giả quá trình Càng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh khủng cùng kinh hãi Cổ hạ có lẽ không biết rõ Lý Cửu Tiêu chân thực sức chiến đấu Nhưng phong đạo nhân nhân là tận mắt chứng kiến quá Lý Cửu Tiêu không ít chiến đấu Trước mặt dù Lý Cẩu Tiêu chiến lực kinh khủng, nhưng là cũng miễn cưỡng tại hắn tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng là mới vừa rồi Lý Cẩu Tiêu bộc phát ra sức chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Năm vị phân thần tu Vi nhận thần sứ. Ở trước mặt Lý Cẩu Tiêu liền mảy may năng lực phản kháng cũng không có. Hoàn toàn giống như là con kiến hôi. Đối mặt kinh khủng như vậy Lý Cẩu Tiêu... Phong đạo nhân cảm giác mình đang đối mặt tử thần. Cái loại này không cách nào nói rõ lòng rung động tử vong nguy cơ. Là hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Nhưng mới rồi hắn lại vô cùng rõ ràng ở trên người Lý Cửu Tiêu cảm thấy. Vốn là hắn liền suy đoán Lý Cửu Tiêu che giấu tu vi. Nhưng không nghĩ đến hắn lại sẽ ẩn nút nhiều như vậy. Về phần nói Lý Cửu Tiêu là đang ở ngắn ngủi bảy ngày nổi biến được lợi hại như vậy. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cho nên hắn cảm thấy hay lại là Lý Cầu Tiêu trước che giấu tu vi. Nghĩ tới đây, Phong đạo nhân liền không nhịn được sau lưng toát ra một hơi lạnh. Tâm lý có một loại cảm giác sợ hãi. Trước hắn còn nghĩ Lý Cầu Tiêu có phải hay không là ở chỗ này lấy được cơ duyên gì. Nhưng bây giờ đánh chết hắn cũng không dám hỏi. Ngay tại Phong đạo nhân cùng cổ hạ mỗi người kinh hãi thời điểm, Lý Cửu Tiêu thu bàn tay về. Có liên quan nhật nguyệt thần giáo sự tình hắn đã từ địch bắt thức hải hồn thể trung toàn bộ biết được. Tiếp lấy địch bắt cả người bị ngọn lửa màu đen bao phủ. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lý Cửu Tiêu đem nhẫn chứ vật thu vào. Làm xong hết thầy các thứ này. Lý Cửu Tiêu lúc này mới thần sắc bình thản nhìn về phía phong Đạo nhân cùng cổ hạ. Cảm giác ánh mắt của Lý Cửu Tiêu... Phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là theo bản năng thân thể run lên. Lý, Lý Tiểu Húc, ngươi nhìn bị dọa đến ngay cả lời đều nói không lanh lẻo phong đạo nhân. Lý Cẩu Tiêu không khỏi tâm lý buồn cười. Này lão gia hỏa trước tự nhận không sợ chính mình, cho nên làm việc không có bất kỳ câu nệ. Bây giờ nhưng là bị chính mình dọa sợ. Nhìn hai người bộ dáng này, Lý Cẩu Tiêu lắc đầu cười một tiếng nói: Yên tâm đi bổn tỏa sẽ không đánh các ngươi chủ ý Sẽ đi ngay bây giờ nhật nguyệt thần giáo Mặc dù trên người phong đạo nhân có không ít bảo bối tốt Nhưng giờ phút này hắn cũng sẽ không đang ngó chừng rồi Dù sao hai người cũng coi là trải qua không ít chuyện Mặc dù không tính là bằng hữu Nhưng cũng coi là có rồi một chút giao tình Trực tiếp cướp đoạt người một nhà bảo vật Chuyện như vậy hắn không làm được nghe được lý cửu tiêu những lời này, phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là thở phào nhẹ nhõm, mặt hiện lên ra lung túng thần sắc, bất quá rất nhanh thì phong đạo nhân phản ứng kịp, bởi vì hắn biết rõ lý cửu tiêu tính khí, hắn tự nhiên nói ra lời nói này, vậy thì tuyệt đối sẽ không lật lỏng, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được lý cửu tiêu đối đãi người bên cạnh thái độ đều rất tốt, Cho nên không cần phải chính mình hù dọa chính mình. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau đó. Phong đạo nhân này mới lần nữa khôi phục trước thô bị vô cùng dáng vẻ. Lý Tiểu Rốt. Ngươi giấu có thể quá sâu. Mới vừa rồi không hù chết đạo ra. Còn tưởng rằng ngươi giết đỏ mắt liền hai người chúng ta cũng phải làm thịt. Hắn lời này đạo không phải đùa. Bởi vì mới vừa rồi hắn đúng là bị giật mình. Cổ hà cũng giống như vậy. Thật đúng là sợ Lý Cửu Tiêu giết đỏ cả mắt rồi. Dù sao Phong Đạo Nhân rất rõ ràng trên người mình những bảo vật kia giá trị cùng sức hấp dẫn. Nhưng không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu lại sẽ nói ra câu nói kia. Để cho hắn treo tâm mới để xuống. Thô bị địa cười nói xong lời này sau đó. Phong Đạo Nhân lúc này đem chính mình Phi Vân Toa lấy ra. Phi Vân Toa trong nháy mắt trở nên lớn. Lý Cửu Tiêu dẫn đầu đi vào trước, Phong Đạo Nhân cùng cổ hạ theo sát phía sau. Lý Cửu Tiêu đem Nhật Nguyệt Thần Giáo chỗ vị trí nói cho Phong Đạo Nhân sau. Phong Đạo Nhân liền thao túng Phi Vân Toa hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Phi Vân Toa rời đi nơi này một lát sau, một đạo bóng người đến nơi này. Cái này bóng người không là người khác, chính là Tiêu Mộ Bạch. Chỉ bất quá giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy là không dám tin cùng khiếp sợ. Cùng với nồng nặng nghi ngờ, Nhật Nguyệt Thần Giáo nhằm vào Lý Cửu Tiêu tin tức hắn sớm liền biết. Cho nên ở Nhật Nguyệt Thần Giáo chứa nhiều cường giả đi tới nơi này chờ Lý Cửu Tiêu lúc. Hắn sống vậy chạy tới nơi này. Chỉ là hắn cũng không có ở nơi này. Mà là ở ngoài ngàn thước chờ. Lo lắng bị Lý Cửu Tiêu phát hiện đưa tới hiểu lầm. Cho nên ẩn nút ở ngoài ngàn mét hắn thấy rõ rồi Lý Cửu Tiêu mới vừa rồi tiêu diệt mười mấy tên nhật nguyệt thần giáo cường giả một màn kia. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tên kia thế nào đột nhiên khủng bố như vậy? Chẳng lẽ ở chỗ này lấy được cái gì nghịch thiên cơ duyên hay sao? Hắn đã cùng Lý Cửu Tiêu gặp mặt qua. Cũng tận mắt chứng kiến quá Lý Cửu Tiêu ở đế đô lúc chém chết nhật nguyệt thần giáo những cường giả kia. Nhưng lần đó Lý Cửu Tiêu cho hắn nguy cơ rất nhỏ. Nếu là toàn lực đối chiến, mặc dù hắn không cách nào chém chết Lý Cửu Tiêu, nhưng Lý Cửu Tiêu cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Nhưng mới rồi dù là cách ngàn mét xa, hắn cũng từ trên người Lý Cửu Tiêu cảm nhận được lòng rung động nguy cơ. Chính vì vậy, hắn mới vừa rồi căn bản không có phát hiện thân. Nhân lo lắng cho hắn khi đó xuất hiện sau đó sẽ đưa tới Lý Cửu Tiêu đuổi giết. Đối mặt bây giờ Lý Cửu Tiêu. Hắn ngay cả chạy trốn cởi nắm chặt cũng không có. Người này tốc độ phát triển thật sự quá nhanh quá kinh khủng. Xem ra phải nghĩ biện pháp cùng với giao hảo mới được. Nhìn chầm chầm phi vân toa rời đi phương hướng tự nói một câu. Tiêu mộ bạc lúc này mới thân hình chợt lói tiếp tục đi theo. Vạn cổ ma tổ mười. Chương 262 Nhật Nguyệt Thần Thành Phi Vân Toa bên trong Lý Cửu Tiêu ngồi xếp bằng Phân ra một tia thần thức cảnh giới Còn lại thần thức tiến vào Cửu Tháp bên trong Giờ phút này Cửu Tháp tầng thứ nhất cùng để nhị tầng xảy ra một ít biến hóa Tu Di trong nhấn bên không ít linh mạch dãy núi đều bị long lão đầu cho rời ra Vốn là tính mịt cổ tháp tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng bây giờ ngược lại là nhiều một chút sinh cơ. Nhất là cổ tháp đệ nhị tầng. Vài chục tòa linh mạch sơn liên miên bất tuyệt. Đỉnh cấp linh dược cùng linh quả thổ trải rộng ở trên dãy núi. Hơn nữa kia tam tòa đại điện cũng bị long lão đầu chuyển tới ba tòa linh mạch đỉnh núi bộ. Nhìn như vậy đứng lên ngược lại là thư thái rất nhiều. Tương đương với một nơi bí cảnh không gian hơn nữa này mười mấy dãy núi đều là linh mạch biến thành cho nên giờ phút này cửa tháp đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất linh khí đậm đà vô cùng hóa thành linh vụ trôi lơ lửng ở vân tiêu bên trên lâm duyệt ở linh mạch đỉnh núi bộ một khối to lớn linh ngọc bên trên ngồi xếp bằng thuộc về trong trạng thái tu luyện mà lý nhiên như cũ chính là ở đệ nhất tòa trong đại điện tiếp nhận yêu đế truyền thừa trên người khí tức bộc phát dày đặc Lúc này long lão đầu thân hình xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu bên người. Mở miệng cười nói. Tam túc kim ô đàn bị ta uẩn dưỡng ở tòa thứ ba trong đại điện. Còn có hai cái linh mạch. Như vậy mới có thể ra túc nó ập trứng thời gian. Bất quá đem ập trứng đi ra cần phải hao phí tài nguyên cũng không ít. Nghe long lão đầu lời này. Lý Cửu Tiêu thở một hơi thật dài. Không chút do dự mở miệng nói. ập trứng. Bất kể hao phí bao nhiêu tài nguyên Đều phải đem ập chứng đi ra Mặc dù mình bị yêu đế tên kia tính toán Nhưng nếu đáp ứng người khác Vậy thì nhất định làm được Hơn nữa mình cũng coi như là lấy được một chút chỗ tốt Nghe được lý cổ tiêu lời này Long lão đầu gật đầu một cách không nói gì Bởi vì hắn sớm liền biết rõ lý cổ tiêu sẽ là sự lựa chọn này Nếu hắn không là cũng sẽ không đem tam túc kim ô đản đặt ở tòa thứ ba trong đại điện bên Dù sao tòa thứ ba đại điện vận hành đồng dạng là cần phải tiêu hao lượng lớn linh thạch Bất quá so sánh tiêu hao linh thạch Hiển nhiên giúp ngắn ập chứng thời gian càng trọng yếu hơn một ít Tiểu tử Này hà đồ lạc thư tạm thời ngược lại không cần phải giao cho tam túc kim ô Ngươi có thể tạm thời luyện hóa Thời khắc mấu chốt này hà đồ lạc thư cũng sẽ có suất kỳ bất ý hiệu quả. Nghe được long lão đầu đề nghị này. Lý cẩu tiêu trầm ngâm một chút quay ngược lại là gật đầu một cái. Dù sao yêu đế cũng nói. Hà đồ lạc thư tạm thời liền giao cho mình sử dụng. Chờ tam túc kim có đầy đủ năng lực tự vệ lúc ở trả lại. Đến khi đó, cổ tháp phòng trừng cũng mở ra không ít phong ấm. Thực lực của chính mình cũng đủ mạnh mẽ cho nên hắn cũng sẽ không vì vậy mà lòng tham hà đồ lạc thư cái ý niệm này thoáng qua sau đó lý cửa tiêu lúc này tâm niệm vừa động đem hà đồ lạc thư từ trong nhẫn chứa đồ bên lấy ra nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt hà đồ lạc thư lý cửa tiêu nhìn về phía long lão đầu không cần dùng tinh huyết dùng ngươi thần thức rèn luyện hà đồ lạc thư có thể thao túng là được rồi Lấy được long lão đầu trả lời. Lý cửu tiêu cũng không do dự. Thần thức phân thân trong nháy mắt hóa thành lực lượng thần thức đem hà đồ lạc thư bọc lại ở bên trong bắt đầu luyện hóa. Hai ngày nháy mắt trôi qua. Bay nhanh hai ngày hai đêm thời gian phi vân toa đi tới đông thái hoàng chiêu biên giới. Mà giờ khắc này khoảng cách nhật nguyệt thần giáo chủ sở chính bí cảnh vị trí phương càng ngày càng gần. Lần nữa phi hành hơn một canh giờ sau. Phi vân toa phía trước xuất hiện một tòa lớn vô cùng thành trì. Tòa thành trì này so với Thiên Vũ Đế quốc đế đô tựa hồ còn muốn lớn hơn không ít. Phong đạo nhân xuyên thấu qua phi vân toa thấy một màn như vậy sau, lúc này liền phải đánh thức Lý Cửu Tiêu. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Lý Cửu Tiêu liền đột nhiên mở hai mắt ra trầm giọng nói: "Trước hạ xuống, đến phía trước trong thành trì bên đi loanh quanh một vòng." Vốn là muốn còn muốn hỏi lý cỡ tiêu ý kiến phong đạo nhân lấy được câu trả lời. Lúc này thao túng phi vân toa đi xuống hạ xuống. Phi vân toa ở cách cửa thành hơn 300 mét địa phương ngừng lại. Ba người sau khi ra ngoài trực tiếp đi thẳng về phía trước đi. Gần trăm thước cao thanh màu xám thành tường. Bốn tát cửa, cửa thành lớn cũng liệt vào chung một chỗ. Mà ở này bốn tát trên cửa thành phương có một cái cự tượng đá lớn bảng hiệu. Bên trên trạm trổ dòng bay phượng múa bốn chữ lớn. Nhật Nguyệt Thần Thành. Này tòa lớn vô cùng thành trì chính là Nhật Nguyệt Thần giáo sáng lập một tòa cử thành. Là Đông Thái Hoàng Chiêu bên trong phồn hoa nhất bảy tám tỏa cử thành một trong. Lý cử tiêu ba người một bên quan sát một bên hướng cửa thành đi tới. Giờ phút này bốn tát cửa thành đều có số lớn tu sĩ ra ra vào vào. Mỗi một tát trước cửa thành đều có hơn 10 người nhật nguyệt thần giáo đệ tử trông chừng. Muốn đi vào trong thành trì một bên, thì nhất định phải nộp linh thạch. Nếu không phải nộp linh thạch, liền không có tiến vào nhật nguyệt thần thành tư cách. Phạm là sở hữu phồn hoa thành trì cũng là như thế. Mặc dù vào thành yêu cầu nộp lệ phí vào thành, nhưng ra ra vào vào tu sĩ hay lại là nối liền không dứt. Dù sao ở bên trong tòa thần thành bên không chỉ có an toàn. Hơn nữa linh khí cực kỳ đậm đà. Còn có bó lớn kiếm lấy linh thạc cơ hội. Tu sĩ cũng là người. Cũng cần buông lòng giải trí nghỉ ngơi một chút. Ở phồn hoa vô cùng trong thành trì bên cái gì cần có đều có. Có thể thỏa mãn đủ loại buông lòng. Tự nhiên hấp dẫn số lớn tu sĩ. Đương nhiên. Cũng không thiếu chân chính khổ tu sĩ. Thường xuyên ở linh khí đậm đà vô cùng trong rừng sâu núi thắm bế quan Thế nhưng dạng tu sĩ cuối cùng là số ít Phần lớn tu sĩ vẫn là không cách nào ngăn cản hồng trần thế tục cám dỗ Giống như rất nhiều tu sĩ không cách nào ngăn cản vô thượng quyền lực cám dỗ như thế Đều là cùng một cách đạo lý Đương nhiên Nếu là nguyên anh đỉnh phong tu vi trở lên tu sĩ là không cần nộp lệ phí vào thành Không chỉ có không cần nộp lệ phí vào thành, hơn nữa còn có cơ hội gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, trở thành Thần Giáo người. Mà đi tới nơi này rất nhiều cường giả cũng là vì gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, cùng những thành trì khác không hiểu đồng thời. Nhật Nguyệt Thần bên trong thành rất nhiều tu sĩ đối Nhật Nguyệt Thần Giáo tất cả đều thành kính vô cùng. Nếu là có bất kỳ tu sĩ dám ở Nhật Nguyệt Thần bên trong thành nói Nhật Nguyệt Thần Giáo nói xấu, Căn bản không cần nhật nguyệt thần giáo thành viên xuất thủ. Bên cạnh tu sĩ liền sẽ trực tiếp đồng thủ. Bởi vì nhật nguyệt thần bên trong thành tu sĩ rất nhiều đều tin ngưỡng nhật nguyệt thần giáo cung phụng nhật nguyệt thần. Tam người đi tới trước cửa thành lúc cũng không có hiển lộ tu vi. Cổ hạ trực tiếp nộp ba người lệ phí vào thành. Bởi vì phàm là biểu hiện tu vi cường giả. Đi vào bên trong thành cũng sẽ bị lập tức để mắt tới. Giờ phút này bọn họ tự nhiên không muốn bị nhật nguyệt thần giáo nhân để mắt tới. Cũng không phải là bởi vì sợ. Dù sao giờ phút này bọn họ đi tới nhật nguyệt thần giáo liền là hướng về phía đem tiêu diệt tới. Chỉ bất quá giờ phút này lý cổ tiêu đi tới nơi này hiển nhiên khác biệt dự định. Bọn họ tự nhiên cũng không muốn bị quấy nhiếu. Nộp hết lệ phí vào thành sau đó. Ba người trực tiếp thẳng cùng không ít tu sĩ cùng đi vào bên trong thành. Xuyên qua cửa thành sau đó Rõ ràng là phồn hoa vô cùng đường phố Đường phố nói thượng nhân người vừa tới hướng Vô cùng náo nhiệt Hai bên đường phố tất cả đều là đủ loại cửa tiệm Mỗi một cửa tiệm cũng có không ít tu sĩ Ngay tại ba người một bên đi về phía trước một bên quan sát thời điểm Phong đạo nhân lại gần nhỏ giọng nói Lý tiểu rốt Ngươi thấy được không mỗi cửa tiệm trên đều có một cách nhật nguyệt đồ án. đợi phong đạo nhân dứt tiếng nói, lý cửa tiêu gật đầu một cái. này cách nhãn hiệu hắn mới vừa vào thành liền thấy. vạn cổ ma tổ mười chương hai trăm sáu mươi ba mê hoạt lực. mỗi cửa tiệm nóc cũng treo một cách lớn cỡ bàn tay tiểu lệnh bài. trên lệnh bài có kim sắc nhật nguyệt ký hiệu. này cách nhãn hiệu chính là nhật nguyệt thần giáo ký hiệu bất quá lý cửa tiêu cũng đoán không được tại sao mỗi cửa tiệm cũng sẽ treo như vậy một tấm bảng ba người cứ như vậy một mực hướng trung tâm thành đi tới thấy được không ít người mặc nhật nguyệt trường bảo tu sĩ những thứ này tu sĩ cũng không phải nhật nguyệt thần giáo thành viên mà là nhật nguyệt thần giáo tín đồ bọn họ mặc trường bảo cùng nhật nguyệt thần giáo thành viên trường bảo cũng không giống nhau mà đối với tu sĩ mặc cái này loại trường bảo Nhật Nguyệt thần giáo không chỉ có sẽ không ngăn lại. Ngược lại lớn lực đề sướng. Phong đạo nhân cùng cổ hạ không biết rõ Lý cẩu Tiêu mục đích nơi. Cho nên liền một đường đi theo Lý cẩu Tiêu. Cứ như vậy đi một lúc lâu sau. Tam người đi tới Nhật Nguyệt thần thành trung tâm thành. Chỉ thấy Nhật Nguyệt thần thành trung tâm thành rõ ràng là một cái cử đại bạch ngọc quảng trường. Mà ở nơi này cự đại bạch ngọc trên quảng trường thẳng đứng một tòa trăm mét cao pho tượng khổng lồ. Này tòa pho tượng khổng lồ rõ ràng là một danh người đàn ông trung niên. Con mắt trái là màu bạc trăng tròn. Mắt phải là kim sắc liệt nhật. Phía sau còn có hai cái mở ra cánh khổng lồ. Đồng dạng là một cái màu bạc một cái kim sắc. Chưa quá cặp mắt cùng cánh bên ngoài. Còn lại ngược lại là cùng nhân loại tu sĩ không có gì khác nhau quá nhiều. Mà này cái người đàn ông trung niên pho tượng. Chính là Nhật Nguyệt Thần giáo cung phụng Nhật Nguyệt Thần. Giờ phút này bạch ngọc quảng trường bốn phía còn có số lớn tu sĩ hướng về phía pho tượng này quỳ xuống đất bò lổm ngồm hành lễ. Lộ ra thành kính vô cùng. Bất quá sở hữu hành lễ tu sĩ đều tại pho tượng ngoài trăm thông pho tượng trong vòng trăm thước khoảng cách đều bị kim sắc vòng rào bao vây ở bên trong. Bên trong còn có gần trăm danh nhật nguyệt thần giáo cường giả thủ hộ. Phạm là dám đến gần kim sắc vòng rào tu sĩ. Cũng sẽ bị thủ hộ ở trong đó cường giả xóa bỏ. Bất quá ở 150 mét bên ngoài hành lễ hoặc là xem cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay tại lý cổ tiêu tam người đi tới khoảng cách pho tượng 150 mét địa phương đứng lại lúc vô cùng rõ ràng cảm nhận được một cổ kỳ dị vô bị lực lượng bao phủ mà tới tín ngưỡng bồn thần có thể được vĩnh sinh này cổ lực lượng kỳ dị chen chúc tới đồng thời trong đầu bên cũng truyền tới một cổ hư ảo như vậy thanh âm làm cái này hư ảo thanh âm trong đầu vang lên lúc lý cửa tiêu nhất thời cao mày phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng là hơi biến sắc mặt đồng loạt nhìn về phía lý cửa tiêu lý tiểu rốt, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao. ở hai người vô cùng khiếp sợ nhìn soi mói. lý cửa tiêu gật đầu một cái. đạo thanh âm này trong đầu kéo dài không ngừng vang lên. hơn nữa vẻ này kỳ gì vô bỉ lực lượng cũng không ngừng mà nghĩ muốn xâm lấn đến trong đầu của bọn họ bên. nếu như là phổ thông tu sĩ, đối mặt này cổ kỳ gì vô bỉ lực lượng căn bản là không có cách ngăn trở nhưng ba người bọn họ cũng không phải phổ thông tu sĩ. Cổ lực lượng này tự nhiên không cách nào xâm phạm đến bọn họ trong ấp. nhưng rất nhanh phong đạo nhân cùng cổ hạ sắc mặt trở nên bộc phát khó xem. bởi vì bọn họ phát hiện vẻ này kỳ dị vô bị lực lượng đang không ngừng tăng cường. hơn nữa giọng nói kia cũng biến thành vô cùng uy nghiêm. giống như thiên âm một dạng để cho bọn họ tâm lý theo bản năng dâng lên phải quỳ hạ thần phục cảm giác. Cảm nhận được loại trạng thái này Phong đạo nhân cùng cổ hạ nhất Thời sắc mặt kịch biến Pho tượng này có cổ quái Không đợi hai người mở miệng nói chuyện Lý cổ tiêu liền thở Một hơi thật dài nói Hai người các ngươi ra ngoài bên đi chờ ta Phong đạo nhân cùng cổ hạ tu vi Vẫn có chút thấp Nếu là ở tiếp tục tiếp Sợ là thật sẽ chịu ảnh hưởng Nghe được lý cổ tiêu lời này Phong đạo nhân cùng cổ hạ không có chút gì do dự. Lập tức thối lui đến rồi ngoài 500 thước. Đợi hai người lui về phía sau. Lý Cửu tiêu lúc này mới ở tâm lý hỏi dò, Long lão. Ngươi nói món bảo vật đó liền ở pho tượng này bên trong sao. Không sai. Loại này mê hoạt lực lượng tựa hồ cùng Phật môn giáo hóa lực có chút tương tự. Chỉ bất quá bên trong bảo vật tựa hồ bị ngăn cách. Chỉ có loại này mê hoạt lực lượng tản mát ra. Nghe long lão giảng thuật. Lý cẩu tiêu không khỏi mặt lộ nghi ngờ. Mê hoạt lực lượng cùng giáo hóa lực vậy là cái gì? Mê hoạt lực lượng cùng giáo hóa lực là một loại tương đối đặc thù lực lượng. Cùng thần thức có chút tương tự. Bất quá loại lực lượng này có thể trực tiếp ảnh hưởng tu sĩ hồn thể. Để cho nhân hồn thể chủ động thần phục tín ngưỡng. Về phần cụ thể như thế nào? Lão Phu cũng không rõ ràng Phật môn những tên kia chuyên tu loại lực lượng này Phi thường kinh khủng Coi như là tiểu tử ngươi gặp được cấp độ kia Phật môn cường giả Chỉ sợ cũng phải bị giáo hóa lực thật sự độ hóa Trở thành trung thực tín đồ Theo long lão đầu nói ra lời nói này Lý cổ tiêu nhất thời tâm lý xét một cái Hắn biết rõ long lão đầu cũng không phải hù dọa chính mình trước phong đạo nhân cũng đã nói tây châu phật môn, bất quá hắn cũng không quá mức để ý, nhưng bây giờ liền long lão đầu cũng đối phật môn kiêng kìa như vậy, có thể tưởng tượng được phật môn kinh khủng, những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau, lý cửa tiêu hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra lạnh giá thần sắc, phật môn kinh khủng thì như thế nào, nếu là đắc tội chính mình, hắn không ngại đại khai sát giới, Coi như muốn đổ hóa chính mình Cũng không dễ dàng như vậy Mà giờ khắc này vẻ này kỳ gì Vô bị lực lượng vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường Muốn muốn xâm lấn hắn thức hải Giọng nói kia còn không ngừng địa ở bên tai cùng trong đầu vọng về Giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại Không ngừng bị đảo thanh âm này ăn mòn Lý cổ tiêu nhất thời dâng lên phiền não vô cùng cảm giác Trực tiếp lạnh rên một tiếng cút hư lạnh đồng thời. Vô cùng kinh khủng thần thức trong nháy mắt từ trong ớt bột phát ra. Hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Tại hắn kinh khủng thần thức dưới sự công kích Bốn phương tám hướng xâm phạm tới lực lượng kỳ dị trong nháy mắt bị nghiền nát. Theo này cổ lực lượng kỳ dị bị nghiền nát. Bốn phía không ít quỷ dưới đất tu sĩ trên mặt lộ ra mờ mịt thần sắc. Những thứ này tu sĩ rất nhiều cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Bởi vì tin đồn ở chỗ này tế bái nhật nguyệt thần sau đó, có thể đạt được đột phá tu vi cùng những cơ duyên khác. Cho nên bọn họ liền đi tới nơi này thử một phen. Nhưng là sau khi đi tới nơi này, bọn họ liền không tự chủ được quỳ xuống. Giờ phút này vẻ này lực lượng kỳ gì bị thức tỉnh. Còn chưa bị đổ hóa bọn họ tự nhiên giựt mình tỉnh lại. Mà bị thức tỉnh những thứ này tu sĩ trên mặt lập tức hiện ra thần sắc sợ hãi. Không có chút gì do dự Những thứ này bị thức tỉnh tu sĩ lập tức hướng xa xa chạy như bay Ngay tại những thứ này tu sĩ chạy trốn lúc rời đi Lớn vô cùng pho tượng đột nhiên chấn động một chút Tiếp lấy một đảo kim sắc lưu quang cùng một đảo màu bạc lưu quang trong nháy mắt từ pho tượng khổng lồ trong tròng mắt bắn ra Bay thẳng đến lý cổ tiêu công kích mà tới Này lướng đảo lưu quang hàm chứa vô cùng kinh khủng ba động Đủ để nháy mắt giết luôn bất kỳ một tên phân thần đỉnh phong tu sĩ Nhưng rất đáng tiếc lý cổ tiêu cũng không phải phân thần đỉnh phong Cho nên đối mặt này công kích tới lưỡng đảo lưu quang, Lý cổ tiêu trên mặt không có chút nào kiêng kỵ, Ngược lại hiện ra một tia khinh thường dễu cợt Dùng này lưỡng đảo công kích liền muốn chém chết chính mình Cũng quá xem thường mình đi Ở từng tia ánh mắt nhìn soi mói lưỡng đạo vô cùng kinh khủng lưu quang đi tới trước người lý cẩu tiêu ngay tại bốn phía rất nhiều người vây xem cho là lý cẩu tiêu sẽ bị nhật nguyệt thần giết chết thời điểm lý cẩu tiêu nhưng là tâm niệm vừa động một kim một ngân lượng đạo lưu quang cứ như vậy ở trước mặt hắn nửa thước nơi ngừng lại vạn cổ ma tổ mười chương hai trăm sáu mươi bốn kim sắc linh đăng thấy một màn như vậy Bốn phía tụ đến rất nhiều vây xem tu sĩ nhất thời xôn xao một mảnh, phát ra đạo đạo tiếng kinh hô. Xảy ra chuyện gì? Cái này dị đoan lại chặn lại thần công kích. Không thể nào. Nhật Nguyệt Thần là vô địch. Làm sao có thể có người ngăn trở Nhật Nguyệt Thần công kích? Trước liền phát sinh qua tình huống như vậy, có người chọc giận Nhật Nguyệt Thần thời điểm. Nhật Nguyệt Thần trong đôi mắt sẽ gặp một phát ra thần quang. Mà những thứ kia chọc giận nhật nguyệt thần nhân bị bọn họ xưng là dì đoan. Sở hữu dì đoan đều không ngoại lệ. Đều bị nhật nguyệt thần trong tròng mắt buộc phát ra thần quang hóa thành cho bụi. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Chính là bởi vì tận mắt chứng kiến quá rất nhiều rất nhiều dì đoan bị giết chết. Cho nên bọn họ cũng một cách tự nhiên cho là lý cỡ tiêu giống vậy sẽ bị giết chết. Có thể kết quả lại là lưỡng đạo thần quang ở trước mặt lý cổ tiêu ngừng lại. Cũng không có đem chém chết. Ngay tại bốn chu đại lượng tín đồ cùng tu sĩ nhị luận âm ỉ lúc. Kim sắc trong hàng rào bên nhật nguyệt thần giáo cường giả cũng phản ứng kịp. Lớn mật. Lại dám mạo phạm thần uy nghiêm. Tim chết. Kèm theo từng đạo trợt quát âm thanh. Kim sắc trong hàng rào bên gần trăm danh nhật nguyệt thần giáo thành viên tất cả đều vọt ra gần đây trăm tên nhật nguyệt thần giáo thành viên đều là nguyên anh trung kỳ cùng hậu kỳ cùng với đỉnh phong tu vi, bọn họ cũng được gọi là thần tượng thủ hộ giả. trừ quá gần đây trăm tên thủ hộ giả bên ngoài nhật nguyệt thần trong thành còn có gần mười ngàn danh thần vệ, gần mười ngàn danh thần vệ bảo vệ toàn bộ nhật nguyệt thần thành an nguy cùng trật tự. gần đây trăm tên thần tượng thủ hộ giả lao ra sau, lập tức đem lý cẩu tiêu bao bọc vây quanh. Phong đạo nhân cùng cổ hạ thấy vậy. Trên mặt thoáng qua một tia khinh thường. Những người này làm thật không biết sống chết. Bất quá bọn hắn hai người giờ phút này cũng đã làm xong suốt thủ chuẩn bị. Chỉ cần Lý Cửu Tiêu bắt đầu đồng thủ. Bọn họ sẽ gặp không chút do dự cùng theo một lúc đồng thủ. Ở biết được Lý Cửu Tiêu chân thực sức chiến đấu sau đó. Nhật Nguyệt Thần Giáo đối với bọn họ mà nói đã không có một chút uy hiếp mà gần trăm danh thủ hộ giả vây quanh Lý Cửu Tiêu sau đó bốn gã Nguyệt Thần sứ cũng từ kim sắc trong hàng rào bên đi ra này bốn gã Nguyệt Thần sứ đều là Hóa Thần đỉnh phong thằng đi tới trước người Lý Cửu Tiêu ngươi là ai lại dám mạo phạm thần uy nghiêm còn không thúc thủ chịu trói chờ thần phán quyết ở nơi này danh Nguyệt Thần sứ rứt tiếng nói trước mắt Lý Cửu Tiêu trong mắt tử quang chợt lóe theo động tác của hắn, bốn gã nguyệt thần sứ cùng gần trăm danh trên người thủ hộ giả đều là vô căn cứ toát ra ngọn lửa màu đen. liền kêu thảm thiết cơ hội cũng không có. liền trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. lý cửu tiêu tâm niệm vừa động, đem trôi lơ lửng ở bốn phía sở hữu nhẫn chứ vật thu vào, tiếp lấy hắn cong ngón búng ra. Trôi lơ lửng ở trước mặt này một kim một ngân lượng đạo lưu quang nhất thời đổi lại phương hướng. Hướng pho tượng khổng lồ bay bắn qua. Mà giờ khắc này bốn phía sở hữu vây xem tu sĩ cùng tín đồ đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Cả đám trợn mắt há mồm. Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không cách nào tin thần sắc. Bốn gã nguyệt thần sứ cùng gần trăm danh thủ hộ giả. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị ngọn lửa màu đen giết chết. Mà giờ khắc này một kim một ngân lượng đảo kim sắc lưu quang cũng rơi vào pho tượng khổng lồ bên trên, ầm ầm, theo lưỡng đảo đinh tai nhức ấp vang lớn. Trăm mét cao pho tượng khổng lồ ầm ầm sụp đổ, phanh, lớn vô cùng pho tượng hóa thành lớn lớn nhỏ nhỏ cuộc đá vụn ráng xuống. Ngay tại vô số đá vụn ráng xuống thời điểm, một cái cao nửa thước tượng đá ở vô số trong đá vụn phóng lên cao, hướng xa xa vội vã đi. Thấy một màn như vậy Lý cẩu tiêu nhất thời cười lạnh một tiếng Còn muốn chạy trốn Chờ ngươi đấy Cười lạnh đồng thời Lý cẩu tiêu thân hình trong nháy mắt Tại chỗ biến mất Làm lúc xuất hiện lần nữa Bất ngờ xuất hiện vân tiêu trên Đã sớm chuẩn bị xong Ma thương mảnh vụn trong nháy mắt Từ trong lòng bàn tay bắn ra Vèo Bắn ra ma thương mảnh vụn trong nháy mắt Đuổi kịp bỏ chạy tượng đá Rắc rắc, ở một đảo trong tiếng nổ, tượng đá trực tiếp vỡ vụn, nhức mắt vô cùng kim quang ở vân tiêu bên trên bùng nổ, giống như một vòng kim sắc liệt nhật. Những người khác có lẽ không thấy được nhức mắt kim quang bên trong đồ vật, nhưng lý cỡ tiêu nhân là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy nhức mắt kim quang bên trong rõ ràng là một viên quả đấm lớn tiểu kim sắc linh đăng, chịu đựng ma thương mảnh vụn một đảo công kích. Kim sắc linh đăng lại không có chút nào hư hại. Sau một khắc. Kim sắc linh đăng trực tiếp đánh bay ma thương mảnh vụn. Hóa thành một đảo kim sắc lưu quang tiếp tục bay về phía trước vút đi. Cùng lúc đó. Long lão đầu thanh âm cũng ở đây lý cỡ tiêu trong đầu bên vang lên. Quả nhiên là Phật môn bảo vật. Lại còn bị đặt ra một cái chó má nhật nguyệt thần đi ra. Không hổ là những thứ kia con lừa chọc làm việc phong cách. Long lão đầu âm thanh vang lên đồng thời. Lý Cửu tiêu đã triệu hồi ma thương mảnh vụn đuổi theo. Ma nhật nguyệt thần bên trong thành phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng không có chút gì do dự. Lập tức đạp không lên đuổi theo hướng lý Cửu tiêu. Làm tam nhân thân ảnh biến mất ở vân tiêu trên sau. Bạch ngọc quảng trường bốn phía sở hữu vây xem tu sĩ cùng tín đồ mới phản ứng được. Thần tượng bị hủy. Thần tượng lại bị dị đoan làm hỏng đáng chết dị đoan. không thể nào. Thần là vạn năng vô địch. Hắn thần tượng làm sao có thể sẽ bị hủy diệt. Gần mười ngàn danh tín đồ nhìn tận mắt lý cửu tiêu hủy diệt bọn họ kính ngưỡng thờ phùng thần tượng. tự tay đánh nát bọn họ hy vọng. Thậm chí có không ít tín đồ trực tiếp quỳ dưới đất khóc lớn kêu rên lên. Bất quá những thứ này cùng lý cửu tiêu không có bất cứ quan hệ nào. giờ phút này Hắn đuổi sát kim sắc linh đăng. Mà kim sắc linh đang bay nhanh phương hướng rõ ràng là nhật nguyệt thần giáo ở bí cảnh vị trí phương. Giờ phút này nếu là toàn lực bùng nổ. Lý cẩu tiêu nhất định có thể dễ dàng đem kim sắc linh đang thu. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn ngược lại muốn nhìn một chút vãi khống kim sắc linh đang rốt cuộc là người nào. Nếu là tùy tiện đem kim sắc linh đang khống chế được. Có lẽ sẽ kinh động người sau lưng. Phong đạo nhân cùng giờ phút này cổ hạ cũng ánh mắt của là sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước nhanh chóng bay nhanh kim sắc linh đăng. Trên người bọn họ đều có bảo vật. Tự nhiên có thể cảm nhận được kim sắc linh đăng không tầm thường. Cho nên bọn họ không cần đoán cũng biết rõ kim sắc linh đăng nhất định là vô thượng trí bảo. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể thấy thèm một chút mà thôi. Dù sao này kim sắc linh đăng là lý cẩu tiêu để mắt tới bảo vật. Lúc trước bọn họ có lẽ còn có gan tử cùng lý cổ tiêu tranh đoạt một chút. Nhưng bây giờ cho hắn mượn môn 10 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám cùng lý cổ tiêu tranh đoạt. Ba người cứ như vậy một trước một sau. Đuổi theo kim sắc linh đang vượt qua 2.000 mét khoảng cách. Giờ phút này ba người đuổi theo kim sắc linh đang bất ngờ đi tới một vùng núi bầu trời. Dọc theo trên dãy núi không phi hành 500 mét. Kim sắc linh đang trong nháy mắt hướng phía dưới bay trốn đi. Lý cổ tiêu ba người thấy vậy không có chút gì do dự. Gắt gao đi theo kim sắc linh đang. Rất nhanh ba người trong tầm mắt liền xuất hiện ba tòa ở vào dãy núi sườn núi nơi đại điện. Kim sắc linh đang thẳng vọt vào tam tòa đại điện trung ương kia một tòa trong đại điện bên. Ngay tại kim sắc linh đang vọt vào trung ương kia tòa đại điện sau đó. Mười mấy bóng người tử tam tỏa trong đại điện bên vọt ra Thấy lý Cửu tiêu ba người sau Này mười mấy bóng người trong nháy mắt bùng nổ tu vi khí thế Không có bất kỳ nói nhảm Này hơn mười người nguyệt thần sứ hướng lý Cửu tiêu ba người công kích mà tới Vạn cổ ma tổ mười mươi 265 tiến vào nhật nguyệt thần giáo ồ Nhìn công kích mà tới đây hơn mười người nguyệt thần sứ Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, hắn trong hai tròng mắt hiện ra ngọn lửa màu đen. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Hơn mười người nguyệt thần sứ còn không có vọt tới trước người Lý Cửu Tiêu ba bốn mét. liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Lý Cửu Tiêu đem mười mấy nhẫn chữ vật thu. Sau đó liền hướng trước mặt tam tỏa đại điện đạp không đi. Sắp tới tam tỏa đại điện phổ cận lúc. Hắn giơ tay hướng về phía tam tỏa đại điện cách không đánh một cái, chu vi ngàn mét bên trong linh khí trong nháy mắt sao động, ở tam tỏa phía trên cung điện tạo thành một cách toàn thân đen nhánh ma trường, tiếp lấy này lớn vô cùng ma trường từ vân tiêu trên hạ xuống, nặng nề vỗ vào tam tỏa trên đại điện, ở nơi này lớn vô cùng trước mặt ma trường, tam tỏa đại điện căn bản vô lực chống đỡ, trực tiếp ầm ầm sụp đổ, Chờ đợi ở tam tỏa trong đại điện bên thành viên nhất thời mặt mày sám xịt phóng lên cao. Không chờ bọn hắn phản ứng kịp là tình huống gì. liền bị chân linh ma diễm hóa thành cho bụi. Bọn họ nhẫn chứ vật tự nhiên cũng là bị Lý Cửu Tiêu thu vào. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ ba người ánh mắt bất ngờ rơi vào phía trước trong phế tích một cái truyền tống đài bên trên. Cái này truyền tống đài đó là đi thông Nhật Nguyệt Thần giáo bí cảnh cửa vào. Lý Cẩu Tiêu thân hình chợt lóe, dẫn đầu đi tới truyền tống đài bên trên. Phong đạo nhân cùng Cổ Hạ theo sát phía sau, xuất ra chín khối linh thạch cong ngón tay bắn ra, rơi vào truyền tống trận chín trên cái lõm. Truyền tống trận trong nháy mắt bị khởi động, tiếp lấy Tam nhân thân ảnh biến mất ở truyền tống đài bên trên. Làm thân hình ba người lúc xuất hiện lần nữa Bất ngờ xuất hiện ở ngoài ra một tòa trong đại điện Mà giờ khắc này bên ngoài đại điện bên đất hội tổ mấy trăm tên cường giả Trong hai mắt tràn đầy sát ý cùng lửa giận Lý cử tiêu thần sắc bình thản mang theo phong đạo nhân cùng cổ hạ đi ra ngoài Tới đến cửa đại điện là lý cử tiêu ngừng lại Ánh mắt bình thản vô cùng hướng phía trước người đàn ông trung niên nhìn sang Loại này nam tử người mặc chân chính nhật nguyệt trường bảo, chính là nhật nguyệt thần giáo giáo chủ mục thiên tá. lý cửu tiêu liếc mắt liền nhìn thấu mục thiên tá tu vi thật sự, xuất khiếu sơ kỳ tu vi. ngay tại lý cửu tiêu quan sát mục thiên tá thời điểm, mục thiên tá cũng đang quan sát lý cửu tiêu, ngắn ngồi quan sát liếc mắt sau, mục thiên tá thần sắc vô cùng băng lãnh mở miệng nói, các hạ rốt cuộc là ai vì sao phải xông vào chúng ta nhật nguyệt thần giáo, hắn cũng không nhận ra lý cửu tiêu, nhưng là có thể từ trên người lý cửu tiêu cảm nhận được uy hiếp, cho nên hắn cũng không gấp đồng thủ, mà là mở miệng dò xét, hỏi lý cửu tiêu lai lịch, nhìn tuần hỏi mình mục thiên tá, lý cửu tiêu thần sắc hờ hứng nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi không phải muốn bắt bổn tòa sao, bổn tòa liền tự mình làm, Theo Lý Cửu Tiêu câu nói này ra miệng. Mục Thiên Tá không khỏi cau mày. Còn bên cạnh Nhật Thần Sứ Nhưng là trong nháy mắt kêu lên một tiếng. Ngươi là Lý Cửu Tiêu. Vừa nói ra lời này. trao mày Mục Thiên Tá không khỏi sắc mặt kịch biến. Cả người đề phòng. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng hắn là Nhật Nguyệt Thần Giáo mố tên địch. Có thể vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ là Lý Cửu Tiêu biết được thân phận của lý cửu tiêu sau. Mục thiên tá tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng. trước hắn liền phái ra rồi đại trưởng lão đợi mười mấy tên cường giả đi bắt lý cửu tiêu. kết quả địch bắt đám người linh hồn ngọc sản toàn bộ bể tan tành. bọn họ còn đang suy nghĩ rốt cuộc là người nào giết địch bắt đám người. không nghĩ tới hung thủ liền trực tiếp đưa tới cửa. ngắn ngồi kinh hãi sau. Mục thiên tá cố ném tâm lý sợ hãi lạnh lùng nói Lý cầu tiêu Ngươi thật lớn mật Sát chúng ta nhật nguyệt thần giáo chứa nhiều cường giả Không tốt chúng ta thần giáo đại sự Lại dám chủ động đưa tới cửa Nhìn vẫn còn ở nói nhảm mục thiên tá Lý cầu tiêu trong mắt hung quang bắn tán loạn Lời nói bất kỳ nói nhảm Uẩn dưỡng ở trong đan điền bên ma thương mảnh vụn trong nháy mắt bắn ra Hóa thành màu đen lưu quang hướng Mục Thiên Tá Mi tâm bay đi, vèo, theo một đạo tiếng xé gió vang lên. Ma thương mảnh vụn trực tiếp xuyên thủng Mục Thiên Tá Mi tâm. Mục Thiên Tá chẳng qua chỉ là xuất khiếu sơ kỳ mà thôi, mà Lý Cẩu Tiêu nhưng là xuất khiếu đỉnh phong, coi như không dùng tới bất kỳ lá bài tẩy, Lý Cẩu Tiêu cũng có thể một cái tát đem đập chết. Bất quá hắn lười lãng phí thời gian cho nên trực tiếp vận dụng ma thương mảnh vụn trong nháy mắt miêu sát mục thiên tá. Ma thương mảnh vụn nháy mắt giết luôn mục thiên tá sau. liền trong nháy mắt bắt đầu chu diệt nơi này nhật nguyệt thần giáo cường giả. mỗi một danh nhật nguyệt thần giáo cường giả bị xóa bỏ sau. trên người sẽ gặp thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. lý cửa tiêu liền đứng bất đồng đứng nguyên tại chỗ. Thần sắc hờ hứng nhìn ma thương mảnh vụn cắt lấy sở hữu nhật nguyệt thần giáo cường giả sinh mệnh. a từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp vang lên. Nhưng lý cổ tiêu động tác không có chút nào dừng lại. Nhìn tận mắt một màn này phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là tây cả ra đầu. Cả người toát ra mồ hôi lạnh. So sánh trước đây không lâu lý cổ tiêu chém chết địch bắt đám người cảnh tượng giờ phút này cảnh tượng càng kinh người, càng rung động, mấy trăm tên nhật nguyệt thần giáo cường giả, ở trước mặt lý cửa tiêu liền đợi làm thịt dây con cũng không tính, hoàn toàn chính là tiện tay nhìn chết con kiến hôi, không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, mấy trăm tên nhật nguyệt thần giáo cường giả biến thành mấy trăm cái nhẫn chữ vật, mà nhiều chút nhẫn chữ vật tất cả đều bị lý cửa tiêu thu vào cửa tháp, Giao cho long lão đầu đi sửa sang lại. Thu hồi sở hữu nhẫn chứ vật sau. Lý cổ tiêu thần thức trong nháy mắt khuyết tán mà ra. Bao phủ chu vi mấy ngàn thước. Tiếp lấy hắn liền đạp không lên. Ma thương mảnh vụn liền trôi lơ lửng tại hắn trường phía trong lòng. Theo hắn từng bước từng bước đi phía trước đạp không lên. Phạm là xuất hiện ở trong thần thức bên nhật nguyệt thần giáo thành viên tất cả đều hóa thành cho bụi cái này tiếp theo cái kia nhẫn chứ vật bay đến trên người Lý Cửu Tiêu bị hắn thu vào cửa tháp bên trong. Phong đạo nhân cùng cổ hạ cứ như vậy sắc mặt trắng bệt đi theo Lý Cửu Tiêu sau lưng. Căn bản nhất câu cũng không dám nói. Giờ phút này bọn họ thậm chí ngay cả hỗ trợ cũng không có biện pháp. Nhân vì tất cả Nhật Nguyệt thần giáo thành viên đều bị Lý Cửu Tiêu chân linh ma diễm hóa thành cho bụi. Bọn họ liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Lý cẩu tiêu cứ như vậy đạp không mà đi. Giống như lấy mạng tử thần một dạng hướng này phương bí cảnh trung ương vị trí chạy tới. Mà phương bí cảnh chính trung ương vị trí. Bất ngờ lại vừa là một tôn lớn vô cùng nhật nguyệt thần pho tượng. Không nơi này quá pho tượng ước chừng cao khoảng ngàn mét. So với nhật nguyệt thần trong thành bên pho tượng kia cao hơn thạch bi. Dù là cách nhau mấy ngàn thước. Cũng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Những mắt vô cùng màu bạc quang mang cùng kim sắc quang mang giống như trăng tròn cùng liệt nhật trôi lơ lửng ở vân tiêu bên trên. Bị động tính to lớn sở kinh động sở hữu nhật nguyệt thần giáo thành viên tất cả đều vô cùng hoảng sợ địa hướng pho tượng khổng lồ chạy tới. Bọn họ nhìn tận mắt đồng bạn của mình liên tiếp không ngừng hóa thành bụi bẩm. Đã bị hoàn toàn sợ mất mật rồi chỉ có chạy tới Nhật Nguyệt Thần pho tượng nơi đó mới có thể làm cho bọn họ cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Cứ như vậy, Lý Cẩu Tiêu mang theo Phong đạo nhân cùng Cổ Hạ ba người, từng bước từng bước đi tới ngàn mét cao cử đại Nhật Nguyệt Thần điêu giống như trước mặt. Đạp không mà đi Lý Cẩu Tiêu ba người vừa vặn cùng Nhật Nguyệt Thần hai mắt sằng co chung một chỗ, mà lớn vô cùng pho tượng phía dưới Bất ngờ quỷ đầy mấy chục ngàn danh nhật nguyệt thần giáo thành viên. Bọn họ tất cả đều đang sợ hãi vô cùng quỷ lại. Đem tử thân an nguy khí thác vào trước mặt thần tượng bên trên. Ngay tại Lý cẩu Tiêu dự định trực tiếp nổ trước mặt cái này ngàn mét cao pho tượng khổng lồ lúc. Cái này ngàn mét cao cử đại nhật nguyệt thần điêu giống như bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Vạn cổ ma tổ mười Chương 266 nhật nguyệt thần xuất hiện. Âm. Ở dung động kịch liệt chung, ngàn mét cao cử đại Nhật Nguyệt Thần Điêu giống như bất ngờ động. Thấy một màn như vậy, quỳ dưới đất mấy chục ngàn danh Nhật Nguyệt Thần giáo thành viên nhất thời kích động sắc mặt đỏ lên. Thần linh hồi phục, Nhật Nguyệt Thần hiển linh. Ngay tại mấy chục ngàn danh Nhật Nguyệt Thần giáo thành viên vô cùng kích động lớn tiếng kêu gào lúc. Những thứ này Nhật Nguyệt Thần giáo thành viên bắt đầu đoàn đoàn, đoàn vô căn cứ nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết vụ. Ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Mấy chục ngàn danh nhật nguyệt thần giáo thành viên liền tất cả đều hóa thành huyết vụ. Mấy chục ngàn danh nhật nguyệt thần giáo thành viên hóa thành huyết vụ tất cả đều sáp nhập vào lớn vô cùng nhật nguyệt thần trong pho tượng bên. Nhìn một màn này. Phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là mặt đầy thần sắc khiếp sợ. Mà lý cỡ tiêu chính là thần sắc bình thản vô cùng nhìn một màn này biểu tình không có bất kỳ ba động. Theo mấy chục ngàn danh Nhật Nguyệt Thần giáo thành viên huyết vụ dung nhập vào cử đại thần tượng chung, to lớn thân hình bắt đầu vụt nhỏ lại. Trên người khí thế cũng bộc phát cuồng bạo cường hãn, nhìn này vô cùng rực dị một màn. Phong đạo nhân cùng Cổ Hạ trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, mà Lý Cửu Tiêu chính là không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, liền bình tĩnh như vậy nhìn, cũng không có ngăn cản. Không tới thời gian ngắn ngủi. Ngàn mét cao cử đại nhật nguyệt thần điêu giống như biến thành bình thường tu sĩ lớn nhỏ. Chỉ thấy biến thành bình thường tu sĩ lớn nhỏ nhật nguyệt thần pho tượng cả người truyền tới đùng đùng thanh âm. Tiếp lấy hắn hai mắt cũng chầm rãi khôi phục bình thường. Chỉ là trong mắt hiện ra lạnh giá hờ hứng thần sắc. Nên nhân loại chết con kiến hôi. Các ngươi thật là tội đáng chết vạn lần. Phá hư bổn thần kế hoạch vĩ đại. Nhìn há mồm con chiến hôi ngầm miệng con chiến hôi nhật nguyệt thần. Lý cẩu tiêu nhất thời mặt lộ khinh thường cười lạnh. Lúc nào Phật môn người cũng thay đổi thành cái gì nhật nguyệt thần rồi. Chẳng lẽ không tu Phật nói. Đổi tu thần đạo rồi không được. Theo lý cẩu tiêu câu nói này ra miệng. Nhật nguyệt thần nhất thời sắc mặt kịch biến. Không nghĩ tới ngươi lại biết rõ bổn thần chân thân. đắc như vậy. Vừa vạn luyện hóa ngươi nhục thân trở thành bổn thần thần khu. Lạnh giá hờ hứng dứt tiếng nói. Nhật Nguyệt thần trực tiếp giơ tay lên hướng về phía Lý Cửu tiêu cách không đánh ra một trường. Kèm theo Nhật Nguyệt thần động tác. Chu vi ngàn mét bên trong linh khí trong nháy mắt tổ đến. Trong nháy mắt liền ngưng tổ ra một cái lớn vô cùng kim sắc trường ấm hướng Lý Cửu tiêu ba người đánh tới. Cảm thụ một trường này bên trên ẩm chứa uy lực kinh khủng lý cửu tiêu trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. người này đảo là có chút thực lực. tùy tiện một trưởng uy lực liền có thể so với xuất khiếu trung kỳ một kích toàn lực. cái ý niệm này trong đầu thoáng qua lúc. lý cửu tiêu không chút do dự giống vậy cách không đánh ra một trưởng. lớn vô cùng ma trưởng vẫn là ngay lập tức ngưng tổ mà ra. hướng kim sắc phật trưởng nghênh đón. hai trưởng ở song phương trung gian đụng vào nhau. Phát ra một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn, ầm, kèm theo giống như cổ thiên kinh lôi một loại tiếng nổ lớn. Vô cùng kinh khủng khí lãng ba động hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Cảm nhận được này cổ vô cùng kinh khủng khí lãng. Phong đạo nhân cùng cổ hạ nhất thời sắc mặt kịch biến. Như vậy sức chiến đấu đã vượt ra khỏi bọn họ phòng ngự phạm vi. Căn bản là không có cách dính vào. Ở nơi này vô cùng kinh khủng lực lượng cuốn tới lúc Lý cổ tiêu tiện tay bố trí ra một đảo ma khí kết giới tre ở hai người Ngay tại hắn bố trí kết giới bảo vệ hai người trước mắt Nhật Nguyệt thần bóng người trong nháy mắt tại chỗ biến mất Nhật Nguyệt thần biến mất đồng thời Lý cổ tiêu trong mắt hung quang chợt lóe Thân hình sống vậy tại chỗ biến mất Thân ảnh biến mất đồng thời thanh âm của hắn cũng ở đây. Phong đạo nhân cùng cổ hạ trong đầu bên vang lên: các ngươi mau mau rời đi nơi này đến phía dưới chờ. Nghe được lý cẩu tiêu truyền âm, phong đạo nhân cùng cổ hạ không có chút gì do dự, lập tức hướng phía dưới bay vút đi. Hai người bọn họ ngược lại là muốn trợ giúp lý cẩu tiêu đồng thời chém chết nhật nguyệt thần, nhưng là nhật nguyệt thần cường giả đã không phải bọn họ có thể nhúng vào. Trừ phi bọn họ vận dụng thật sự có bài tẩy, có lẽ có thể ngăn cản nhật nguyệt thần mấy đạo công kích, nhưng vận dụng mấy đạo công kích sau đó, hai người bọn họ cũng liền hoàn toàn thành đợi làm thịt dây con, cho nên bọn họ rất rõ ràng hai người mình lúc này chỉ cần đứng xa xa là được, chỉ cần không trở thành lý cửa tiêu gánh nặng. bọn họ liền cảm ơn trời đất, ngay tại hai người hướng mặt đất bay vút thời điểm, Biến mất lý cổ tiêu cùng nhật nguyệt thần hai người xuất hiện lần nữa Huy trưởng đụng vào nhau ầm Ở một đảo trong tiếng nổ Hai người thân hình đồng thời bay ngược về phía sau Lui về phía sau đồng thời Hai người lần nữa cách không phát động công kích hướng đối phương nhìn ép đi Không tới thời gian ngắn ngủi Hai người cũng đã đối chiến mấy ngàn chiêu Nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu cũng xác định Nhật Nguyệt Thần Tu Vi thật sự. So với xuất khiếu đỉnh phong chính mình cường một chút. Bất quá cũng liền chỉ là cường một chút mà thôi. Bởi vì hắn giờ phút này căn bản không có bùng nổ chân chính sức chiến đấu. Chứ nói chi là còn có bài tẩy không có dùng rồi. Nhưng là Nhật Nguyệt Thần giống như vậy. Người này giống vậy có bài tẩy không có bùng nổ. Lần nữa đối chiến mấy trăm chiêu sau đó. Hai người mượn lực trùng kích đồng thời lui về phía sau. Kéo dài khoảng cách hai người đạp không mà đứng. Nhật Nguyệt thần mặt hiện lên ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Không nghĩ tới Đông Châu lại cất giấu như ngươi vậy thiên tuyển chi nhân. Xem ra bổn thần hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi sống nữa. Giờ phút này hắn đã đoán được lý cỡ tiêu thân phận của thiên tuyển chi nhân. Cũng hoàn toàn đồng sát tâm. Mới vừa rồi hắn cũng không có đem Lý Cửu Tiêu coi ra gì. Cũng quả thật mong muốn Lý Cửu Tiêu nhục thân chiếm làm của mình. Không giờ phút này quá hắn nhưng là bỏ đi cái ý nghĩ này. Bởi vì hắn cũng không có đem cầm có thể bắt được Lý Cửu Tiêu. Chỉ có thể dùng hết toàn lực đem chém chết. Sát ý lấm nhiên lạnh giá sức tiếng nói lúc. Trên người Nhật Nguyệt thần nhất thời bộc phát ra nhức mắt vô cùng kim quang. Ở nhức mắt vô cùng kim quang trung, Nhật Nguyệt Thần cả người biến thành một tôn kim nhân. Hơn nữa sau lưng của hắn còn xuất hiện một đạo kim sắc vòng sáng. Vòng sáng bên trong có thể thấy một tôn lại một tôn kim sắc Phật Đà. Trận trận Phật âm từ nơi này một tôn lại một tôn kim sắc Phật Đà trong miệng truyền ra. Mà cái kia kim sắc linh đang cũng xuất hiện ở Nhật Nguyệt Thần trong tay phải một bên. Tàn mát ra vô cùng kinh khủng sát cơ. Đáng chết dị đoan Ngươi không tốt bổn thần đại sự Bổn thần phải đem ngươi tiêu diệt mà chết Vĩnh rớt u minh địa ngục Giờ phút này mặc dù nhật nguyệt thần phía sau có tường hòa Phật quang Quanh thân tràn ngập Phật âm Nhưng hắn biểu tình nhưng là vô cùng dữ tợn Khắp khuôn mặt là sát ý cùng hung quang Ở dạng này hai loại tương phản bên dưới Để cho nhật nguyệt thần nhìn càng dữ tợn kinh khủng Sát ý lấm nhiên rước tiếng nói Nhật nguyệt thần trong nháy mắt há mồm phun ra một chữ Úm Ký tự màu vàng từ nhật nguyệt thần trong miệng phun ra ngoài Hướng lý cổ tiêu phương hướng bay vút mà tới Bay vút tới đồng thời Vốn là chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con Ký tự trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng ống, Quét Phát ra ánh kiếm màu vàng ống cứ kiếm thẳng tắp hướng lý cổ tiêu chém tới Làm một kiếm này chém tới lúc Vô cùng kinh khủng kiếm ý bao phủ chu vi ngàn mét Một kiếm này uy lực đã vượt qua rồi xuất khiếu đỉnh phong một kích toàn lực Nhìn hướng chính mình chém tới kiếm lớn màu vàng ống Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra kinh ngạc thần sắc Vạn cổ ma tổ mười Chương 267 Phật môn lục tử chân ngôn Đây là cái gì thủ đoạn Trong miệng phun ra một chữ phụ Lại có thể biến thành uy lực kinh khủng như vậy kiếm lớn màu vàng ống Loại này thủ đoạn hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Ở hắn nghi ngờ trong lòng thời điểm. Long lão đầu thanh âm ở trong đầu hắn bên vang lên. Đây là Phật môn lục tự chân ngôn. Uống mà đây bá ngu hồng. Mỗi một chữ đều có thể hóa thành công kích thủ đoạn. Hơn nữa sáu cái từ có thể lẫn nhau tổ hợp biến thành bất đồng công kích Nói xong lời này. Long lão đầu hơi hơi xúc động địa tiếp tục nói Trong nhà Phật mặc dù có chút dối trá thứ bại hoại Nhưng cũng không thiếu chân chính kinh nghiệm cường giả tuyệt thế Hơn nữa Phật môn một ít thủ đoạn cũng xác thực vô cùng kinh khủng Nghe long lão đầu khen ngợi Lý cổ tiêu gật đầu một cách biểu thì hiểu ra Không giờ phút này quá hắn quả thật không có thời gian suy tư những thứ này Bởi vì kiếm lớn màu vàng ấm cách hắn càng ngày càng gần Khẽ vô một hơi thở. Lý cổ tiêu thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Khi hắn xuất hiện ở phía bên phải ngoài trăm thước lúc. Kiếm lớn màu vàng ống lại sau đó chém tới. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm. Long lão đầu tiếp tục bổ sung nói. Quên nói cho ngươi biết. Phật môn lục tự chân ngôn một khi phát động. Sẽ phong tỏa địch nhân. Chỉ có thể cưỡng ép phá. Nghe được long lão đầu trả lời. Lý Cửu Tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Này lão ra hỏa sớm không nói. Ở tâm lý nhổ nước bọt một câu sau. Lý Cửu Tiêu trong nháy mắt bùng nổ toàn bộ tu vi khí thí. giơ tay lên ngưng tủ ra một cách màu đen ma thương. Tay trái cầm màu đen ma thương trước mắt. Thao thiên ma uy trong nháy mắt bùng nổ. vét sạch chu vi ngàn mét. Tiếp lấy Lý Cửu Tiêu liền tay cầm màu đen ma thương bay thẳng đến chém tới kiếm lớn màu vàng ống nghênh đón phá kèm theo một đạo quát khẽ màu đen ma thương mũi thương cùng kiếm lớn màu vàng ống lưới kiếm đụng vào nhau ầm va chạm trước mắt lại vừa là một đạo đinh tai nhức ức nổ vang rung trời truyền khắp vân tiêu tiếp lấy màu đen ma thương cùng kiếm lớn màu vàng ống đồng thời từng khúc băng liệt hóa thành linh khí cùng ma khí ngay tại băng liệt trước mắt. Nhật Nguyệt Thần trong miệng lần nữa phun ra hai cái ký tự màu vàng. Mà đây, hai cái này ký tự màu vàng trong nháy mắt hóa thành lưỡng đạo dài trăm thước kim sắc lôi điện. Rắc rắc. Lưỡng đạo kim sắc lôi điện giống như hai cây kim sắc xây thừng. Lần nữa hướng Lý Cẩu Tiêu công kích mà tới. Nhìn công kích tới lưỡng đạo kim sắc lôi điện. Lý Cẩu Tiêu trong mắt nhất thời thoáng qua một tia không nhìn được giờ phút này hắn đã không có tiếp tục cùng nhật nguyệt thần hao phí đi xuống tâm tư, không nhìn công kích tới lưỡng đạo kim sắc lôi điện, thân hình hắn chợt lóe, bay thẳng đến nhật nguyệt thần đánh tới, chỉ cần giết nhật nguyệt thần, lục tử chân ngôn biến thành công kích không đánh tự thua, ngay tại vọt tới trước người nhật nguyệt thần bảy tám mét giờ địa phương, lý cẩu tiêu tay trái lộn, vèo súc thế đãi phát ma thương mảnh vụn trực tiếp hóa thành một đảo màu đen lưu quang hướng nhật nguyệt thần mi tâm bay đi. Nhìn phóng tới ma thương mảnh vụn. Nhật nguyệt thần nhất thời sắc mặt kịch biến. Không có chút gì do dự. Trong tay hắn kim sắc linh đang trong nháy mắt trở nên lớn. Chắn trước mặt hắn, đùng. Ma thương mảnh vụn trực tiếp đụng vào trở nên lớn kim sắc linh đang bên trên. Phát ra một đảo đinh tai nhức ấp tiếng chun. Nhưng mà đối mặt ma thương mảnh vụn công kích Kim sắc linh đang không có bất kỳ biến hóa nào Mặc dù kim sắc linh đang không có bất kỳ vết thương Nhưng công kích lý cẩu tiêu kia lướng đạo kim sắc lôi điện Nhưng là hóa thành linh khí biến mất không thấy gì nữa Dù sao kia lướng đạo lục tự chân ngôn biến thành kim sắc lôi điện Cũng cần nhật nguyệt thần tới khống chế Lý cẩu tiêu vấy tay một cách đem ma thương mảnh vụn thu hồi Lại trôi lơ lửng ở lòng bàn tay To lớn Kim Sắc Linh đang chính là trôi lơ lửng đến đỉnh đầu của Nhật Nguyệt Thần. Nhìn trôi lơ lửng ở lý cầu tiêu trưởng phía trong lòng ma thương mảnh vụn, Nhật Nguyệt Thần trong mắt hiện ra nồng lạc thần sắc tham lam. Mặc dù mình Kim Sắc Linh đang không có bị tổn thương, nhưng cái này không có thể hay không nhận thức ma thương mảnh vụn uy lực. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương mãnh liệt sát ý không có bất kỳ nói nhảm, lý cửa tiêu trong nháy mắt nâng lên tay phải, luôn hồi kính phát ra một đạo màu xám lưu quang, cũng trong lúc đó, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của nhật nguyệt thần kim sắc linh đang cũng là phát ra một đạo kim sắc lưu quang. trong nháy mắt, màu xám lưu quang cùng kim sắc lưu quang đụng vào nhau, ầm, tiếng nổ lớn vang lên, vô cùng kinh khủng khí lãng cuốn hướng bốn phía, Ở này vô cùng kinh khủng khí lãng dưới sự sung kích Lý cẩu tiêu cùng nhật nguyệt thần hai người đồng thời bị hất bay Hai người mỗi người bay ngược hai mươi mấy thước mới đứng vững thân hình Ổn định thân hình trước mắt Hai người không chút do dự lần nữa phát động công kích Kim sắc linh đang liên tiếp phóng ra mười mấy đảo kim sắc lưu quang Mỗi một đảo kim sắc lưu quang đều đủ để nháy mắt xếp luôn phổ thông suốt khiếu đỉnh phong tu sĩ Giờ phút này nhưng là suốt mười mấy đạo kim sắc lưu quang đồng thời hướng Lý Cửu Tiêu phóng mà tới. Đối mặt kích thước như vậy kinh khủng công kích. Lý Cửu Tiêu cũng là không cam lòng yếu thế địa phát ra mười mấy đạo màu xám lưu quang. Mỗi đột phá trước hắn hao tổn đem hết toàn lực. Cũng liền có thể thúc giục luôn hồi kính phát ra hai ba nói công kích mà thôi. Nhưng giờ phút này bằng vào suốt khiếu đỉnh phong tu vi. Hắn đủ để thúc giục luôn hồi kính phát ra hơn mười đạo công kích. theo mười mấy đạo kim sắc lưu quang cùng màu xám lưu quang mỗi người đụng vào nhau. vân tiêu trên bục phát ra nhức mắt vô cùng kim sắc quang mang cùng màu xám quang mang. mà lý cẩu tiêu cùng nhật nguyệt thần thân hình cũng không ngừng lói lên. tránh được một đạo lại một đạo vô cùng kinh khủng khí lãng đánh vào. cứ như vậy mỗi người phát ra hơn bốn mươi nói công kích sau đó. Lý cổ tiêu cùng trên người nhật nguyệt thần khí tức đều có điểm nghề hoài. Dù sao như vậy công kích không thể so với phổ thông công kích. Mỗi phát ra một đạo đều cần tiêu hao số lớn linh khí cùng ma khí. Khi cuối cùng một đạo công kích đụng vào nhau sau. Lý cổ tiêu cùng nhật nguyệt thần trên người hai người khí thế đột nhiên bắt đầu tăng vọc. Giờ phút này đã đến cuối cùng quyết chiến thời khắc. Hai người cũng rất rõ ràng không cách nào ở mang xuống. Cho nên bùng nổ lớn nhất lá bài tẩy phát động cuối cùng một đòn đó là chung nhau lựa chọn. Cảm thụ lý cửa tiêu cùng trên người nhật nguyệt thần nhanh chóng tăng vọt khí thế kinh khủng uy áp. Đứng ở phía dưới một dãy núi nóc phong đạo nhân cùng cổ hạ trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Ai ra? Đây mới là lý tiểu hữu thực lực chân chính sao? Quá, quá kinh khủng. Bản cho là chúng ta có cơ hội đổi kịp lý tiểu hữu. Nhưng hiện tại xem ra chúng ta sợ là vĩnh viễn cũng không có cơ hội đó. Giờ phút này lý cửu tiêu bột phát ra khí thế uy áp để cho bọn họ cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng kinh khủng. Đó là không thể chiến thắng cảm giác. Như giờ phút này là bọn họ nơi ở trong chiến đấu tâm. Trong nháy mắt cũng sẽ bị kia vô cùng kinh khủng khí lãng xé sách nhục thân. Ngay tại phong đạo nhân cùng cổ hạ nghị luận thời điểm. Lý cổ tiêu cùng trên người Nhật Nguyệt thần khí thế cũng hoàn toàn đạt đến tới được đỉnh phong. Hai mắt mắt đối mắt. Trên người hai người sát ý cũng theo đó bùng nổ. Hướng với nhau cuốn đi. Sau một khắc. Đỉnh đầu của Nhật Nguyệt thần trôi lơ lửng kim sắc linh đang hóa thành một cái kim sắc cử long hướng Lý cổ tiêu vồ tới. Làm kim sắc cử long cử trào trộp tới lúc. Không gian cũng mơ hồ rung rung. Dường như muốn bị xé sách. Rống, kim sắc cử long phát ra tiếng rồng ngâm càng là làm cho tâm thần người cổ giao động. Hồn thể run sợ. Nhìn hướng chính mình trộp tới kim sắc cử long. Lý cử tiêu thở một hơi thật dài. Uẩn dưỡng ở trong đan điện bên còn chưa từng sử dụng hà đồ lạc thư trong nháy mắt nổi lên. Hà đồ lạc thư đã bị hắn luyện hóa. Có thể bước đầu thúc giục. Phát huy ra một ít uy lực. Mặc dù không biết rõ Hà Đồ Lạc Thư uy lực cụ thể lợi hại đến mức nào. Nhưng là thân là yêu đế bản sinh pháp bảo. Coi như chỉ phát huy một bộ phần uy lực. Chắc phi thường kinh khủng. Ở lý cổ tiêu dưới sự thúc giục, Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt biến thành một bộ che khuất bầu trời to lớn hòa quyển. Vạn cổ ma tổ mười Chương 268 Nhật Nguyệt Thần chạy trốn. Này tấm lớn vô cùng hỏa quyển liền hiện lên đỉnh đầu của Lý Cửu Tiêu trên. To lớn trên bức hỏa hiện ra vô cùng chân thật vạn dặm sơn hà. Giống như một cái chân thực tiểu thế giới. Nhìn Lý Cửu Tiêu thi triển ra lần này thủ đoạn. Nhật Nguyệt Thần trên mặt thoáng qua một tia khinh thường dễu cợt. Chỉ bằng một bức sách nát hỏa quyển cũng muốn ngăn trở chính mình. Thật là buồn cười không biết gì. Cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Nhật Nguyệt Thần lúc này thúc giục kim sắc linh đang biến thành kim sắc cử long hướng to lớn hỏa quyển bắt tới. Ở Nhật Nguyệt Thần cùng Lý Cửu tiêu nhìn soi mói. Kim sắc cử long lớn vô cùng long trào rơi vào trên bức hỏa. Ngay tại Nhật Nguyệt Thần mặt đầy cười lạnh cho là kim sắc cử long sẽ đem này tấm hỏa quyển trực tiếp xé sách lúc. Lớn vô cùng trên bức hỏa đột nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực. Này cổ vô cùng kinh khủng hấp lực trong nháy mắt đem kim sắc cử long bao phủ ở bên trong. Không đợi nhật nguyệt thần phản ứng kịp. Kim sắc cử long liền trực tiếp bị hấp xả vào to lớn trong bức họa. Tiếp lấy to lớn họa quyển trong nháy mắt thu nhỏ lại. Lần nữa biến thành hà đồ lạc thư trở lại lý cửu tiêu trong tay. Này đó là hà đồ lạc thư một người trong đó tác dụng. Hà đồ lạc thư vốn là một thế giới có thể tù thiên cấm địa phong cấm thế gian vạn vật coi như là chân chính long tộc cũng có thể bị dễ như trở bàn tay giam cầm ở trong đó chớ nói chi là chính là một cái pháp bảo biến ảo cử long hơn nữa giờ phút này hà đồ lạc thư bộc phát ra uy lực liền uy lực chân chính một phần ước vạn cũng không có nhưng dù cho như thế lý cửu tiêu nhìn trong tay hà đồ lạc thư đắc sợ ngây người Hắn biết rõ hà đồ lạc thư uy lực hẳn rất kinh khủng. Nhưng không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy. Kim sắc linh đang biến thành kim sắc cử long liền cơ hội phản kháng cũng không có. Liền trực tiếp bị nhốt đến hà đồ lạc thư bên trong. Lý cổ tiêu còn như vậy khiếp sợ. Nhật nguyệt thần thì càng thêm không cần nói. Trên mặt hắn tràn đầy thì không cách nào tin thần sắc khiếp sợ. Cái này kim sắc linh đang nhưng là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Cũng là hắn có thể tồn sống đến bây giờ căn bản. Cho tới nay, bằng vào kim sắc linh đang hắn có thể nói là không người có thể địch. Hắn vốn muốn chính mình hoàn toàn thúc giục kim sắc linh đang, Nhất định có thể đem lý cửu tiêu hoàn toàn chém chết. Nhưng mà kết quả lại là chính mình kim sắc linh đang liền chiêu thứ nhất công kích đều không kết thúc. Liền trực tiếp bị lý cửu tiêu cất ngắn ngồi kinh hãi sau, nhật nguyệt thần nhất thời răng tý mục đích liệt địa nổi giận gầm lên một tiếng, đem bản thần pháp bảo trả lại, giống giận đồng thời, nhật nguyệt thần đem hết toàn lực địa thúc giục kim sắc linh đăng, như muốn từ hà đổ lạc thư bên trong triệu hoán đi ra. nhưng mà tùy ý hắn cố gắng như thế nào, kim sắc linh đăng chính là không có bất cứ động tính gì. Mà trên thực tế kim sắc linh đăng đã hóa thành bản thể giam cầm ở hà đồ lạc thư bên trong. Coi như nhật nguyệt thần tu vi mạnh hơn nữa hơn mấy lần. Cũng không cách nào từ hà đồ lạc thư bên trong cho gọi ra kim sắc linh đăng. Cảm nhận được mình và kim sắc linh đăng mất đi liên lạc. Nhật nguyệt thần giáo thần sắc nhất thời trở nên giữ tờn oán độc. Đáng chết tiểu xúc sinh. Ngươi lại cướp đoạt bản thần pháp bảo, Ngươi đáng chết. Quán độc vô cùng rước tiếng nói. Nhật Nguyệt Thần bay thẳng đến Lý Cửu Tiêu vọt tới. Kim Sắc Linh đang là hắn lá bài tẩy cùng căn bản. Hắn vô luận như thế nào cũng phải có cướp đoạt lại. Nhìn hướng chính mình vọt tới Nhật Nguyệt Thần. Lý Cửu Tiêu trong mắt lói lên một tia hung quang. Không có chút gì do dự. Trôi lơ lửng ở tay trái trưởng phía trong lòng ma thương mảnh vụn lần nữa bắn ra. Trước có kim sắc linh đang chặn lại ma thương mảnh vụn công kích, Nhưng giờ phút này nhưng là không có Vèo Ở một đạo tiếng xé gió chung Ma thương mảnh vụn xuyên thủng nhật nguyệt thần mi tâm Làm ma thương mảnh vụn xuyên thủng nhật nguyệt thần mi tâm trước mắt Nhật nguyệt thần trên mặt cùng trên người xuất hiện từng vết nứt Rắc rắc, Ở liên tiếp thanh thúy vô cùng tiếng vang chung Nhật nguyệt thần thân thể hoàn toàn nứt ra Hóa thành từng cuộc đá vụn hướng vân tiêu trên rơi đập Theo những thứ này đá vụn đi xuống rơi đập Một chiếc phát ra Phật vận thanh đồng cổ đăng hiện lên vân tiêu trên Làm cái này thanh đồng cổ đăng sau khi xuất hiện Long lão đầu vô cùng kích động thanh âm ở lý cổ tiêu trong đầu bên vang lên Tiểu tử Nhanh lên đem điều này cổ đăng cướp đoạt lại Cái này cổ đăng bên trong có một tí bản nguyên lực lượng Nhanh lên ngay tại long lão đầu vô cùng kích động dứt tiếng nói lúc, thanh đồng cổ đang khẽ run lên, một đạo không gian liệt phùng xuất hiện, tiếp lấy thanh đồng cổ đang trực tiếp chui vào này một đạo không gian liệt phùng bên trong, không gian liệt phùng nhanh chóng thống nhất trước mắt, nhật nguyệt thần oán độc vô cùng thanh âm cũng theo đó truyền tới, đáng chết tiểu xúc sinh, bổn thần nhất định sẽ tới tìm ngươi báo thù, Nhìn đã biến mất không thấy gì nữa không gian liệt phùng. Lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra bất đắc dĩ thần sắc. Long lão đầu lời nói âm vang lên thời điểm hắn cũng đã muốn đồng thủ. Nhưng là thanh đồng cổ đăng cùng không gian liệt phùng xuất hiện thật sự quá nhanh quá nhanh. Hắn căn bản liền cơ hội phản ứng cũng không có. Khi phản ứng lại sau khi thanh đồng cổ đăng đã trốn vào không gian liệt phùng bên trong. Khi đó hắn muốn lần nữa truy vào đi căn bản không khả năng. Hơn nữa không gian liệt phùng cho hắn lòng rung động vô cùng cảm giác nguy cơ. Vọt vào cũng không nhất định có thể cướp đoạt đến. Lý cử tiêu vô cùng thất vọng thời điểm. Long lão đầu cũng là ở trong đầu bên liên tục than thở. Quá đáng tiếc. Một tia bổn nguyên chi lực cứ như vậy bỏ lỡ. Nếu là có thể lấy được kia một tia bổn nguyên chi lực tiểu tử ngươi lại có thể đột phá hai cái đại cảnh giới, hơn nữa cửa tháp tầng thứ ba cũng có thể mở ra rồi. vốn là lý cẩu tiêu liền vô cùng thất vọng, giờ phút này nghe được long lão đầu lời nói này càng là giận đến hết ý kiến, tức giận vô cùng thời điểm, hắn trong lòng cũng là có chút tự trách, chính mình hay lại là quá sơ suất, nếu là mới vừa rồi chính mình trực tiếp đem hà đồ lạc thư sử dụng đến. Tên kia tuyệt đối không có chạy trốn cơ hội. Nhưng bây giờ nhật nguyệt thần đã chạy trốn. Hắn coi như hối hận cũng vô dụng. Được rồi. Tên kia sớm muộn sẽ để báo thù. Lần này để cho hắn trốn thoát. Nhưng lần kế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Sát ý lắm nhiên tự nói một tiếng sau. Lý Cửu tiêu đem ma thương mảnh vụn cùng hà đồ lạc thư tất cả đều thu vào rồi trong đan điền bên. Ở phía dưới xem cuộc chiến phong đạo nhân cùng cổ hạ thấy vậy. Lập tức đạp không mà lên đến Lý Cửu Tiêu bên người. Giờ phút này hai trên mặt người hiện ra không cách nào che giấu kính sợ thần sắc. Bởi vì mới vừa rồi Lý Cửu Tiêu bộc phát ra sức chiến đấu thật sự quá kinh khủng. Lý Tiểu Rốt. Tên kia trốn. Làm sao bây giờ? Lúc nói chuyện. Bọn họ trong lòng cũng là có một chút lo âu và sợ hãi. Mặc dù Nhật Nguyệt Thần bị Lý Cửu Tiêu thiếu chút nữa chém chết Nhưng kia cũng không phải Nhật Nguyệt Thần quá yếu Mà là Lý Cửu Tiêu quá mạnh mẽ Bây giờ người này chạy trốn Tất nhiên sẽ tránh trong bóng tối nghĩ đủ phương cách trả thù Đối mặt như vậy một vị cường giả tuyệt đỉnh trả thù Bất luận kẻ nào cũng sẽ không ổn định Nhìn mặt lộ lo âu thần sắc hai người Lý Cửu Tiêu khẽ hô một hơi thở nói Yên tâm đi. Hắn coi như muốn trả thù. Cũng cần một ít thời gian. Nhật Nguyệt Thần coi như để báo thù thì như thế nào. Hôm nay hắn có thể đem thiếu chút nữa chém chết. Đem tới giống vậy có thể. Hơn nữa đem tới hắn tuyệt đối sẽ không tự cấp bất kỳ chạy trốn cơ hội. Tự tin thanh âm bá đảo hạ xuống. Lý cổ tiêu trực tiếp ở vân tiêu trên ngồi xếp bằng. Bắt đầu khôi phục tiêu hao ma khí. Vạn cổ ma tổ mười chương 269 tiêu mộ bạch xuất hiện lần nữa. Một lúc lâu sau, hai mắt nhắm nhìn khôi phục ma khí Lý Cửu Tiêu mở hai mắt ra. Lưỡng đạo ma quang ở trong mắt thoáng qua. Cảm thụ trong cơ thể hoàn toàn khôi phục ma khí. Lý Cửu Tiêu đứng lên. Đi thôi. Dứt tiếng nói. Lý Cửu Tiêu tiếp tục đặt không mà đi đi về phía trước. Thần thức cũng mở ra hoàn toàn. Mặc dù nhật nguyệt thần giáo thành viên bị hắn chém xếp rất nhiều. Lại bị nhật nguyệt thần chém xếp rất nhiều. Nhưng giờ phút này Phương trong bí cảnh bên vẫn có không ít thành viên. Tất cả đều giấu ở mỗi cách địa phương ẩn nút. Bất quá ở Lý Cửu Tiêu thần thức dò xét. Những thành viên này không có một có thể tránh được chân linh ma diễm xóa bỏ. Làm Lý Cửu Tiêu mang theo phong đạo nhân cùng cổ hạ đi tới nơi này Phương bí cảnh sâu bên trong lúc. Này Phương trong bí cảnh bên tất cả thành viên toàn bộ bị chém chết. Không có một người sống. Một đường đi theo Lý Cửu Tiêu Phong đạo nhân cùng cổ hạ càng sợ hãi hơn run sợ. Này Phương trong bí cảnh bên Nhật Nguyệt Thần giáo nói ít cũng có mấy trăm ngàn nhiều. Chưa quá bị Nhật Nguyệt Thần giết chết hấp thu huyết khí kia năm. Sáu vạn người. Còn lại tất cả đều bị Lý Cửu Tiêu xóa bỏ. Xóa bỏ gần một trăm ngàn danh tu sĩ. Nhưng lý cổ tiêu sắc mặt nhưng là liền một tia ba đồng cũng không có Giờ phút này hai người bọn họ thật sâu cảm thấy lý cổ tiêu quả quyết sát phạt cùng tàn nhẫn Nếu là đổi lại bọn họ Tự nhận không làm được lý cổ tiêu như vậy lạnh nhạt như thường Cảm nhận được thần thức phạm vi bao phủ bên trong lại cũng không có bất kỳ một cách nào nhật nguyệt thần giáo thành viên Lý cổ tiêu lúc này mới hạ xuống tới đến phía dưới một tòa hùng vĩ điện to bên trong. Lý Cầu Tiêu ba người lần nữa thấy được Nhật Nguyệt thần pho tượng. Chỉ bất quá pho tượng này chỉ là phổ thông pho tượng thôi, cũng không có gì kỳ lạ chỗ gì thường. Lý Cầu Tiêu tiện tay bắn ra một đạo ma quang, trực tiếp phá hủy pho tượng này. Tiếp lấy Lý Cầu Tiêu liền tới nơi này tòa điện to sâu bên trong, tìm được tàng bảo khố cửa vào nơi Dùng ma thương mảnh vụn phá vỡ tàng bảo khấu cửa vào trận pháp sau. Lý cửu tiêu thẳng nhảy xuống. Phong đạo nhân cùng mặc dù cổ hạ cũng muốn cùng đi xuống. Nhưng thức thời không có đi xuống. Dù sao đi tới nơi này trong bí cảnh một bên. Bọn họ chuyện gì cũng không có làm. Tự nhiên không mặt mũi đi phân bảo vật. Hơn nửa giờ phút này bọn họ cũng không lá gan đó đi cùng Lý cửu tiêu chia nhỏ bảo vật. Lý Cửu Tiêu tự nhiên cũng biết rõ hai nhân tâm lý ý nghĩ. Cho nên hắn cũng không có kêu hai người đi xuống. Chẳng qua là khi hắn đi tới lớn như vậy tàng bảo khố bên trong lúc. Lý Cửu Tiêu lại là có chút thất vọng. Bởi vì cử đại tàng trong bảo khố bên lại chỉ có linh linh tán tán một chút tài nguyên tu luyện. Vô cùng thất vọng mà đem tàng bảo khố bên trong đồ vật thu sau. Lý Cửu Tiêu đi ra. Thẳng hướng bên ngoài đại điện vừa đi đi. Mà phong đạo nhân cùng cổ hạ nói cái gì cũng không nói. Cũng không có hỏi cái gì. Cứ như vậy đi theo phía sau đi ra ngoài. Bất quá này lớn như vậy trong bí cảnh một bên. Hiển nhiên còn có những cơ duyên khác. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Ở long lão đầu dưới sự chỉ dẫn. Lý cử tiêu mang theo phong đạo nhân cùng cổ giao bắt đầu lục xoát là sau đó tìm kiếm được những cơ duyên này lý cửu tiêu cũng không có nuốt một mình mà là phân cho phong đạo nhân cùng cổ hạ một phần mặc dù hai người cũng không muốn nhưng bị lý cửu tiêu cương quyết vô cùng giao cho hai người đối đãi địch nhân hắn có thể lòng giả áp độc nhưng là đối đãi mình hắn đương nhiên sẽ không như thế hai người này cùng mình quan hệ không tính là cực kỳ tốt nhưng dầu gì đi theo chính mình Chính mình ăn thịt, dầu gì cũng phải nhường bọn họ hai cái uống một chút canh mới được. Phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng biết rõ ý tưởng của Lý Cửu Tiêu. Tâm lý không khỏi hiện ra một tia cảm động. Dù sao ở nơi này tàn khốc vô cùng tu luyện giới. Coi như tay chân huyên để vì tài nguyên cũng sẽ ra tay đánh nhau. Chớ nói chi là chủ động đem chính mình tài nguyên phân gả cho người khác. Nếu là Lý Cửu Tiêu tu vi so với bọn họ thấp. Hoặc là Tu Vi và bọn họ trinh lịch không bao nhiêu vậy thì thôi. Có thể Lý Cửu Tiêu Tu Vi so với hai người bọn họ cộng lại còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ở dưới tình hình như vậy, Lý Cửu Tiêu vẫn đem tài nguyên phân cho bọn hắn một phần. Bọn họ làm sao có thể không cảm động. Ba người cứ như vậy ở lớn như vậy trong bí cảnh bên cẩn thận vơ vét tam bốn canh giờ. Đem này Phương bí cảnh toàn bộ vơ vét xong sau đó. Lý cổ tiêu tâm lý vô cùng thất vọng. So sánh yêu đế tặng cho cái kia tu di giới. Giờ phút này chính mình vơ vét tài nguyên thật sự quá quá ít. Mà chính mình bây giờ yêu cầu tài nguyên so với trước kia càng kinh khủng hơn gấp mấy lần. Cho nên bây giờ mình vẫn là phải cổ động vơ vét tài nguyên mới được. Nếu không tu vi của mình không cách nào tăng lên không nói. liền tam túc kim ô cũng không cách nào ẩn dưỡng. Chớ nói chi là mở ra cửa tháp phong ấm, cộng thêm hà đồ lạc thư cái này tân lá bài tẩy, vơ vét hết tất tam nhân lần nữa đi tới kia tòa truyền tống trận chỗ trong đại điện bên, Kích hoạt truyền tống trận sau đó trở lại cửa vào truyền tống trận trong khu phế tích kia. giờ phút này nhanh chóng nơi này lần nữa hội tụ mấy ngàn danh thần vệ, cầm đầu là ba gã nguyệt thần sứ. Bọn họ nhận được khác thường bưng gây chuyện tin tức sau liền lập tức chạy tới nơi này. Nhìn đến đây một vùng phế tích sau. Bọn họ chờ sau khi ở chỗ này. Phòng ngừa lý cổ tiêu đám người chạy trốn. Nhưng giờ phút này thấy lý cổ tiêu ba người hoàn hảo không chút tổn hại. Không bị thương chút nào sau khi ra ngoài. Cầm đầu ba gã nguyệt thần sứ nhất thời có loại đại sự cảm giác không ổn. Mà lý Cửu tiêu căn bản lười cùng bọn họ nói bất kỳ nói nhảm. Trong đôi mắt hiện ra ngọn lửa màu đen. Tiếp lấy ba gã nguyệt thần sứ và mấy ngàn danh thần vệ liền bị chân linh ma diễm đốt thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngàn nhẫn chứ vật bị lý Cửu tiêu thu vào. Chứng kiến mới vừa rồi ở trong bí cảnh bên kinh thiên đánh một trận. Giờ phút này phong Đạo nhân cùng cổ hạ ngược lại không cảm thấy có cái gì. Mà thu hồi những thứ này nhẫn chứ vật sau. Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu đột nhiên nhìn về phía bên trái đằng trước cách đó không xa. quét nhìn liếc mắt sau. Lý Cửu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Đi ra đi. Theo Lý Cửu Tiêu bình thản vô cùng dứt tiếng nói. Một đảo bóng người chậm rãi nổi lên. Nhìn thấy xuất hiện cái này bóng người. Phong đảo nhân nhất thời mặt lộ nghi ngờ. Phong bị cảnh giác. Bởi vì xuất hiện cái này bóng người không là người khác. Chính là U Minh tắc tiêu mộ bạch. Nhìn xuất hiện tiêu mộ bạch. Lý cử tiêu trên mặt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này lại là tiêu mộ bạch. Chẳng nhẽ người này một mực ở theo dõi chính mình. Ở ánh mắt của Lý cử tiêu nhìn soi mói. Tiêu mộ bạch cười khổ một tiếng nói. Lý huyên. Ta không có ác ý. Nhìn cười khổ tiêu mộ bạch Lý cổ tiêu trên mặt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng Cứ như vậy lạnh giá hờ hứng nhìn Một mực theo dõi chính mình đi tới nơi này Lại nói không có ác ý gì Hắn tự nhiên là không tin tưởng Phong đạo nhân càng là dứt khoát hừ lạnh nói Tiêu mộ bạch Xem ra các ngươi u minh cắt hay lại là chưa từ bỏ ý định à Thật chẳng lẽ muốn ra tay với chúng ta không được Mặc dù U Minh cắt một mực nhằm vào là Lý Cửu Tiêu, nhưng giờ phút này hắn đã đem mình và Lý Cửu Tiêu hóa thành đồng thời. Dù sao bây giờ Lý Cửu Tiêu rõ ràng là một cái cột trụ, bây giờ không ôm um khi nào ôm. Um. Ngược lại hắn một thân một mình tùy tiện lãng. Đi theo Lý Cửu Tiêu như vậy cường giả đỉnh cao cũng không tệ. Mặc dù gặp phải nguy hiểm cũng rất nhiều. Nhưng là ở thấy tận mắt Lý Cửu Tiêu con đường đi tới này chứ nhiều chuyện sau. Hắn tin tưởng đi theo Lý Cửu Tiêu tuyệt đối là tối lựa chọn chính xác. Cho nên giờ phút này dù là đối mặt vô cùng thần bí u minh các cái này thế lực bá chủ. Hắn cũng không sợ chút nào. Đối mặt Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân phòng bị vô cùng lạnh giá ánh mắt. Tiêu mộ bạch giang tay ra bất đắc dĩ nói. Vạn cổ ma tổ mười. Chương 270 tự tay đưa bọn họ lên đường Không có vĩnh viễn địch nhân Chỉ có vĩnh viễn lợi ích Không phải sao Trước chúng ta ô minh cắt đúng là muốn giết Lý Huyên đoạt lại bảo vật Nhưng bây giờ Lý Huyên hoàn toàn có tư cách chiếm cứ bảo vật Chúng ta đương nhiên sẽ không làm ra sai lầm lựa chọn Nói xong lời này sau đó Tiêu mộ bạc nhìn Lý cẩu tiêu hiếu kỳ hỏi dò Lý Huyên Ta muốn biết rõ nhật nguyệt thần giáo bên trong xảy ra chuyện gì. Có thể hay không báo cho biết một chút. Hắn cũng không có đi vào trong bí cảnh một bên. Cho nên cũng không biết rõ mới vừa rồi trong bí cảnh bên chuyện phát sinh. Đối mặt tiêu mộ bạch hỏi. Lý cử tiêu cũng không có dấu giếm ý tứ. Nhàn nhạt mở miệng nói. Không có chuyện gì lớn. Chỉ là đem tiêu diệt mà thôi. Theo lý cỡ tiêu câu này bình thản vô cùng tiếng trả lời hạ xuống. Tiêu mộ bạch nhất thời con mắt co rụt lại. Người khác có lẽ không biết rõ nhật nguyệt thần giáo chân thực lai lịch Nhưng là bọn hắn U Minh các Há có thể không biết rõ. U Minh các chủ sở chính có thể dễ dàng tiêu diệt nhật nguyệt thần giáo. Nhưng bọn hắn Đông Châu U Minh phân bộ như muốn tiêu diệt. Lại phải bỏ ra không nhỏ giá. Mà Lý Cửu Tiêu mang theo hai cái phân thần tu sĩ. Dĩ nhiên cũng làm đem nhật nguyệt thần giáo cho bị diệt. Như không phải đáp án này đến từ Lý Cửu Tiêu miệng. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hít sâu một hơi. Cố đè xuống tâm Lý rung động cùng kiêng kỷ. Tiêu mộ bạc chậm rãi đi về phía trước. Đi tới trước người Lý Cửu Tiêu 5 mét nơi lúc. Tiêu mộ bạc ngừng lại. Thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói. Lý Huyên, bây giờ ta nghiêm túc mời ngươi gia nhập chúng ta U Minh các Đông Châu Phân Bộ. Nói xong câu này, không đợi Lý Cầu Tiêu mở miệng. Tiêu Mộ Bạch liền tiếp tục mở miệng nói, ngươi trước không cần vội vã cử tuyệt. Bây giờ ngươi xác thực không phải U Minh các Đông Châu Phân Bộ có thể đối kháng. Nhưng Trung Châu U Minh Cắt so với ngươi tưởng tượng càng kinh khủng hơn hơn nữa u minh các khống chế bí mật vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. chỉ cần gia nhập u minh các, ngươi liền có tư cách biết được những bí mật này, lấy được đủ loại thiên đại cơ duyên, lấy thiên phú của ngươi. ở u minh các trung nhất định có thể nhanh chóng quật khởi, dù là ở trung châu trụ sở chính cũng có thể chiếm cứ một chỗ ngồi. những lời này tiêu mộ bạch nói là chân tâm thật ý, không có chút nào giả tạo. Bởi vì giờ khắc này Lý Cửu Tiêu hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Cho nên hắn mới sẽ như thế thành khẩn mời đem gia nhập U Minh Các. Như không phải Lý Cửu Tiêu thực lực và Thiên Phú lấy được hắn công nhận. Hắn Tiêu Mộ Bạch khởi sẽ khách khí như vậy địa mời. Nói xong lời này sau đó. Tiêu Mộ Bạch khẽ thở dài một cách nói. Chúng ta thiên tuyển chi nhân không có đừng tuyển chọn. Hoặc là gia nhập thập đại thánh địa. Hoặc là gia nhập U Minh Các Hòa Hồn Điện. Nếu là tất cả đều không chọn. Vậy thì sẽ trở thành sở hữu thế lực địch nhân. Không chỉ có thí thiên giả cùng đi săn sát. Thập Đại Thánh Địa cùng U Minh Các cùng với Hồn Điện cũng sẽ săn giết. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép có vô cùng tiềm lực thiên tuyển chi nhân không chịu khống chế. Vừa nói. Tiêu mộ bạch mặt hiện lên ra nồng nặng bất đắc dĩ thần sắc. Nếu là có lựa chọn ai nguyện ý mất đi tự do thành vì người khác khống chế hạ chuột bạch đây nhưng là một số thời khắc thực tế căn bản sẽ không cho ngươi quyền lựa chọn nhìn mặt đầy bất đắc dĩ thần sắc tiêu mộ bạch lý cửu tiêu chân mày cau lại nhàn nhạt mở miệng nói không cần bổn tòa không có hứng thú gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng không có bất kỳ thế lực có tư cách để cho bổn tòa gia nhập Muốn săn giết bổn tỏa nhân, bổn tỏa sẽ đích thân đưa bọn họ lên đường. không chừa một mống, hắn đã bị diệt một cái nhật nguyệt thần giáo, không ngại lần nữa tiêu diệt một cái u minh các hòa hồn điện, dù là đem thập đại thánh điện, u minh các hòa hồn điện cùng với thí thiên toàn bộ đắc tội thì như thế nào, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm hắn ý nguyện, vi phạm hắn ý nguyện nhân. kết quả chỉ có một. Kia nhất định phải chết, nhìn lý cửa tiêu vô cùng kiên định thần sắc, tiêu mộ bạch lắc đầu một cái, trầm giọng mở miệng nói, đều là thiên tuyển chi nhân, ta không muốn cùng ngươi là địch, u minh các đông châu phân bộ ta cũng chỉ có thể chỉ hoãn thời gian nửa năm, sau nửa năm, sự tình của ngươi vô luận như thế nào cũng sẽ truyền tới trung châu trụ sở chính, khi đó, ngươi liền không có bất kỳ lựa chọn Nói xong câu đó sau đó Tiêu mộ bạch lúc này xoay người liền muốn rời đi Mà lúc này Lý Cửu Tiêu lại cao mày gọi lại Tiêu mộ bạch Chờ một chút ngươi vì sao phải giúp bồn tỏa Hắn và Tiêu mộ bạch vô thân vô cố Hắn có thể không tin tưởng Lý Cửu Tiêu sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình Đối mặt Lý Cửu Tiêu hỏi Tiêu mộ bạch không quay đầu lại Đứng tại chỗ yên lặng một chút sau Hắn mới quay đầu nhàn nhạt nói, bởi vì ban đầu ta giống như ngươi, tự cho mình siêu phàm, nhưng cuối cùng vẫn là xe cuối đầu, nói xong câu đó, tiêu mộ bạch bóng người chậm rãi biến mất ở ba người trong tầm mắt, nhìn biến mất không thấy gì nữa tiêu mộ bạch, lý cửu tiêu thư giãn mi đầu, mị đến con mắt tự lẩm bẩm, muốn cho bồn tòa cuối đầu, bất luận nhân vật nào cũng không có tư cách đó, tự lẩm bẩm âm thanh hạ xuống. Lý Cẩu Tiêu này mới nhìn bên cạnh Phong đạo nhân cùng Cổ Hạ trầm giọng nói, "Đi thôi." Làm ba người tiến vào phi vân toa sông về Vân Tiêu sau, Phong đạo nhân lúc này mới hỏi dò, "Lý Tiểu hữu. bây giờ chúng ta đi nơi nào? Bây giờ Nhật Nguyệt Thần giáo bị bọn họ bị diệt, tựa hồ không có địa phương khác có thể đi." Nhìn Tuần hỏi hai người mình, Lý Cửu Tiêu trầm ngâm một chút mở miệng nói. Đi vơ vét tài nguyên. Nơi nào có vô cùng vô tận tài nguyên. Chúng ta liền đi nơi đó. Nếu là Đông Châu không có thích hợp địa phương. Chúng ta liền lên đường đi Trung Châu. Giờ phút này không có chuyện tình khác. Hắn chỉ còn hạ một cách mục tiêu. Kia đó là không ngừng vơ vét tài nguyên. Tăng lên tu vi của mình đồng thời. Mau sớm đem cửa tháp cởi ra càng nhiều phong ấm. Nghe được lý cửa tiêu trả lời. Phong đạo nhân nhất thời hai mắt sáng lên hưng phấn nói. Đã như vậy. Kia ba người chúng ta liền đi cướp bóc các thế lực lớn như thế nào. Nơi này cách Đông Thái Hoàng Triều Hoàng cũng không cao xa. Trực tiếp đi cướp sạch Hoàng Triều Vương thất tàng bảo khố. Nhất định có thể đại phát một bút. Theo phong đạo nhân đề nghị này mở miệng. Cổ hạ cũng là vẻ mặt hưng phấn. Long lão đầu càng là ở trong đầu bên cười to nói. Ha ha ha, được, này lão ra hỏa để nhị thật không tệ. Bó tay bó chân làm gì? Lại không phải cho ngươi đi chu diệt vô tội. Chỉ là cướp đoạt tài nguyên tu luyện thôi. Nghe ở trong đầu bên điên cuồng rực xây chính mình long lão đầu. Đang nhìn nhìn trước mặt mặt đầy hưng phấn phong đạo nhân cùng cổ hạ lý cửu tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái, tức giận hừ nhẹ nói, người khác nếu là trêu chọc đến bổn tỏa, bổn tỏa không ngại cướp, nhưng bọn hắn không trêu chọc bổn tỏa, bổn tỏa cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi cướp bóc người khác. hắn là ma tô, không phải táng tâm bệnh cuồng tà ma, có thể tứ vô kỹ đạn làm việc, nghe được lý cửu tiêu tiếng hừ nhẹ, Phong đạo nhân cùng cổ hạ trên mặt không khỏi hiện ra bất đắc dĩ thần sắc. Ở nơi này tàn khốc tu luyện thế giới. Cường giả từ trước đến giờ là nghĩ cướp liền cướp. Nơi nào sẽ quản còn lại. Nhưng lý cổ tiêu nhưng là một cách loài khác. Hắn có thể mắt không hề nháy một cách địa xóa bỏ 100 ngàn danh tu sĩ. Nhưng lại vốn lại không muốn vô duyên vô cớ địa kiếp cướp người khác. Cái này cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ hai người thật sự bái kiến ma tu khác nhau hoàn toàn. Bất quá bất đắc dĩ sau đó. Hai nhân tâm lý lại hiện ra kính nể thần sắc. Nếu là đổi lại bọn họ. Là tuyệt đối không làm được lý cẩu tiêu như thế. Cũng chính bởi vì lý cẩu tiêu như thế tính cách. Hai người bọn họ mới có thể sống sót. Nếu như không phải như thế. Lý cẩu tiêu đã sớm chém giết bọn hắn cướp đi bọn họ bảo vật những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau đó phong đạo nhân lúc này cười nói nếu không cướp bóc chúng ta đây phải đi sông vào một lần đông châu nổi danh những cấm địa kia như thế nào những cấm địa kia mặc dù ẩm chứa nguy cơ nhưng cũng không thiếu cơ duyên tạo hóa nghe được phong đạo nhân đề nghị này lý cẩu tiêu lúc này gật đầu một cách biểu thị đồng ý ba người đạt thành nhất trí sau Phong đạo nhân lúc này khống chế Phi Vân Toa một đường hướng đông nam phương vội vã đi. Vạn Cổ Ma Tổ bảy mươi 271 Vạn Quật Sơn Bay nhanh một ngày một đêm thời gian sau Phi Vân Toa đáp xuống một tòa thành lớn phổ cận Lý Tiểu Hấu Tòa thành chỉ này tên là Vạn Quật Thành Ngoài ngàn thước chính là Đông Châu tiếng Tăm Lừng lấy cấm địa Vạn Quật Sơn Phong đạo nhân một bên cho Lý Cửu Tiêu cùng Cổ Hạ hai người giới thiệu. Một bên mang theo hai người đi về phía trước Vạn Quật Thành chạy tới. Đông Châu có Tam Đại Cấm Địa, theo thứ tự là Vạn Quật Sơn, Ma Vụ rừng rậm cùng với Thiên Lan cổ thành. Ma Vụ rừng rậm Lý Cửu Tiêu đã sớm kiến thức qua, nhưng Vạn Quật Sơn cùng Thiên Lan cổ thành nhưng là cũng không có đi qua. Vạn Quật Sơn cũng không phải đơn độc một ngọn núi, Mà là cùng vô danh chi thành mảng lớn dãy núi có chút sống nhau. Nhưng bất đồng là vạn quật sơn thật sự có sơn mạch trên đều có lớn lớn nhỏ nhỏ quật động. Có quật động lớn như thần hố. Có quật động uyển nhược thủy thùng. Lớn lớn nhỏ nhỏ quật động nói ít cũng có mấy trăm ngàn cái nhiều. Hơn nữa rất nhiều hang động đá vôi cũng thông hướng lòng đất. Cùng lòng đất lớn lớn nhỏ nhỏ hang động đá vôi lại lấn nhau nối liền cùng một chỗ. Không có nhân biết rõ những thứ này hang động đá vôi cùng quật động là thế nào đến. Do xét mấy ngàn năm cũng không có nhân biết rõ nguyên do. Chỉ biết rõ này vô số trong hang động bên có đủ loại cơ duyên và nguy hiểm. Thiên Lan Cổ Thành chính là một cái thần kỳ vô cùng phương. Bởi vì Thiên Lan Cổ Thành vốn là một cái tên là Thiên Lan Đế Quốc Đế Đô. Mà Thiên Lan Đế Quốc do hiện nay Đông Châu Tam Đại Hoàng Triều lịch sử còn phải xa xưa hơn. Tin đồn thiên lan đế quốc chính là Đông Châu thứ nhất đế quốc. Thống soái rồi toàn bộ Đông Châu. Nhưng là không biết rõ nguyên nhân gì. Thiên lan đế quốc trong một đêm tiêu diệt. Thiên lan đế quốc đế đô Cũng chính là thiên lan cổ thành cũng biến mất theo không thấy. Lớn như vậy vô cùng một tòa thành cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Cùng thiên lan cổ thành đồng thời biến mất còn có thiên lan bên trong tòa thành cổ bên mấy trăm ngàn tu sĩ. Nhưng mà Thiên Lan Cổ Thành biến mất trăm năm sau. Nó lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời. Xuất hiện địa phương vẫn là Thiên Lan Cổ Thành đế đô địa chỉ cũ. Thiên Lan Cổ Thành lúc xuất hiện kinh hãi toàn bộ Đông Châu. Đã tạo dựng lên Tam Đại Hoàng Triều Càng là phái vô số cường giả thăm dò. Nhưng mà thật sự có người tiến vào Thiên Lan Cổ Thành sau đó nhưng là biến mất được vô ảnh vô tung. Hơn nữa thiên lan cổ thành ở ban ngày thời điểm vô luận như thế nào cũng không tìm được Chỉ có ban đêm mới phải xuất hiện Ban đêm thời điểm thiên lan cổ thành đèn đuốc sáng choang Người đến người đi Ban ngày đi nơi đó sau đó nhưng là cọng lông cũng không có Vô số cường giả đi trước dò xếp qua Bất quá không có bất kỳ người nào dò xếp ra câu trả lời Nhân vì tất cả tiến vào thiên lan cổ thành nhân cũng cũng không có đi ra Lý Cẩu tiêu cùng cổ hạ nghe phong đạo nhân giới thiệu. Một nhóm ba người cứ như vậy đi vào vạn quật thành. Vạn quật thành coi như là vô chủ thành. Cho nên cũng không có ai nộp lệ phí vào thành. Bất quá vạn quật trong thành bên nhưng là có không ít thế lực. Ở trong thành mỗi người phân chia địa bàn. Dù sao vạn quật thành nương tựa vạn quật sơn. Hội tù ở chỗ này tu sĩ không biết có bao nhiêu. Không nói xa cách chỉ là vạn quật thành cửa tiệm hàng năm là có thể kiếm lấy lượng lớn linh thạch. Cho nên không ít đỉnh phong thế lực ở chỗ này cũng phân chia khu vực. Còn lại hai đại cấm địa trong thành trì bên cũng là như vậy. Bất quá đối với vạn quật bên trong thành cụ thể có cách nào thế lực. Phong đạo nhân cũng cũng không biết. Ba người đi vào bên trong thành sau. Trực tiếp thẳng hướng thành khu vực trung tâm chạy tới. Dù sao bất kỳ thành chỉ đều là thành khu vực trung tâm phồn hoa nhất Cũng là thu góp tin tức tốt nhất khu vực Đi vào vạn quật bên trong thành Tu sĩ quả nhiên không ít Hơn nữa nơi này trên người tu sĩ toàn bộ đều mang sát ý cùng sát khí Hiển nhiên đều là đã trải qua sát phạt hạng người Lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ ba người cũng không phải hạng người lương thiện Đã trải qua sát phạt tu sĩ liếc mắt nhìn liền biết rõ ba người không dễ chọc. Cho nên con đường đi tới này. Ngược lại là không có gì không mở mắt tu sĩ tiến lên tìm phiền toái Ba người một bên đi lang thang một bên đi đường. Rất nhanh liền đi tới vạn quật thành trung tâm thành. Giờ khắc này vẫn là vào lúc giữa trưa. Cho nên ba người cũng không gấp tìm khách sạn. Mà là đi thẳng tới một một nhà phồn hoa vô cùng bốn tầng tử lầu muốn dò xét tin tức gì, tiểu lầu cùng thanh lâu không thể nghi ngờ là tốt mà nhất phương đi thanh lâu đối phong đạo nhân cùng cổ hạ mà nói ngược lại là không có gì. bọn họ chỉ mong đi đây, nhưng là lý cửu tiêu đối cách loại địa phương đó không có bất kỳ hứng thú, đương nhiên sẽ không đi chỗ đó loại song chi tục phấn hội tổ chi địa, cho nên tiểu lầu là được như một chọn đầu ở dạng này địa phương. Linh thạc đó là ngoại tệ mạnh Tiệm tiểu nhị cũng là xem người hạ thức ăn Phong đạo nhân đối với mấy cái này con đường quen thuộc vô cùng Nếu không phải hỏi dò tin tức Ba người dĩ nhiên là trực tiếp lên lầu bốn cho thỏa đáng Không giờ phút này quá ba người là vì hỏi dò tin tức Đương nhiên sẽ không đi không có người nào lầu bốn Cho nên tam nhân trực tiếp muốn một tòa phong phú vô cùng rượu và thức ăn Ở vô cùng náo nhiệt lầu một ngồi xuống. Giờ phút này toàn bộ lầu một cơ hội ngồi tràn đầy. Rất nhiều tu sĩ đều là tổ năm tổ ba tổ chung một chỗ. Nói đùa bàn luận đủ loại sự tỉnh. Đời phong phú vô cùng rượu và thức ăn bưng lên bàn sau đó. Ba người một bên uống rượu dùng bữa. Một bên lắng nghe từ các cái tu sĩ trong miệng truyền tới tin tức chỉ bất quá những thứ này tu sĩ cơ bản đều là bàn luận viễn vông thổi ngưu bức, không có gì thực dụng tin tức. Lúc này trong đó một danh người đàn ông trung niên ngược lại là nói ra một tin tức. các ngươi nghe nói không. lục gia đại công tử ở một cái trong hang động lấy được một món kỳ lạ bảo vật. kết quả món bảo vật đó trốn vào lục gia đại công tử thức hải biến mất không thấy gì nữa. lục gia đại công tử cũng vì vậy lâm vào ngủ say. Nguyên lai like là tin tức này. Này cũng quá hạn. Lục gia đại công tử ngủ say cũng sắp hai tháng rồi. Hai tháng này tới nay chủ nhà họ Lục không biết rõ mời bao nhiêu cường giả. Không có người nào có thể đánh thức lục gia đại thiếu. Lúc này lại có một người hỏi dò bảo vật gì kỳ lạ như vậy. Lại có thể khiến người ta ngủ say lâu như vậy. Hơn nữa nhiều cường giả như vậy đều không cách nào phát hiện. Mà cái vấn đề này cũng không phải ít tu sĩ cảm thấy hứng thú. Lúc này nhìn về phía trước nhất nói ra tin tức này hai gã tu sĩ. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Này hai gã tu sĩ trước sau mở miệng nói. Tin đồn lục ra đại công tử lấy được bảo vật là một cái to bằng nắm tay trẻ con tiểu hắc sắc trứng trùng. Không đúng không đúng. Chủ nhà họ lục chính miệng nói. Kia bảo vật là một cái màu đồng xanh viên châu. Hai người cách nói mỗi người không đồng nhất. Bốn phía tu sĩ đào là có chút thất vọng. Lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc không người có thể đánh thức lục gia đại thiếu. Nếu không có thể có được chủ nhà họ lục chính miệng hứa hẹn một nơi cơ duyên. Lầu một rất nhiều tu sĩ nghị luận xong cái đề tài này sau. Đó là nghị luận lên chuyện tình khác. Đối với tin tức này. Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân cùng với cổ hạ ba người cũng không có hứng thú gì, một gia tộc công tử ca mà thôi, coi như ngủ say lại có thể thế nào? Nhưng mà đúng vào lúc này, Long Lão đầu thanh âm nhưng là ở Lý Cửu Tiêu trong đầu bên vang lên, tiểu tử đi này lục thì gia tộc nhìn một chút, lão phu hoài nghi tiểu tử kia lấy được không phải bảo vật mà là phế hồn trùng. Nghe được long lão đầu lời này. Lý Cửu tiêu không khỏi chân mày cao lại. Ở tâm lý hỏi dò, Phề hồn trùng là cái gì? Trước đừng hỏi. Đợi tới chỗ sau khi xác nhận. Lão Phu sẽ giải thích cho ngươi cũng không muộn. Tóm lại đối với ngươi mà nói cũng coi như một cái cơ duyên. Vốn là đối với chuyện này không có hứng thú gì lý Cửu nghe được long lão đầu lời này sau đó. Chỉ đành phải thay đổi chủ ý. Đi thôi. Đi này lục thì ra tộc nhìn một chút. Dứt tiếng nói. Lý cẩu tiêu lúc này đứng dậy hướng bên ngoài quán rượu vừa đi đi. Phong đạo nhân cùng cổ hạ mặt đầy nghi ngờ hai mắt nhìn nhau một cách sau. Vội vàng tính tiền đi theo ra ngoài. Vạn cổ ma tổ 10. Trương 272 phể hồn trùng. Đi ra tử lầu sau đó. Phong đạo nhân cùng cổ hạ liền không nhìn được tâm lý hiếu kỳ hỏi. Lý tiểu hấu, ngươi sẽ đối lục thị gia tộc xuất thủ sao? Một cái tiểu gia tộc chắc hẳn cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Không bằng ngươi ở chỗ này chờ. Hai người chúng ta đi cướp bóc một phen là được rồi. Nhìn mở miệng liền muốn cướp bóc hai người. Lý cổ tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Này lão gia hỏa làm sao vẫn tính tình đến chết cũng không đổi. Hở một tí liền muốn cướp bóc người khác chính mình khi nào nói muốn cướp bóc, bất đắc dĩ nhìn hai người liếc mắt sau. lý cửu tiêu lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, bổn tỏa chỉ là đối lục gia đại thiếu lấy được cái kia bảo vật có chút hứng thú mà thôi. nghe nói như vậy, phong đạo nhân trên mặt không khỏi thoáng qua một tia thất vọng, cổ hà cũng là như vậy, từ đi theo lý cửu tiêu tiêu diệt nhật nguyệt thần giáo sau đó, Hai người bọn họ liền đối với cướp bóc có rất hưng thỉnh thú Liếc mắt một cái mặt lộ thất vọng hai người Lý cổ tiêu cũng không thèm để ý hai người này Tự mình đi về phía trước Giờ phút này hắn đối long lão đầu lời muốn nói cái kia phệ hồn trùng cũng có một chút hứng thú Về phần có phải hay không là long lão đầu lời muốn nói phệ hồn trùng Đến lục ra nhìn một cái liền biết Ôm ý nghĩ như vậy một nhóm ba người thông qua hỏi đi ngang qua tu sĩ thuận lợi đi tới một tòa lớn vô cùng phủ để trang viên trước mặt từ nơi này tòa lớn vô cùng phủ để trang viên đến xem này lục thì gia tộc ngược lại cũng không tính là tiểu gia tộc dù sao vạn quận bên trong thành cũng coi là tất đất tất vàng tầm thường tu sĩ cùng gia tộc ở chỗ này nắm giữ một cửa tiệm cũng mất công chớ nói chi là nắm giữ như vậy một cái cử đại trang viên phủ đệ rồi. Đi tới phủ đệ đại môn. Cửa bốn gã hộ vệ lúc này ngăn cản ba người. Bất quá này bốn tên hộ vệ cũng nhìn ra được Lý Cửu Tiêu ba người không phải bình thường tu sĩ. Lúc này khách khí vô cùng chắc tay nói: "Không biết rõ tam vị tiền bối tới ta lục ra vì chuyện gì?" Đợi tên hộ vệ này dứt tiếng nói, Phong đạo nhân liền nhàn nhạt mở miệng nói: Đi vào thông báo nhà các ngươi chủ. Thì nói ta môn có biện pháp cứu các ngươi đại thiếu gia. Mặc dù Lý Cửu Tiêu tới nơi này chỉ nói là nhìn một chút. Nhưng là theo phong đạo nhân. Chỉ cần Lý Cửu Tiêu xuất thủ. Cũng chưa có không làm được sự tình. Bốn gã hộ vệ nghe được phong đạo nhân lời này. Nhất thời mặt liền miến sắc. Vội vàng khom người nói. Tam vị tiền bối mời vào trong. Chủ nhà họ lục đát đã, đã thông báo bọn họ. phàm là có thể trợ giúp đại thiếu ra tiền bối. Không cần thông báo trực tiếp mang vào phủ đệ liền có thể. Đây cũng tính là chủ nhà họ lục tự tin và sức lực. Dù sao không có một chút thực lực. Cũng không dám nói ra lời như vậy tới. Ở tên hộ vệ này dưới sự hướng dẫn. Lý cử tiêu ba người đi vào lục ra phủ đệ. Một tên hộ vệ khác chính là vội vã chạy đến phía trước hướng đi ra chủ báo cáo. Làm lý cổ tiêu tam người đi tới lục ra tiền thính thời điểm. Đã có một danh người đàn ông trung niên chờ ở chỗ này. Này danh người đàn ông trung niên chính là chủ nhà họ lục. Lục bằng hải. Lý cổ tiêu liếc mắt liền nhìn thấu lục bằng hải tu vi. Rõ ràng là phân thần sơ kỳ tu vi. Lý cổ tiêu ba người quan sát lục bằng hải thời điểm. Lục Bằng Hải cũng đang quan sát Lý Cửu Tiêu ba người. Nhanh chóng quan sát liếc mắt sau. Lục Bằng Hải nhất thời âm thầm khiếp sợ. Bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu Lý Cửu Tiêu ba người Tô Vi. Nhất là Lý Cửu Tiêu. Lý Cửu Tiêu nhìn trẻ tuổi nhất. Nhưng là Phong Đạo Nhân cùng cổ hạ lại rõ ràng lấy kỳ sáu tôn. Mặc dù không cảm giác được Lý Cửu Tiêu ba người Tô Vi. Nhưng là hắn có thể từ lý cổ tiêu tam trên người cảm nhận được lòng rung động uy hiếp. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua lúc. Lục bằng hải lúc này chắp tay ôm quyền nói. Tam vị tiền bối quang lâm hàn xá. Lục mố không thể ra xa tiếp đón. Xin hãy thứ lỗi. Nhìn ôm quyền hành lễ lục bằng hải. Lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ đều là âm thầm gật đầu. Người này ngược lại là một cách thức thời người Cũng không có coi thường ba người Nếu là đổi thành còn lại phân thần sơ kỳ tu sĩ Giờ phút này sợ là sẽ phải không cố kỳ chút nào địa tuần hỏi mình ba người Khởi xe khách khí như vậy hành lễ Chính bởi vì đưa tay không đánh người mặt tươi cười Lý cẩu tiêu đương nhiên sẽ không đi làm khó như vậy một cách thức thời người Lúc này gật đầu nói Lục ra chủ khách khí rồi Bổn tọa lần này tới là muốn nhìn một chút lệnh lang, làm phiền ba vị rồi. Không bằng trước nghỉ ngơi chốc lát, lại đi nhìn khuyển tử cũng không muộn. Lục Bằng Hải khách khí mở miệng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Lý Cầu Tiêu liền khoát tay một cái. Không cần làm phiền, trực tiếp mang bổn tọa đi qua nhìn là được rồi. Hắn đi tới nơi này Lục gia phủ để không phải là vì ăn uống, Cũng không phải là vì khách sáo. Chỉ là muốn để cho Long Lão đầu xác nhận một phen mà thôi. Thấy Lý Cửu Tiêu nói như vậy. Lục Bằng Hải cũng liền không nói thêm nữa. Lúc này mở miệng nói. đã như vậy. Kia ba vị mời với Lục Mố tới. Vừa nói Lục Bằng Hải đuổi đi hộ vệ. Sau đó liền tự mình mang theo Lý Cửu Tiêu ba người hướng phủ để sâu bên trong chạy tới. Ngay tại ba người đi theo lục bằng hải đi tới lục gia phủ để sâu bên trong lúc Long lão đầu thanh âm ở lý cổ tiêu trong đầu bên vang lên Lão phu đoán không lầm Quả nhiên là phể hồn trùng khí tức Nghe long lão đầu xác nhận lời nói Lý cổ tiêu trong mắt hiện ra một tia ánh sáng Bất quá hắn cũng không có nói gì Tiếp tục cùng hạ cánh bằng hải hướng lục gia phủ để sâu bên trong đi tới rất nhanh lục bằng hải liền dẫn tam người đi tới phủ để sâu bên trong một tòa trong đại điện mà này tòa bốn phía đại điện trừ quá hơn mười người hộ vệ thủ tại chỗ này ngoại. không còn ai khác bốn nhân trực tiếp đi vào trong đại điện bên bất quá lục bằng hải nhi tử cũng không tại này tòa trong đại điện một bên mà là ở này tòa đại điện dưới đất thấy lý cửa tiêu ba người nghi ngờ biểu tình lục bằng hải bất đắc dĩ thở dài nói Từ món bảo vật đó biến mất ở khuyển tử trong ấp sau. Khuyển tử trong cơ thể liền tản mát ra âm hàn chi khí. Vừa mới bắt đầu chỉ là phát ra âm hàn chi khí. Nhưng bây giờ không chỉ biết tản mát ra kinh khủng âm hàn chi khí. Hơn nữa đến gần người khác sẽ không giải thích được chết đi. Dưới sự bất đắc dĩ. Ta cũng chỉ có thể đưa hắn an trí ở này trong mật thất dưới đất một bên. Dùng trận pháp đem ngăn cách ở bên trong. Lục bằng hải một bên giải thích. Một bên mở ra đi thông mật thất dưới đất trần pháp kết giới. Lục bằng hải xuất trước đi xuống. Lý Cửu tiêu ba người theo sát phía sau. Đi tới nơi này canh cử đại địa dưới mật thất sau. Quả nhiên tràn đầy nồng nặc âm hàn lực. Mật thất dưới đất vách tường mặt ngoài cùng trên mặt đất che lấp một tầng sâm bạch băng tinh. Tại này cổ âm hàn lực hả? Phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng với lục bằng hải đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Mặc dù Lý Cửu Tiêu không có giống ba người bọn họ như thế. Nhưng là cảm nhận được một tia âm lãnh lực lượng ở hướng trong cơ thể xâm nhập. Mà mật phòng trung ương vị trí linh ngọc trên giường. Bất ngờ nằm một tên thanh niên nam tử. Nhìn bị âm hàn lực lượng xâm nhiễu ba người liếc mắt. Lý Cửu Tiêu mở miệng nói. Các ngươi đi ra ngoài ở bên ngoài chờ đi. Bổn tỏa một người ở chỗ này là được rồi. Nghe được lý cổ tiêu lời này. Lục bằng hải trên mặt thoáng qua một chút do dự thần sắc. Bất quá phong đạo nhân cùng cổ hạ ngược lại là không có chút gì do dự. Trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Bọn họ tin tưởng lý cổ tiêu thủ đoạn. Ở lại chỗ này trừ bỏ bị này âm hàn lực xâm nhập ngoài không có bất kỳ chỗ tốt. Vậy còn sống ở chỗ này làm gì? Thấy phong đạo nhân cùng cổ hạ không chút do dự xoay người rời đi. Lục bằng hải lúc này hướng về phía Lý cổ tiêu khom người nói. Khuyển tử liền nhờ cậy Lý huyên rồi. Có chút khom mình hành lễ sau. Lục bằng hải lúc này mới xoay người rời đi. Mà Lý cổ tiêu thẳng đi tới lục bằng hải nhi từ trước mặt. Vạn cổ ma tổ 10. Chương 273 thu đồ đệ nhìn hai mắt nhắm nhìn nằm ở linh ngọc trên giường lộc gia đại thiếu lộc thần. lý cửu tiêu ở tâm lý hỏi dò. long lão đầu. bây giờ làm gì. Người giơ tay lên đè ở hắn cái chán. ta tự mình tới dò cha một chút. nghe được long lão đầu lời này. lý cửu tiêu không có chút gì do dự. lúc này giơ tay lên đặt ở lộc thần trên chán tiếp lấy hắn liền cảm nhận đến một cổ lực lượng kỳ dị dọc theo bàn tay mình tâm tiến vào lục thần trong ấp vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lý cửu tiêu cũng không có dùng thần thức cùng hồn lực đi dò xét chỉ là tay phải ấn ở lục thần trên chán chờ đợi long lão đầu dò xét kết quả ước chừng trong chốc lát sau vẻ này lực lượng kỳ dị lần nữa dọc theo lòng bàn tay trở lại trong đan điện bên Tiếp lấy long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên. Đúng là phể hồn trùng không sai. Bất quá tiểu tử này là không linh thể. Lại trực tiếp cùng phể hồn trùng dung hợp. Thật là đáng tiếc a Nghe long lão đầu vô cùng thất vọng thanh âm. Lý cử tiêu không khỏi cau mày nói. Thiên linh thể là cái gì thể chất. Không linh thể tương đương với chống không thể chất. Chỉ phải lấy được tương ứng cơ duyên. Có thể biến thành tuyệt đại đa số thể chất đặc thù. Nghe được long lão đầu lần này giải thích. Lý cổ tiêu không khỏi mặt lộ ngạc nhiên. Thế gian vẫn còn có loại này kỳ gì thể chất. Tiểu tử này cùng phể hồn trùng dung hợp sau đó đã biến thành chiếm đoạt thể chất. Chỉ bất quá chiếm đoạt thể chất cũng không mở ra. Mà phể hồn trùng trong cơ thể âm hàn lực đống kết hắn hồn thể. Cho nên mới rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Ở trạng thái như vậy hả, dù là ngủ say vạn năm, hắn dung mạo cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Nói tới chỗ này, long lão đầu lộ ra càng thất vọng. Cái này trưởng thành phể hồn trùng, uy lực vô cùng kinh khủng. Lại lãng phí ở như vậy một tên tiểu tử trên người. Tức chết lão phu. Nghe long lão đầu nổi nóng thất vọng thanh âm, lý cổ tiêu cũng hơi có chút thất vọng. Mặc dù không biết rõ phể hồn trùng là cái gì, nhưng từ long lão đầu trong giọng nói bên hắn biết rõ mình bỏ lỡ một cọp cơ duyên. Ngay tại hắn thu bàn tay về dự định xoay người rời đi nơi này thời điểm, long lão đầu nhưng là đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử, phể hồn trùng là không lấy được. Bất quá tiểu tử này cũng coi là một bảo, chiếm đoạt thể chất một khi lớn lên, có thể là phi thường kinh khủng. Đưa hắn thu làm đệ tử đi. Nghe được long lão đầu lời này. Lý cửu tiêu không khỏi sắc mặt cổ quái vô cùng. Này lão ra hỏa thật đúng là đủ có thể. Phể hồn trùng không chiếm được. Có được dung hợp phể hồn trùng nhân. Thật đúng là không một chút nào bỏ qua cho a. Bất quá long lão đầu đề nghị này ngược lại không tệ. Lúc trước hắn là không có hứng thú thu đồ đệ. Cũng không có gặp phải bị hắn thấy hợp mắt. Nhưng bây giờ tiểu tử này là chiếm đoạt thể chất. Thu kỳ sáu đồ cũng không tính là ném người một nhà. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu lúc này mới gật đầu một cái. Được. Như vậy bản tỏa liền thu hắn làm đệ tử. Hắn cũng không gánh tâm nhãn trước tiểu tử này sẽ không đồng ý. Bởi vì này ra hỏa không có lựa chọn thứ hai. Thế nào để cho hắn tỉnh lại? Rất đơn giản. ngươi thần thức tiến vào hắn trong ấp một bên. Dụng công pháp đem hắn trong ấp bên âm hàn lực toàn bộ luyện hóa liền có thể. Nghe nói như vậy. Lý cổ tiêu lúc này lưu lại một tia thần thức ở trong người cảnh giới. Còn lại thần thức chính là tiến vào lục thần trong ấp bên. Khi hắn thần thức ở lục thần trong ấp bên hiển hóa ra thân hình lúc. Bất ngờ thấy lục thần thức hải đã bị âm hàn lực đóng kết hơn phân nửa. Lục thần hồn thể càng là hoàn toàn bị đóng kết. Hoàn toàn thuộc về trạng thái hôn mê. Nhìn một cái sau. Lý cổ tiêu thần thức hóa thân lúc này ở lục thần trong ấp bên ngồi xếp bằng. Sau đó hắn liền bắt đầu vận hành hồng mông ma kinh. Điên cuồng thu nạp luyện hóa nơi này âm hàn lực. Đổi thành còn lại xuất khiếu tu sĩ. Linh thức vào tới đây sau đó cũng sẽ bị đông mà chết. Nhưng là hắn thần thức đủ mà đối kháng nơi này âm hàn lực. Hơn nữa hấp thu sau khi luyện hóa đối với hắn thần thức cũng không thiếu chỗ tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lục thần trong ấp bên âm hàn lực càng ngày càng ít. Làm đông lục thần linh hồn âm hàn lực bị sau khi luyện hóa. Lục thần rốt cuộc khôi phục ý thức. Khi hắn thấy trong ấp bên ngồi xuyếp bằng lý cửa tiêu sau. Nhất thời bị sợ hết hồn. Không giờ phút này quá linh hồn hắn chỉ là có một ít ý thức mà thôi. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Hơn nữa linh hồn hắn cũng không có ngưng ghét thành hồn thể. Coi như có thể nhúc nhích cũng làm không là cái gì. Tử quan sát ký một lát sau. Lục thần liền hiểu rõ ra. Lúc này an tính nhìn. Đem lục thần trong ấp bên cuối cùng một tia âm hàn lực luyện hóa xong tất sau. Lý cổ tiêu thần thức hóa thân lúc này mới đứng lên. Nhìn một cách lục thần linh hồn. Lý Cửu Tiêu thần thức hóa thân từ đem trong ốc lui ra ngoài. Ngay tại hắn thần thức trở về sau đó. Nằm ở Linh Ngọc trên giường lục thần chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn thấy đứng ở bên cạnh Lý Cửu Tiêu sau. Trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc kích động. Trước, tiền bối. Là ngài đã cứu ta sao? Vừa nói. Hắn từ Linh Ngọc giường bên trên ngồi dậy. Vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Cửu Tiêu. Lý Cửu Tiêu gật đầu cười Cũng không vòng vo Lúc này rứt khoát mở miệng nói Ngươi có thể nguyện bái bổn tòa vi sư Mặt đầy hưng phấn lục thần nghe được Lý Cửu Tiêu lời này sau đó Không khỏi ngây ngẩn Ngắn ngồi ngẩn ra sau Hắn mới vẻ mặt khẩn trương hỏi Trước tiền bối Ta có thể hay không hỏi một chút Ngài Ngài là tô vi gì Mặc dù Lý Cửu Tiêu cứu hắn Nhưng là Lý Cửu Tiêu dù sao nhìn quá trẻ tuổi, nhìn cùng hắn Trinh Lịch không bao nhiêu, cho nên Lý Cửu Tiêu nói ra muốn hắn bái sư những lời này, hắn trong lòng vẫn là có chút cổ quái. Nhìn mặt lộ vẻ hồ nghi thần sắc lục thần. Lý Cửu Tiêu cười một tiếng lãnh đạm nói: "Nhật Nguyệt thần giáo bị bổn tọa diệt, ngươi cảm thấy bổn tọa là tu vi gì?" Làm Lý Cửu Tiêu nói ra tin tức này sau, Lục thần bữa trợn mắt hốt mồm. Mặt hiện lên ra không cách nào tin thần sắc. Trước, tiền bối. Ngài nói nhật nguyệt thần giáo bị ngài tiêu diệt. bổn tỏa có cần phải lừa ngươi sao? Lấy được lý cổ tiêu lần nữa thừa nhận sau đó. Lục thần nhất thời kích đồng sắc mặt đỏ lên. Không có chút gì do dự. Trực tiếp từ linh ngọc trên giường nhảy xuống quỳ ở trước mặt lý cổ tiêu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nhật Nguyệt thần giáo thân là đông thái hoàng chiêu đỉnh phong thế lực Hắn há có thể không biết rõ Kia nhóm thế lực là bọn hắn lục ra chỉ có thể vì đó ngửa mặt trông lên tồn tại Nhưng hôm nay Lý Cửu Tiêu lại nói hắn đem Nhật Nguyệt thần giáo cho bị diệt Hắn làm sao có thể không kích động Hắn cũng không lo lắng Lý Cửu Tiêu là nói láo Bởi vì cường giả đều có cường giả kiêu ngạo Nhất là loại chuyện này Tùy tiện là có thể nghe được. Nhìn cung kính vô cùng quỳ ở trước mặt mình lục thần. Lý cổ tiêu mặt hiện lên xuất mãn ý vô cùng thần sắc. Bây giờ ngươi đó là bổn tỏa người đệ tử thứ nhất. Công pháp vi sư đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Chờ ngươi hoàn toàn khôi phục sau đó. Vi sư liền truyền thụ cho ngươi. Đa tả sư tôn. Lục thần mặt đầy hưng phấn lần nữa dập đầu hành lễ. Đứng lên đi. Theo vi sư cùng đi ra ngoài. Thu một cái chiếm đoạt thể chất đồ đệ. Giờ phút này Lý Cửu tiêu tâm tình cũng khá vô cùng. Đợi lục thần sau khi đứng dậy. Thầy trò hai người liền đi ra cách này mật thất dưới đất. Vạn cổ ma tổ 10. Chương 274 đan ma ngụy ly. Làm hai người đi ra mật thất dưới đất tới đến trong đại điện bên lúc. Bất ngờ thấy phong đạo nhân cùng cổ hạ chờ ở chỗ này mà lục thần cha lục bằng hải chính là cũng không ở nơi này, không đợi lý cẩu tiêu mở miệng hỏi, phong đạo nhân liền trầm giọng mở miệng nói: có người xông vào lục gia phải dẫn đi tiểu tử này, lục gia chủ đi xử lý. đối với lý cẩu tiêu mang theo lục thần đi ra, phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là không có bất kỳ nghi ngờ, bởi vì ở đi tới lục thì gia tộc trước bọn họ nhất định lý cửu tiêu nhất định có thể đủ để cho lục thần khôi phục nghe được long lão đầu lời này lý cửu tiêu chân mày cau lại lúc này mang theo lục thần đi ra ngoài phong đạo nhân cùng cổ hạ nhìn lục thần liếc mắt theo sát phía sau đi theo ra ngoài làm bốn người tới lục gia tiền thính thời điểm rất nhiều lục gia tộc nhân tất cả đều hội tụ ở này sở hữu lục gia tộc sắc mặt người tất cả đều chẳng nhẽ khó coi vô cùng thấy đi theo lý cẩu tiêu bên cạnh lục thần sau lục gia tộc người nhất thời mặt lộ thần sắc khiếp sợ ngay tại rất nhiều lục gia tộc nhân vô cùng khiếp sợ thời điểm trong tiền thính bên truyền tới một đạo tiếng cười lạnh lục bằng hải hôm nay con trai ngươi kia cho cũng phải cho không cho cũng phải cho nếu không phải để cho chúng ta mang đi Các ngươi lục ra sẽ chờ diệt môn đi. Nghe trong tiền thính bên truyền tới cái này quát lạnh âm thanh. Lục thần nhất thời tức đến sắc mặt đỏ lên. Lý cẩu tiêu vỗ vai hắn một cái. Lúc này thần sắc lạnh giá hờ hứng hướng trong tiền thính vừa đi đi. Đi vào trong vừa đi đi đồng thời. Vô cùng băng lãnh thanh âm cũng từ trong miệng hắn bên từ từ truyền ra. Là ai phải dẫn đi đệ tử của bồn tỏa. Cút ra đây để cho bổn tỏa nhìn một chút. Dứt tiếng nói thời điểm. Lý cẩu tiêu mang theo lục thần cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ ba người đi vào trong tiền thính bên. Đi vào tiền thính sau. Bất ngờ nhìn đến bên trong tình hình. Chỉ thấy lục bằng hải thần sắc âm trầm vô cùng ngồi ở chủ vị. Mà tả hữu hai bên còn ngồi bốn xanh người đàn ông trung niên. Này bốn xanh người đàn ông trung niên có hai người cùng lục bằng hải tu vi tương đương đều là phân thần sơ kỳ tu vi, hai người khác chính là hóa thần đỉnh phong tu vi, theo lý cửu tiêu bốn người đi tới, người sở hữu ánh mắt đồng loạt hội tụ ở lý cửu tiêu bốn trên người, làm thần sắc âm trầm vô cùng lục bằng hải thấy lý cửu tiêu sau lưng lục thần sau, nhất thời có một chút đứng lên, mặt hiện lên ra mừng như điên thần sắc kích động, thần nhi, ngươi, ngươi đã tình, cha, Vô cùng kích động hô to một tiếng. Lục thần lập tức hướng lục bằng hải nhào tới. Lục bằng hải giang hai cánh tay. Thật chặt đem con trai ôm vào trong ngực. Hai hàng lệ nóng từ trong hai mắt bên chảy ra. Trong hai tháng này hắn không biết rõ tìm bao nhiêu cường giả. Tất cả đều đối lục thần tình trạng bó tay toàn tập. Bây giờ con mình rút cuộc tỉnh lại. Hắn làm sao có thể không kích động ngay tại lục bằng hải cùng lục thần cha con ôm nhau thời điểm, lý cửu tiêu vô cùng băng lãnh hai tròng mắt nhìn về phía ngoài ra bốn danh người đàn ông trung niên, không đợi bốn danh người đàn ông trung niên mở miệng, hắn liền lạnh lùng nói, vừa nãy là nói chuyện, đứng ra, theo lý cửu tiêu những lời này hạ xuống, phía bên phải tên kia phân thần sơ kỳ người đàn ông trung niên đứng lên, là ta nói, ngươi là ai, chẳng nhẽ muốn xen vào việc của người khác không được. nhìn mặt đầy cười lạnh này danh người đàn ông trung niên, lý cẩu tiêu lười nói bất kỳ nói nhảm, trực tiếp nhấc lên tay trái cách không một chào. theo lý cẩu tiêu đồng tác, tên này phân thần sơ vì người đàn ông trung niên nhất thời không tự chủ được hướng lý cẩu tiêu bay tới, phản ứng kịp người đàn ông trung niên kinh hô một tiếng. lúc này kịch liệt sải rùa. Nhưng mà tùy ý hắn giấy sủa như thế nào. Cũng không cách nào tránh thoát Lý Cẩu Tiêu khống chế. Ở trong điện cùng ngoài điện cho nên nhân vô cùng rung động ánh mắt nhìn soi mói. Tên này phân thần sơ kỳ trung niên nam tử trực tiếp bị Lý Cẩu Tiêu nắm được cổ. Lý Cẩu Tiêu tay trái giống như bóp gà con như thế đem tên này phân thần sơ kỳ người đàn ông trung niên dơ lên. Muốn đồng đệ tử của bồn tỏa. Ngươi thật lớn mật. Vô cùng băng lãnh rước tiếng nói, lý cửu tiêu trong nháy mắt vận chuyển hồng mông ma kinh. theo công pháp vận chuyển, tên này phân thần sơ kỳ người đàn ông trung niên linh khí trong cơ thể cùng khí huyết sinh cơ tất cả đều hướng lý cửu tiêu lòng bàn tay phải điên cuồng tràn vào, không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. tên này phân thần sơ kỳ người đàn ông trung niên biến thành một cụ khô bét thi thể, làm lý cửu tiêu buông tay ra lúc. Khô bét thi thể trực tiếp hóa thành bụi bầm rơi xuống trên đất Vấy tay một cái Lý cỡ tiêu đem trên mặt đất nhẫn chứ vật cách không nhích chiếm được vào trong tay Nhìn một màn này Trong điện cùng ngoài điện tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Bất kể là lục bằng hải cùng lục thần Hay lại là ngoài ra tam danh người đàn ông trung niên Giờ phút này tất cả đều là trợn mắt hốt mồm Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc Một tên phân thần sơ kỳ cường giả. Cứ như vậy khinh phiêu phiêu cho trong nháy mắt miêu sát. liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Như không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết bọn họ cũng không tin tưởng một màn này sẽ là thật. Ngay tại người sở hữu thuộc về kinh hãi trong rung đồng lúc. Lý cử tiêu lạnh giá hai tròng mắt rơi vào ngoài ra tam danh người đàn ông trung niên trên người. Cảm nhận được lý cử tiêu lạnh giá ánh mắt. Tam danh người đàn ông trung niên lập tức giựt mình tỉnh lại, giựt mình tỉnh lại trước mắt, ba người không có chút gì do dự, ùm một tiếng quỳ trên đất, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ở lý cửa tiêu nhẹ nhàng như vậy nháy mắt rét luôn phân thần sơ kỳ cường giả tuyệt thế trước mặt ngoan nhân, bọn họ căn bản thăng không nổi bất kỳ chạy trốn ý nghĩ, Bởi vì chạy trốn chỉ có thể tử nhanh hơn. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có lẽ có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Nhìn điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ ba người này. Lý Cầu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Nói đi. Ai cho ngươi môn tới bắt đệ tử của bồn tỏa. Đối mặt Lý Cầu Tiêu hỏi. Ba người căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào. Vội vàng gấp giọng nói. Là đan ma ngụy lý Là hắn để cho chúng ta đến. Nói phải đem lục công tử luyện thành tuyệt thế linh dược. Hơn nữa đáp ứng cho hai nhà chúng ta mỗi người một viên. Thật sự bằng vào chúng ta mới đi tới nơi này. Chúng ta thật không biết rõ lục công tử là tiền mối đệ tử. Nếu không cho chúng ta mười cái lá gan cũng không dám. Ba người một bên cầu xin tha thứ một bên tâm lý hung hăng mắng đan ma ngụy ly. Hận không được tự tay đem lão già kia làm thịt rồi. Nghe được ba người nói ra thủ phạm thật phía sau màn Lý cổ tiêu lạnh rên một tiếng nói Kia bây giờ ngủi ly ở nơi nào Bẩm tiền bối Lão già kia một mực ở thành tây ngoài ngàn thước trên dãy núi luyện đan Đợi người này trả lời song tất Lý cổ tiêu nhìn về phía lục bằng hải Lục bằng hải mặt đầy sát ý gật đầu nói Không sai Lão già kia xác thực một mực ở nơi đó Lấy được sau khi xác nhận. Trên người lý cửa tiêu nhất thời hiện ra một tia sát cơ. Cảm nhận được trên người lý cửa tiêu sát cơ. Tam người nhất thời bị dọa đến vãi cả linh hồn. Vội vàng gấp giọng nói. tiền bối tha mạng A. Chúng ta thần phục. Chúng ta nguyện ý thần phục. Làm nô tì đều có thể. Ba người điên cuồng dập đầu. Cái chán sớm đã là máu thịt me bét. Nhưng bọn hắn không dám chút nào dừng lại. Nhìn biểu thị nguyện ý thần phục ba tên này. Lý cổ tiêu chân mày cao lại. Lúc này lạnh lùng nói. Không nên phản kháng. Lạnh dọn hạ xuống. Hắn lúc này ở tam người hồn thể bên trong gieo thần thức dấu ấm. Làm xong hết thầy các thứ này. Lý cổ tiêu lúc này mới trầm giọng mở miệng nói. Sau này ba người các ngươi liền thủ hộ lục ra an nguy. Nếu là dám có một chút buông lòng Bổn tỏa cho các ngươi muốn sống không được Muốn chết không xong Biết chưa Vừa nói hắn lập tức thúc giục thần thức xấu ấm Tiếp lấy ba người lập tức ôm đầu tê liệt trên mặt đất Trong miệng phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết Tiếng kêu thảm thiết kéo dài hai ba cái hô hấp sau Lý Cầu tiêu mới dừng lại thúc giục thần thức xấu ấm